q u y một chương ba trăm hai mươi sáu một người có thể để mười vạn chương ba trăm hai mươi sáu một người có thể để mười vạn tiểu thuyết mở lại mạng thế tác giả cố hy từ quay chụp ảnh chụp cùng video phim nắn g trong đó có thể thấy được toàn bộ long chiến sĩ căn cứ xung quanh đều bị bảy thú vây quanh dầm dạp tất cả đều là các loại dáng dấp dữ tợn cùng quỷ phố sinh vật biến lý dị trong đó riêng là hơn mười mẹ cái đầu loại hình b liền không thua trên t r ă m con phải biết rằng mỗi một đầu loại hình b đều là rất khó đánh chết coi như là bị tạ thượng pháo cao xạ h o n h thượng đều không thể trực tiếp đánh g ụ c hoàn toàn là trong bảy thú di động chiến hạm nhiều lắm nhiều như vậy sinh vật biến dị đổi trụ sở của ta phòng chừng đã sớm xong đời l i ê u cương thế nào vô dụng hỏa đốt dầu cùng hỏa đạn xua đổi cái này sinh vật biến dị đại đa số đều e ngại hòa diễm nếu như đem trên tường giáo thoa lên hỏa đốt dầu nói mới có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn thậm chí có thể dọa lui một ít sinh vật biến dị mau nhìn bên trong còn có loại hình a loại hình a số lượng 12 đầu bọn họ không viết sai 12 đầu loại hình a điều này sao có thể nghe được trong phòng h ọ ồ lên thanh hứa tư lệnh biến sắc vội vã coi mới nhất chuyển tới tư liệu tin tức lập tức đã nhìn thấy một người trong đó bắt mắt đánh dấu loại hình ép quả nhiên hứa tư lệnh trong lòng chấm xuống cùng những trụ sở khác thủ lĩnh bất đồng hắn đã gặp sóng gió nhiều lắm từ mạ thế tới nay dạng gì đại hình quái vật đều gặp mười hai đầu loại hình a đối với vậy tăng hữu cứ mà nói là có tính chất hủy diện tai nạn nhưng với hắn mà nói nhưng không coi vào đâu chỉ cần phái bộ phản cùng mất kim hương hai người ra trượt là có thể vững vàng giải quyết thế nhưng đổi thành loại hình ép nói vậy là bất đồng chính diện giao phong lấy cái kia tiểu cô nương lực lượng mới có thể ngăn chặn nhưng vấn đề là trên chiến trường còn có mười hai đầu loại hình a qua lại lúc này những thủ lĩnh khác cũng chú ý tới loại hình ép tin tức nhất thời lần nữa nhắc lên một mảnh ổ lên chỉ rất ít người đang nghe loại hình a số lượng lúc tâm lý cũng có chút ngờ vực vô căn cứ lúc này ngựa cũng không có quá mức giật mình chỉ là càng không ngừng lắc đầu hiển nhiên là cho rằng lấy long chiến sĩ căn cứ về điểm này quân sự thiết bị nghị phải sống hầu như là không thể nào còn có loại hình é loại này hiện nay đã biết cực lớn hình sinh vật biến dị lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này long chiến sĩ căn cứ chỉ sợ các vị long chiến sĩ căn cứ bên kia truyền đến tin tức loại hình é hiện nay do viêm hoàng căn cứ bộ phàm tiểu thư áp chế có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn bọn họ thỉnh cầu liên minh lần nữa tiếp viện viêm hoàng căn cứ bộ phàm chính là cái kia chiến đấu danh nhân bảng đệ nhất tiểu cô lương ta nhớ kỹ nàng tựa hồ vẫn chưa tới mười tám tuổi a tất cả căn cứ thủ lĩnh hướng hứa tư lệnh nhìn lại trong lòng âm thầm chấn động với bộ p h à m thực lực tuy rằng dự liệu được cái này có thể tùy tiện đánh chết loại hình a thiếu nữ rất có thể có chống lại loại hình S sức chiến đấu nhưng khi sự thực thực sự phát sinh lúc như trước cảm thấy chấn động các vị long chiến sĩ căn cứ giờ khắp này ở nguy cấp trong chúng ta còn là g i ú p bọn hắn nghĩ một chút biện pháp a phúc hưng căn cứ hồng lỗi nói đáng tiếc trụ sở của ta cự ly q u á xa không cách nào chạy tới ta trong căn cứ không có có thể đối phó loại hình a đại tướng ai ta nhớ kỹ bộ phạm là viêm hoàng căn cứ a cái này có đúng hay không nói tại nàng mặt trên còn có hai cái cùng nàng thực lực không sai biệt lắm người nếu như nữa phái một cái mà nói thì có thể vững vàng bảo toàn hạ lòng chiến sĩ căn cứ à? không được vô lễ viêm hoàng căn cứ là của chúng ta phòng tuyến cuối cùng phái một cái bộ phàm đã là hứa minh chủ đại đức h ú n g thủ đô cự l y tứ xuyên cảnh sao mà xa coi như là ngồi vũ trang phi cơ trực thăng cũng phải cần một khoảng thời gian chờ chạy tới thời điểm nói không chừng lòng chiến sĩ căn cứ đã sớm hứa tư lệnh hơi xô tay cắt đức cái kia lấy lòng hắn thủ lĩnh đạo ta đã phái người cho ta biết căn cứ bất kim hương chiến sĩ bất kể như thế nào làm hết sức mà thôi lập tức thông chi long chiến sĩ căn cứ liêu cương thủ lĩnh khiến hắn cần phải chống đỡ cho đến lúc này hứa minh chủ nhân nghĩa hứa minh chủ đại đức có hứa minh chủ dẫn dắt chúng ta nhân loại còn có hy vọng p h o n g họp một mảnh kính phục cùng tán dương thanh đúng lúc này một cái chung bạc tiểu thanh â m dễ nghe vang lên khẽ cười nói hứa minh chủ không cần phiền phức như vậy mọi người thấy đi phát hiện nói chuyện là tinh thần căn cứ thủ lĩnh mà tiểu cửa cửa sổ trong video xuất hiện không phải là lần trước lâm siêu mà là một cái màu gia thắng tuyệt sắc thiếu nữ trước đây trước hội nghị mời dự họp lúc đại gia liền từng cái nhận thức qua đồng thời bị vị này thiếu nữ x i n h đẹp sở kinh tươi đã đến biết nàng chính là tinh thần căn cứ đại lý thủ lĩnh phạm hương ngữ phạm tiểu thư lời này có ý tứ có người thần sắc không vui nói hứa tư lệnh đồng dạng nhìn sang những trụ sở khác thủ lĩnh cũng không có quá để ý phạm hương ngữ đầu sẽ cho rằng người thiếu nữ này là dựa vào bên ngoài đạt được cái địa vị này thế nhưng hắn cũng hiểu được phóng nhãn cả cái ngôi sao căn cứ người thiếu nữ này tuyệt đối là thứ nhì đáng sợ tồn tại có thể mạnh mẽ không chế bất kỳ hụ thi siêu cấp năng lực nếu như bại lộ tại liên minh trong không biết sẽ khiến đang ngồi nhiều ít thủ lĩnh đỏ mắt điên cuồng phạm thủ linh ý tứ là hứa tư lệnh nghiêm túc nhìn nàng phạm hương ngữ nhẹ nhàng cười y ê u nhã chuyển động bút máy đạo chúng ta căn cứ phái hơn người tây ứng phó còn dư lại loại hình a không có vấn đề không cần làm phiền hứa minh chủ thật xa nữa sai nhân thủ quá khứ nói không chừng chờ chạy tới lúc long chiến sĩ căn cứ đã tại tổ chức hội chúc mừng rồi các ngươi căn cứ nhân thủ dương châu căn cứ thủ lĩnh mã thiên sơn cười nhạo đạo các ngươi căn cứ tựa hồ liền phái bốn người a còn có mặt mũi nói các ngươi căn cứ nếu không phải là nhìn ngươi là người nữ đội các ngươi lần trước cái tia lâm cái gì thủ lĩnh tới ta đã sớm măng chết hắn chính là liệu cương đem tư liệu truyền tới thanh thanh sờ sờ các ngươi còn muốn muốn lừa dối đi qua không tiếp viện coi như còn muốn muốn tranh thủ danh tiếng hứa minh chủ ta đề nghị đem điều này tinh thần căn cứ trục xuất liên minh vốn có bọn họ binh lực nhân số sẽ không đạt tiêu chuẩn lại còn như thế ích kỷ dối trá ta không thanh cảm thấy xấu hổ ta t a n thành hứa tư lệnh khen n h ư mày hắn biết lấy lâm siêu cá tính cùng làm người tuyệt đối sẽ không làm loại này lừa đời lấy tiếng chuyện thế nhưng p h ả i bốn người có thể có cái gì hữu dụng ý phạm hương n ữ thần sắc như thường cười nói các vị có thể không khiến ta nói câu mọi người lập tức nhìn lại phạm hương ngữ trong tay bút máy nhẹ nhàng đốt mặt bàn mỉm cười nói cậu ngữ có nói một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông chỉ là một người có thể để hơn vạn binh mã mà chúng ta xuất động bốn vị này nếu như đổi thành các vị đang ngồi ở đây trong căn cứ binh sĩ nhân s ố nói ta nghĩ để cái tháng tư năm năm không vạn quân đội hẳn không phải là vấn đề Quy trường, trường tiểu thuyết, mở giả, hy chương chiến chương chiến tác cổ thế người trường, người trường, nổ nổ giả, đi kiếp đi, kiếp lại mặt mở lúc trước liền đối với phạm hương ngữ bất mãn mã thiên sơn cười lạnh một tiếng đạo ý của ngươi là mỗi người bọn họ có thể để thượng mười vạn quân đội ngươi biết đây là khái niệm gì sao chớ đem ta k i ể u tóc cho thổi rối loạn ta chịu được như bức có thể chịu không nổi hặc hặc đầu ngựa linh nói rất hay n g ư ơ i trẻ tuổi a chính là không biết trời cao đất rộng những trụ sở khác thủ lĩnh khép cười lắc đầu c h i t để lười nữa để ý tới phạm hương ngữ rồi đồng thời đem chỗ ngồi này tinh thần căn cứ họa vào đến bản thân ngoài trụ sở giao sổ đen trong một người có thể để mười vạn quân đội đây cơ hồ là loại hình ép cấp sức chiến đấu tương dương căn cứ thủ lĩnh miêu phong đồng bằng thở dài nói phóng nhan chúng ta trong liên minh có thể chính diện chống lại loại hình ép cấp tiến hóa người hiện nay đã biết không vượt lên trước mười cái trong đó viêm hoàng căn cứ thì có bốn người lấy viêm hoàng căn cứ như vậy đang thịnh binh lực cùng phong phú tài nguyên cũng chỉ có thể góp vốn tài bồi ra rất ít mấy người giống chúng ta cái này tiểu căn cứ có thể có một chống lại loại hình a tiến hóa người đã là v ậ n hạnh miêu thủ lĩnh ngươi lời nói thâm t h ĩ a chỉ sợ có vài người quá trẻ tuổi căn bản nghe không vào một cái trung niên thủ lĩnh lắc đầu nói hứa tư lệnh nhìn thoáng qua phạm hữ ngữ trong lòng có chút kinh nghi bất định hắn biết lâm siêu là người tuyệt đối không phải là c u ầ n ngạo tự đ ạ i người nếu đầu phái bốn người đi qua nhất định là có dụ ý chẳng lẽ nói bốn người kia thực sự có chống lại loại hình ép sức chiến đấu đích thân hắn tài bồi bộ phàm vất kim hương đám người thật sâu minh bạch muốn chế tạo ra một cái có thể cùng loại hình ép chiến đấu nhân loại là gian nan dường nào chuyện thể chất chiến đấu năng lực tâm tính ý chí lực t r ở các phương diện đều phải đạt được một cái cực cao tình trạng mới được cá tính cùng ý chí lực tuyệt đối phát triển tốc độ năng lực còn lại là trời xanh phải là trong một vạn không có một đỉnh cấp năng lực về phần chiến đấu cần đại lượng thời gian đồng thời có người chuyên nghiệp giáo dục mới có thể rất nhanh đề thăng mà thể chất liền cần số chi bất tận tài nguyên thể chất đến hậu kỳ nếu muốn đề thăng một hai lần cực kỳ chắc trở nếu như không phải là có cự nhân di tích h ắ n tính là dốc hết căn cứ tất cả tài nguyên cũng chỉ có thể đem bộ phản trở thể chất của con người đề thăng tới hơn bảy mươi lần chính là cực hạn đi lên nữa căn bản không lấy được cao như vậy cấp tiến hóa nguồn năng lượng hắn mặc dù biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng dù sao cũng là l ẻ loi một mình xông xáo bên ngoài nếu muốn gặp phải bốn cái đỉnh cấp năng lực người khả năng chẳng nhiều lắm nhưng lại muốn đem bốn người này thể chất b ồ dưỡng đi tới vậy càng không có thể hắn góp vốn viêm hoàng căn cứ đại bộ phận tài nguyên mới chế tạo ra bộ phàm v ớt kim hương lăng vũ cái này b à cái quái vật mà lâm siêu là đơn đả độc đấu một người cường thịnh trở lại có thể giết quái vật số lượng cũng xa xa so ra kém mấy chục vạn quân đội tuy rằng lâm siêu có thể đánh chết đại hình quái vật thế nhưng đại hình quái vật không phải dễ dàng như vậy gặp phải tính là đủ phải nếu muốn đánh bại dễ chặn đánh g i ế t sẽ rất khó ta nghĩ nếu bộ tiểu thư có lòng tin như vậy đại gia không bằng xem trước một chút có long chiến sĩ căn cứ đồng bộ tư liệu truyền lại thật hay giả rất nhanh thì sẽ biết một cái hơi mập trung n i ê n thủ lĩnh t ù y ý cười nói hứa tư lệnh nhìn hắn một cái khẽ gật đầu đạo không sai chúng ta không ngại xem trước một chút đại gia thấy hứa tư lệnh mở miệng nghĩ đến lúc trước tuyển cử lúc thái độ của hắn lúc này không nói thêm nữa là một cái ngôi sao căn cứ đi đắc tội hứa tư lệnh quá không đáng long chiến sĩ căn cứ phòng chỉ huy liệu cương nhìn trên màn ảnh bộ phàm cùng đầu kia loại hình ép hát hổ k ị c h đấu sắc mặt dần dần nghiêm túc chấm giọng nói các vị bộ tiểu thư có thể ngăn chặn con này loại hình ép thế nhưng đánh chết kia lại phải cần một khoảng thời gian hơn nữa tại nàng phủ cận còn có hai con loại hình a không có lộ diện không biết nằm vùng ở bảy thú nơi nào chúng ta phải tại nàng kéo dài ở chính diện chiến trường trong khoảng thời gian này đem hắn ba mặt chiến c u ộ c bình phục triệu thuân cô sức gật đầu đạo liêu thủ lĩnh ta chờ lệnh xuất chiến tiếp viện bắc tường chiến trường ta cũng đi tôn vũ thần sắc trang nghiêm đạo chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng biết nếu như không thể thủ ở tại đây mấy con loại hình a cùng loại hình S quái vật cảm ứng được bản thân tuyệt vô may mắn tránh khỏi khả năng chỉ có thể bông tay đánh một trận la kiếm sắc mặt khe biến thành nhỏ biến hóa một chút hắn răng nói ta chờ lệnh xuất chiến tiếp viện phía tây chiến trường liệu cương thưởng thức địa nhìn ba người lên mắt gật đầu nói t ố t đều là trai hiền nhi la kiếm người tạm thời không cần tiếp viện phía tây c h ỗ đó tình hình chiến đấu vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian ngươi trước cùng triệu thuẫn bọn họ tiếp viện phương bắc nơi đó phòng tuyến sắt bị buộc không có phòng tuyến tới bảo vệ cái này quái vật sẽ ở bên trong căn cứ nơi tàn sát bừa bãi cho cái khác chiến trường tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng la kiếm sắc mặt đổi đổi phương tây tuy rằng có thể chịu đựng nhưng mỗi thời mỗi khắc đều biết người chết chết cũng đều là hắn mang tới chiến sĩ liệu thủ lĩnh ta la kiếm nếu muốn mở miệng đột nhiên không không cần đi một cái phụ trách thao túng kỹ thuật thiếu tá thanh niên đột nhiên rung giọng nói liêu cương cùng la kiếm mấy người nhúng mày bọn họ thương nghĩ lúc một cái thiếu tá là không tư cách xen buồm húng còn là trực tiếp bác bỏ bọn họ còn không chờ liêu cương quát cái này thiếu tá thanh niên chỉ vào màn ảnh sắc mặt tái n h ợ t được không có nửa điểm huyết sắc mặt chăm chú v ằ n vẹo cùng một chỗ run r à y đạo bắc phương bắc còn có một đầu loại hình nét mọi người con ngươi co lại đống nhiên bay đầu nhìn lại nhất thời thấy màn ảnh phương bắc trên chiến trường một cái to lớn màu đỏ năng lượng dò xét điểm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó tản ra ác ma dường như đỏ tươi vừa sáng Cái á này đoàn một hồng cái n mệnh năng h la la lao ư n g c niên đang bộ tham hưu trưởng nhìn trên màn ảnh điểm đỏ phân bố bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vẻ mặt hối hận đạo phương bắc hai con loại hình ép chính là mới vừa và hóa tới mới vừa và o hóa đi ra ngoài những người khác nhộn nhịp nhìn về phía hắn lao niên tham l ư u trưởng khổ sở nói liêu thủ linh không phải là tại phương b ắ c phóng rồi cái k i a vi rút sao k i a vi rút còn đang trắc nghiệm trong đoán chừng là trong đó một con loại hình a dính vào vẫn chưa có chết trái lại tại vi rút cải tạo hạ tiến hóa từ loại hình a lột sắc đến loại hình g é t mọi người hai mặt nhìn nhau phóng xạ tiến hóa đây là bậc nào châm trọc a bản thân sáng tạo ra một con loại hình g é t hủy diệt bản thân liêu cương phẳng phất trong lúc bất chợt giàn u a rồi m ư ơ i tuổi chán nản tựa ở chiến cuộc cắt t r ê bàn mặt như màu đất thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run、dày. xong triệt để xong hai con đáng chết đáng chết ta mọi người vẻ mặt thống khổ bóc cổ tay hối hận còn có người điên cuồng c h à o đầu tràn ngập tuyệt vọng hôm nay trạng thái không tốt lắm dù sao cũng là rồi làm nền lâu như vậy sợ không viết ra cảm giác hưng phấn hôm nay tạm thời canh một ngày mai canh ba bổ thượng cũng đơn giản duy nhất t u ô n ra tới nô、no. che mặt chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi tám bốn người đi kiếp nổ chiến trường hai chương ba trăm hai mươi tám bốn người đi kiếp nổ chiến trường hai tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy thiếu đốt canh thứ nhất căn cứ ngoài ba mươi dặm trên nhà cao tầng loại sinh mạng này năng lượng khí tức lại tiến hóa ra một vị âu phục màu đen thanh niên hai tay s á p đâu trên mặt lộ ra kinh ngạc mùi này là hồng hồ còn kia tiểu t ử kia kia vừa ăn cơm qua hiện tại tính là ăn tươi mấy vạn cá nhân cũng vô pháp tiến hóa đến cấp bậc này a chẳng lẽ là thứ khác khiến kia dị thường tiến hóa hắn nhắm mắt lại sau một lúc lâu mới chầm rãi mở đen nhánh sâu sắc trong con ngươi lộ ra một đạo vẻ vui mừng đưa lên sinh hóa vũ khí tạo thành không nghĩ tới lần này tùy tiện chọn chọn một nhân loại ổ điểm thật đúng là nhặt được bảo có vật này mà nói mới có thể khiến cơ thể của ta lần nữa hắn không nói hai lời lập tức thân ảnh tiềm lực ra thả người hướng phía trước phương đại lâu thiếu đi lấy môi cái sức mẻ đại lâu vì cái này điểm dừng chân cấp tốc tới gần chiến trường liên minh giả thuyết bên trong phòng họp lại xuất hiện một con loại hình é mọi người nhìn mới vừa truyền tới được chiến báo tư liệu từng cái một trận mắt hốc mồm xuất hiện một con loại hình é liền để cho bọn họ cảm thấy vô lực rồi hôm nay xuất hiện lần nữa một con đừng nói chính là một cái năm vạn người a chờ đại hình căn cứ cũng không có lực xoay chuyển trời đất cái này thứ nhì đầu là bọn hắn đưa lên kiểu mới sinh hóa vi rút chế tạo ra đáng t r ư ớ ta thực nghiệm kiểm tra đo lường rõ ràng có rất ác liệt tác dụng phụ lại vẫn dám đưa lên đến trên chiến trường liệu cương tên c o n kia sắp chết còn muốn chế tạo ra một con loại hình é t mọi người thấy chuyển tới tư liệu tức g i ậ n đến thiếu chút nữa giơ chân các vị hay là trước nghĩ nghĩ thế nào giúp bọn hắn vượt qua trảng thái nạn này a hứa tư lệnh sắc mặt âm chầm nói trong lòng hắn đồng dạng tràn ngập phẫn nộ chế tạo ra một con loại hình é t tương đương với bóp chết nhân loại mười vạn quân đội hơn nữa bộ phàm là hắn thật vất vả tài bồi đi ra ngoài lấy thực lực của nàng tuy rằng tài năng ở hai con loại hình ép dưới sự đổi rét chạy thoát thế nhưng cô gá tha răng chết trận cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ chiến hữu nếu như lần này từ h à o tổn bộ phàm cùng giang đồng mẹ thanh ba vị chiến sĩ đối với toàn bộ viêm hoàng căn cứ đều là một cái thật lớn đạ kích những người khác hai mặt nhìn nhau nghĩ biện pháp nghĩ như thế nào biện pháp nếu như là một ít phổ thông sinh vật biến dị có thể có thể sử dụng an bài chiến lược cùng kế sách tiêu diệt thế nhưng loại hình ép như vậy quái vật m u ố n chỉ số thông minh có chỉ số thông minh có lực lượng có lực lượng hơn nữa nó là kiểu mới sinh vật biến dị tập tính và vân vân hoàn toàn không biết gì cả coi như là nhất có kinh nghiệm thợ săn đều thúc thủ vô sách thế nào đi nghĩ biện pháp tuy nói như thế đại gia còn là không nói gì thêm nữa chỉ có thể đem đối với liêu cương phẫn nộ áp chế d ư ớ i đáy lòng l o n g chiến sĩ phòng chỉ huy liêu cương la kiếm cùng một đám tham h ư u trưởng từng cái một m ở mịt tự thất p h ả n p h ấ t bị móc sạch khí lực từ hai nạn bạo phát thời điểm bọn họ một đường l i ề u mạng chịu đựng đến bây giờ chịu đựng á c tâm ăn xong đồng bạn thi thể huyết đục dùn bỏ lương chi nguy nan lúc bông thà qua chiến hữu rốt cục hợp lại đến bây giờ có căn cứ có quân đội đứng hàng cao quản tuy rằng sinh hoạt tại trong mặt thế nhưng là bọn hắn thời gian cùng sinh hoạt hưởng thụ so trước đây thay còn muốn ưu việt có thể tùy ý nắm giữ người khác sinh tử có thể tùy ý đùa b ỡ n nữ nhân có đôi khi bọn họ thậm chí sẽ cảm giác mặt thế đối với bọn họ mà nói chưa chắc là thái nạn có lẽ là cải biến một sinh v ậ n mạng chuyện tốt thế nhưng hiện tại toàn bộ cũng bị mất bọn họ lại một lần nữa cảm thụ được mặt thế mang đến kia phần tuyệt vọng lưu lại đi hầm t r ú ẩn trốn tại loại hình ép cường đại cảm nhận hạ cái gì đều là phí công lúc trước bọn họ từ tinh vong thượng thấy khắc căn cứ bị quái vật mướt hết lúc cũng không có gì quá lớn cảm thụ thế nhưng đem sự tính phát sinh ở trên người mình lúc mới cảm giác được lại như vậy vô lực cùng thống khổ kia、yeah, đó là cái gì đột nhiên một cái trung niên thiếu phụ tham mưu trưởng nhìn màn ảnh kinh nghi bất định đạo liệu cương cùng la kiếm triệu thuẫn đám người ngầm đầu nhìn lại chiến trường trên màn ảnh hai khoả huyết hồng thái dương vậy quan g điểm cũng không có tiêu thất như trước trói mắt địa tại trên màn ảnh tản ra v ầ n g sáng ba động nhất thời khiến cả đám chờ lần nữa thất vọng mặt s á m như cho tản nhưng vào lúc này có người chú ý tới màn ảnh dưới gốc trái điều cắt tới được một cái phương bắc phỏng tuyến bầu trời thực cảnh hình ảnh theo dõi hình ảnh này vốn là dùng để xác nhận con kia loại hình ép bộ dáng thế nhưng giờ khắc này ở trong hình tàn phá phía bắc diện căn cứ trên từng rào một mảnh tạp nhạp nhân loại cùng quái vật hỗn hợp trong thi thể xú bốn hiện bốn đạo thân ảnh hai cao hai t h ấ p cho dù ai xem một chút đều biết lưu ý đến bởi vì trong đó có hai cái dĩ nhiên là t r a i t r a i hải tử hải tử chạy thế nào đến rồi tiền tuyến trên chiến trường những tham l ư u khác trường không biết mấy người này thế nhưng liêu cương cùng lạc kiếm triệu thuận đám người cũng liếc mắt liền nhận ra bốn người này đúng là tinh thần căn cứ kia bốn vị bọn họ không phải là bị nhốt vào phòng nghỉ sao bọn họ đang làm cái gì lẽ nào dự định đi giết quái vật triệu thuẫn giật mình đạo la kiếm cảm thấy sinh t ử uy hiếp tâm tình không cách nào áp lực đ ị a táo bạo dâng lên nghe nói như thế nhất thời cười lạnh nói ta xem bọn hắn là ý thức được tình huống không đúng dự định lui lại à h ắ c h ắ c đáng tiếc à bọn họ lựa chọn một cái kém nhất đường chạy trốn tinh thần căn cứ liệu cương vẻ mặt phẫn nộ đây là tinh thần căn cứ tiếp viện người của những tham mưu khác trường nhất thời sửng sốt một người trong đó trung niên tham mưu trưởng tức giận một quyền nện ở trên bản tức giận nói trước khi chợt nghe nói thủ lĩnh nói bọn họ p h á ít người không cách nào tham chiến không nghĩ tới ngay cả hải tử đều đưa tới góp đủ số ta lời của hắn thoáng cái hơi ngừng chỉ thấy tại trên màn ảnh p h ư ơ n g bắc thực cảnh trong hình đứng ở phòng tuyến trên tường rào bốn người phía trước bay nhanh xông tới đại lượng quái vật có phảng phất vặn vẹo thịt trùng có trường đầy chất này dâu có giống người hình hụ thi trường đầy nồng đậm bộ l ô n g các loại các dạng sinh vật biến dị t hướng bốn người cuộn s xẻ đi tại mấy chục đầu trước mặt quái vật bốn người này phảng phất nhỏ bé đá ngầm t r ớ c mắt cũng sẽ bị nghiền ép l ư t hết nhưng sau đó một khắc đột nhiên có tử sắc điện quang lăng không nói ra dường như tử sắc x i ề n xích thông thường vùng ra quất vào phía trước tất cả quái v trong nháy mắt cái này quái vật trên người điện lưu lượn lờ điện cao thế lực thông qua chúng nó trong cơ thể hơi nước cấp tốc bạo tạc ra lực tàn phá kinh khủng một giây kế tiếp điện quang đông nhiên lại tiêu thất tất cả quái vật tất cả đều thân thể hơi nước hấp hối có tại chỗ thân thể bạo liệt dường như than cốc thông thường không có nửa điểm sinh cơ thuần sát p h ò n g chỉ huy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người la kiếm con ngươi nhẹ nhàng co lại những người khác có thể xem không rõ thế nhưng hắn như n g trong nháy mắt nghĩ đến trong bốn người này cái tia từ sắc lữ hải năng lực của nàng tựa hồ là được lôi điện là cái tia tiểu cô nương triệu thuẫn có chút ngớ ngẩn cái này mấy chục con quái vật mặc dù chỉ là phổ thông sinh vật biến dị thể chất không cao nhưng là muốn trong nháy mắt đánh chết cũng không phải thông thường thực lực có thể làm được hắn nhất thời hồi tưởng lại lúc trước cô gái này trong lúc lơ đ ả g ngăn cản la kiếm đột nhiên bạo khởi lúc đó không ai lưu ý lúc này hồi tưởng lại điện lưu dĩ nhiên có thể phá hủy kim loại chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm hai mươi chín thẳng đến loại hình g é t chương ba trăm hai mươi chín thẳng đến loại hình g é t tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy giống màn ảnh trong hình tại lâm thi vũ đánh chết rơi mấy chục đầu sinh vật biến dị sau phía trước trong chiến trường đột nhiên chuyển đến một tiếng to rõ rí t gạo chỉ thấy từ thú chiều trong n h ẹ ra một đầu toàn thân đỏ đậm đồng đậm bộ lông báo trạng quái vật bạo ngược con ngươi chăm chú nhìn lâm thi vũ bốn người tại trên người nó xả hình hoa văn quỷ dị hôn lẽo phảng phất là từng cái sống xả con này báo trạng quái vật thể tích có sáu bảy thước cao từ hình thể có thể đ o á n được ít nhất là một con loại hình bê cấp quái vật lâm thi vũ sắc mặt bình thản người bình thường muốn kiểm tra đo lường quái vật thực lực cần thông qua thu thập tế bảo tiêu bản tiến hành kiểm tra đo lường hoặc là thông qua dụng cụ cảm ứng sinh mệnh năng lượng từ trường nhưng là năng lực của nàng vừa mới là lôi điện thông qua năng lực có thể cảm ứng được những sinh vật khác trong cơ thể sinh mệnh từ trường mạnh yếu giống đỏ đậm b à o quái dị giữ tận địa r í t gào một tiếng nó là bị lâm thi vũ mới vừa phóng thích ra năng lượng từ trường hấp dẫn tới được từ mấy người này loại trên người kia có thể nghe thấy được so người bình thường loại càng thêm mỹ vị hương vị ngọt nà mùi tham lam ăn cơm đã kích thích nó đại não thêm ra chiến trường thượng nồng nặc huyết tinh khí vị kích thích ra nó thu tính lúc này căn bản không quản cái khác trực tiếp một đầu nào giống qua đây trong hình lâm thi vũ chậm rãi g i lên một ngón tay béo mập ngón tay của thượng lượn lờ đến nhẹ, nhẹ địa lưu Tại đỏ đậm b à o quái dị nào tới trước mắt đầu ngón tay điện lưu bóng đại thịnh hóa thành một đ i ề u to bằng cánh tay điện lưu xiềng xích bắn ra p h ó n suy cao áp từ điện xiềng xích như linh xà thông thường trong nháy mắt vặn vẹo quấn ở đỏ đậm b à o quái dị đồng thời từ điện lưu t r o n g chia ra bảy tám đạo to bằng cánh tay điện lưu hướng nó hai mắt miệng cái lỗ thai t r ở n được điểm bộ vị sỏ xuyên qua đi đỏ đậm b à o quái dị toàn thân bộ lông nhất thời cháy đen kia liên cùng mà rít gào một tiếng từ lợi trào lượn lờ ra hòa diễm toàn thân đều bao phủ tại trong hòa diễm kịch liệt nhiệt độ cao nhất thời chái tiêu k nếu như cứ như vậy nhảy vào đến binh sĩ trong quân đội kia bên ngoài thân hỏa diễm nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt đốt c h u ỗ i thấp thể chất nhân loại giống đỏ đậm báo quái dị gầm t h é t mở miệng cài răng lược dày đặc bên mép mơ hồ có thể thấy trong miệng nó hàm chứa h ỏ a diễm đang nổi lên nhiệt độ lâm thi vũ thần sắc như thường vẫn là dựng thẳng lên kia căn béo m ậ p ngón tay nơi tay chỉ liên kết thượng đ i ệ n lưu đ ỗ n g nhiên phân ra hai cổ khóa lại đỏ đậm báo quái dị miệng trong đó nữa phân hóa ra một cổ từ sắc địa lưu chậm rãi ngưng tụ từ sắc điện qua nội liễm hóa thành một thanh bén nhọn lửa th h u n g h ă n g quán xuyên đỏ đậm báo quái gì đầu điện lưu thẩm thấu đến trong cơ thể nó thông qua huyết dịch hơi nước lưu thông đến cốt cách nội t ạ n g trong toàn thân nhất thời lung tung lấy ra rút r ú dày trong miệng nổi lên hỏa diễm mất đi k h ô n g chế tự hành muốn nổ tung lên đem nửa càng dưới đều nổ b ố c ra đây hết thể nói đến phong thả kỳ thực đều ở đây mấy giây phát sinh phòng chỉ huy liêu cương cùng la kiếm triệu thuẫn đám người có chút giật mình bọn họ lúc trước tại phòng khách trong ra mắt lâm thi vũ năng lực biết tiểu cô nương này thân thủ không kém nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tài năng ở ngắn mấy dây nội liền dễ dàng đánh chết một con loại hình b thực lực như vậy tuyệt đối có cùng loại hình a đối kháng tư cách những tham mưu khác trường nội nhiệm k h i ế p sợ một cái mười tuổi không được tiểu cô nương dĩ nhiên có thể giơ tay lên giữa dễ dàng đánh chết sáu bảy thước cao loại hình b cấp quái vật đây là tinh thần căn cứ phái người tới không nghĩ tới tiểu cô nương này có chống lại loại hình a lực lượng l i ề u cương sắc mặt phức tạp lúc trước hắn tại tuyệt vọng hạ còn đoán hận qua tinh thần căn cứ đem chế tạo ra con kia loại hình ép trách nhiệm trốn tránh đến tinh thần căn cứ trên đầu nghĩ nếu như bọn họ nhiều phái những người này tay tới bản thân cũng sẽ không bị quá hóa liều địa dùng tới kia phần không có thể khống chế sinh hóa vũ khí thế nhưng bây giờ mới biết chỉ dựa vào cô gái này là có thể để thượng một vạn quân đội tinh thần căn cứ tổng nhân số mới một vạn không được nguyện ý phái cô gái này tới tiếp viện đã là thiên đại ân tình dù sao chiến đấu là có ngã xuống nguy hiểm nếu như ta không có coi thường bọn họ ngay từ đầu liền để cho bọn họ đi phương bắc chiến trường lấy cô gái này lực lượng hoàn toàn có thể khiên chế trụ một con loại hình a như vậy mà nói cũng sẽ không dùng tới k i a phần sinh hóa vũ khí liều cương trong lòng bóp cổ tay hối hận tràn ngập tự trách cùng hồ thẹn hận không thể cho mình đánh thượng hai quyền tính là nàng có chống lại loại hình a lực lượng cũng đã chậm la kiếm thần sắc vắng vẻ trong lòng tuân ra một k i a h ồ i ý nếu như hắn không đi cố ý chen ép tinh thần căn cứ có thể liêu cương cũng sẽ không đi bài xích mấy người này cấm bọn họ ra chiến trường như vậy mà nói cũng sẽ không xuất hiện đầu này loại hình ghét hiện tại cũng sẽ không dùng ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi phá thành thời khắc tử vong có thể còn có hy vọng một cái trung niên tham mưu trưởng đ ố n g như nói chúng ta bung ô tha cái khác ba mặt phòng tuyến phái tất cả có thể chống lại loại hình a người của đi vào tiếp viện bộ phạm chiến sĩ giúp nàng giải quyết kia hai con loại hình a nữa hiệp trợ nàng mau chóng đánh chết con n i a loại hình g é t như vậy mà nói chờ giải quyết hết một con nữa hợp lực giải quyết phương bắc con này chúng ta cũng không cần toàn quân bị diện những tham mưu khác trường nghe được nhãn tình sáng lên đây đúng là cái ý kiến hay nếu không cách nào chú đáo không bằng hy sinh một ít hợp lực đối phó một cái chỉ cần sau cùng giải quyết cái này hai con loại hay ghét còn lại thú t r i ề u chính là việc nhỏ dựa vào bộ phàm la kiếm như vậy cường đại chiến sĩ sớm muộn có thể bình định xuống tới l i ê u cương cùng la kiếm triệu thuẫn mấy người lấy nhau thở dài chậm rãi lắc đầu triệu thuẫn hướng tên tham mưu kia trường khổ sở địa đạo một con loại hình ép tốc độ di động tối thiểu tại gấp hai vận tốc cầm thanh đã ngoài muốn từ các nơi g ư căn cứ phía bắc diện vượt qua đến phía nam chỉ cần nửa phút không được một khi cùng bộ phàm đối chiến con này loại hình ép có uy hiếp t á n h mạng phía bắc diện con kia nhất định sẽ tiếp viện đi qua chúng nó vốn chính là cùng nhau hơn nữa cũng có thể ý thức được môi hở răng lệnh đạo lý đâu có phải là người hay không loại không cách nào trình bày đi ra nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu không sai la kiếm thở dài nói chúng nó hiện đang không có hội hợp chỉ là bởi vì bộ phàm còn không có đối với con kia loại hình ép tạo thành uy hiếp đánh mạng chúng nó hiện tại chỉ là đang hưởng thụ ăn cơm trước hai vị trò chơi tham mưu trưởng môn hai mặt nhìn nhau bọn họ tuy rằng trí mưu đi qua nhưng dù sao không có tự mình cùng quái vật chiến đấu qua đối với quái vật lý giải xa không bằng la kiếm triệu thuẫn như vậy chiến sĩ nhiều lẽ nào chúng ta thực sự chỉ có thể chờ chết sao lúc đầu sẽ không nên dùng cái kia không thông qua thực nghiệm kiểm tra đo lường sinh hóa vũ khí a ta hận ta hận a tất cả tham mưu trưởng trong lòng lần nữa tuyệt vọng v v lúc trước vẫn quan tâm màn ảnh vị kia trung niên thiếu phụ tham mưu trưởng đột nhiên chỉ vào màn ảnh khiếp sợ nói các ngươi mau nhìn bốn người bọn họ ra đi cái tia tóc tím tiểu cô nương nàng nàng tự a hồ tại c h i ề u con tia loại hình ép h ư ơ n g hướng đi vào mọi người n g ầ n ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại màn ảnh trong hình lâm thi vũ bốn người đã tách biệt căn cứ trên tường rào chỉ còn lại có lâm thi vũ cùng lanh chân lúc này lâm thi vũ toàn thân t ử điện lợn lờ tại điện lưu từ trường hạ chậm rãi l ơ lửng hướng phía hai nghìn mệ có hơn trên chiến trường con tia quái vật lớn thẳng đến đi nàng cái này là muốn khiêu chiến con tia loại hình é chưa xong con tiếp q một chương ba trăm ba mươi bạo lực la lụy chương ba trăm ba mươi bạo lực la lụy tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy phía bác diện trên chiến trường lâm thi vũ chưa cùng mưu tiềm hắc nguyệt hợp tác giải quyết con này loại hình ép ý tứ như vậy liền thật không có tính t h i ê u chiến không có bất kỳ rèn luyện hiệu quả nàng từ đầu đến cuối đều quán triệt lâm siêu nghĩ cách lao thẳng đến các nàng tôi luyện chiến đấu thuật cho rằng tham chiến mục tiêu chủ yếu v ề p h ầ n cứu vớt long chiến sĩ căn cứ chỉ là thuận lợi mà thôi bởi vậy lâm thi vũ khiến mưu tiềm cùng hắc nguyệt đi vào phía tây chiến trường tiếp viện đến đây tập kích mười hai đầu loại hình a tại phía tây thì có bốn chỉ lấy hai người bọn họ năng lực mỗi người đồng thời chống lại hai con cũng có thể có rèn luyện hiệu quả Phía Bắc Diện lâm o con, trong đó một con loại con. ạ lại i tiến hình chỉ hóa thành loại hình S, cũng chỉ cũng còn A có đó l tỷ h lánh chân tại phía bắc diện, là bởi vì hắn năng lực thiên hướng với đánh lén đánh chết, không thích hợp chính chiến cho chống hình chút. i tại Diện, bởi với diện lại loại Vũ vì lưu là lực lén luyện Lâm trước đấu, năng nên con Bắc tay t A, tỷ lãnh chân đứng ở đổ nát thê lương trên tường rào nhìn lâm thi vũ bay vút đi b ó n g lưng trong lòng có chút không nỡ thế nhưng hắn biết nghĩ muốn đuổi kịp lâm thi vũ bước chân của phải để cho mình trở nên càng mạnh mới được hắn hít một hơi thật sâu móc ra trụy thủ bên hông bay đầu lại nhìn về phía bên trái ba dặm bên ngoài to lớn tự vật đó là một con hơn trăm thước lớn lên hắc vạy đại xà nửa người chiếm giữ tại trên từng rào trong miệng nuốt cắn mấy người lính binh sĩ chân còn đang miệng của nó môi bên ngoài d â y rủa run run cái gọi là gần son thì đỏ lanh chân đi theo tại lầm siêu bên cạnh nhiều ít bị một ít ảnh hưởng lập tức ý thức được này hắc vạy đại xà cũng không phải là kịch độc hình x a loại nếu không bọn lính va chạm vào trong miệng của nó miệng nước miếng không có khả năng còn có khí lực dãy rủa hai chân hắn nắm chặt truy thủ trực tiếp từ trên tường rào toát ra nhích tới gần xung quanh đại lượng quái vật tập kích đến trên tường rào nhưng không có một con đi tiến công lanh chân có thậm chí từ bên cạnh hắn gặp h ă n q u a phản p h ấ t không có thấy thông thường hôm nay lanh chân tại hoàng kim khuyển cùng v i e w tiềm dưới sự hướng dẫn thường xuyên đi săn cao đẳng quái vật thể chất đã sớm đạt được hơn bảy mươi lần mặc dù là trong bốn người yếu nhất thể chất nhưng là năng lực của hắn đã tiến hóa đến ba giai chẳng những có thể tiêu thất mình mùi âm hưởng bao quát thân thể của chính mình cũng có thể tiêu thất tại địch tầm mắt của người trong cái này không giống với cùng loại tia sáng ngụy ẩn thân mà là chân tránh tiêu thất nếu như lanh chân nguyện ý thậm chí có thể giấu giếm được sinh mệnh năng lượng dò xét trừ phi là cực kỳ đỉnh cấp cảm nhận loại năng lực mới có khả năng phát hiện tung tích của hắn nếu không tính là hắn đi tới trước mặt người khác đối phương cũng vô pháp thấy Siêu. cùng lúc đó lâm thi vũ đã từ trên tường rào bay vút đến con kia loại hình ép trước mặt ven đường làm cho qua một ít bậc thấp sinh vật biến dị từ trên mặt đất nhảy lên chào nàng nhưng còn không có va và chạm vào đã bị nàng hộ thể thả ra lôi điện lực lượng tiên đánh trúng toàn thân bạo liệt mà chết lâm thi vũ đồng bình rơi vào con này loại hình ép phía trước trên tường rào g ư ơ n g mắt nhìn lại con này loại hình S là một con cực kỳ to lớn đỏ như máu hồ quái dị thể tích có tháng ba năm bốn không thấp cao long chiến sĩ căn cứ làm bằng tường rào tại trước mặt nó đầu đ ạ t đến nửa người dễ dàng là có thể vượt qua tại s a o lưng nó có ba điều đỏ đậm hồ đôi loạn vũ ở trên chiến trường mỗi một lần đ ả o qua đều có thể quát lên một trận cơn lốc bụi bạo tại nó ma trái thượng từ huyết sắc bộ lông trong đâm ra sáu bảy căn bén nhọn gai xương phản phất dử t ậ n thú răng có thể dùng cả t r ư ơ n g yêu dị hồ mặt tràn ngập kinh khủng vẻ lâm thị vũ trong mắt từ sắc điện lưu x ạ c qua cháy lên hừng hực chiến ý nàng trong k u n g trời sinh hiếu chiến tuy rằng phụ m đi đầu góc lộ tuyến thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác yêu tha thiết với nắm tay cùng bạo lực cho nên nàng mới có thể học tê kundo đồng thời đạt được hắc đai cấp bậc giống con này loại hình ép ổng hồ đồng dạng chú ý tới lâm thi vũ kia thô bạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng từ nơi này hạt vừng điểm nhân loại nhỏ bé trên người cảm thụ được một cổ không giống tầm thường điện lực từ trường đổi thành trước đây kia sẽ cẩn thận thăm dò một phen hoặc là dùng nhất dùng ít sức phương pháp đi chiến đấu thế nhưng hiện tại kia đầy đầu đều là cồn bạo lựa giận lúc trước cái vật kia thiếu chút nữa đem kia đầu hoàn toàn ăn mòn khiến kia thống khổ tuy rằng lúc này tiến hóa rồi, nhưng đại não như trước đau nhức khó nhịn thầm n g h ị muốn hủy diệt toàn bộ kia tức giận rít gào một tiếng bén nhọn tiếng nói xuyên thấu tầm mây tứ chi t r ợ t k h ẽ động hướng lâm thi vũ manh x u ố n g lại tháng ba năm bốn không thức cao thân thể lúc này t r ợ t kích động tốc độ nhanh như thiểm điện tại tại chỗ thượng chịu lực địa đao hám đi xuống khe nứt ra một cái hô to trong phòng chỉ huy liệu cương cùng la kiếm cùng với một đám tham hưu trưởng cảm thấy hít thở không thông đây chính là loại hình n g h ta tiểu cô nương này là có thế nào giúp khí cũng dám chủ động hướng kia khiêu chiến nàng nàng liệu cương sắc mặt phức tạp hắn thế nào đều nghĩ không ra tiểu cô nương này dĩ nhiên lớn như vậy nghĩa cùng dũng cảm nghĩ đến bản thân lúc trước coi thường của nàng cử động liêu cương hận không được tìm một cái lộ đ ẽ c h u i xuống cái gì là liều mình cái gì là nỗ lực giờ khắc này phòng chỉ huy mọi người nhìn màn ảnh trong hình cái kia quyết nhiên tiểu thân ảnh trong lòng ngũ vị tạp trần tràn ngập nồng nặc cảm động cùng xấu hổ lúc nào đến tiên một cô bé vì bọn họ che gió che mưa lúc nào cần một cô bé đi đối mặt khổng lộp như vậy đáng sợ quái vật triệu t h u ậ n năm thật chặt nắm tay nam nhi huyết khí phương cương nhét đầy tại bộ ngực hắn hắn rất muốn nộp hô cái gì thế nhưng giấu ở trong cổ họng một chữ cũng nói không nên lời khuất nhục ó lúc so chết còn đáng sợ hơn thế nhưng kia phần lý trí lại làm cho hắn nhịn được chờ lệnh xuất chiến nói đúng là vẫn còn không dám có nữ tính tham mưu trưởng nhẹ nhàng che miệng cố nén khóc thầm xung động nước mắt cự tuyệt trong hốc mắt không tiếng động chạy xuống đạo kia tiểu thân ảnh ở trong mắt bọn hắn không phải là hy vọng mà là bi trắng biết rõ hẳn phải chết còn có dũng khí chiến đấu h a n g hái lại có mấy người tại mọi người không đành lòng đ thi vũ cùng hồng hồ đụng vào nhau trong sắt na hỏa diễm cùng điện quang lượt lờ phản phát hỏa diễm cùng lôi điện hai khỏa tinh cầu đụng vào nhau Ma sát ra sát sáng ánh lộn lây nóng dự, chỉ i đại gia Thi hiện. ế chết m màn mà, Lâm mắt hơn ảnh. Nhưng nháy đánh hình ảnh, không h nửa trong tưởng tượng trong cũng xuất Vũ bị trong nháy mắt đánh chết hình ảnh, cũng không có c thấy lâm thi vũ một đầu tóc tím có lên tiểu tiểu thân thể đang mãnh liệt từ trường hạ nhẹ nhàng trôi nổi đến giữa không trung tại trên người nàng hiện ra một bộ tử sắc tinh xảo binh giáp tại binh giáp bao quanh thượng vài lần tử sắc lôi điện tấm chắn tấm chắn giữa lẫn nhau có lôi điện như xiềng xích tiểu liên kết cùng một chỗ đều đều từ trường duy trì tại điện lá chắn giữa nồng nặc điện lưu từ phía trên khuyết t h n ra hóa thành một k h o ả g ầ n hai mươi thức tử sắc lôi điện hình cầu đem nàng toàn thân bao phủ ở bên trong cùng hồng hồ hung hang đụng vào nhau hồng hồ toàn thân lượn lờ cháy diễm tại bên ngoài thân hình thành một tầng hòa diễm các h tầng cùng lôi điện lẫn nhau chống lại nếu như là trực tiếp đụt vào nó bộ lông sẽ trong nháy mắt đ ố t trụi hòa diễm cùng lôi điện kịch liệt ma sát duy trì liên tục nửa phút tả hữu lòng l á n h ra quang mang chiếu sáng cả phương bắc chiến trường tất cả hôn chiến trong taxi binh tướng linh thấy như vậy một màn tất cả đều trận mắt hốc m ồ m lập tức phân chấn liệu mạng giống giận đại lực chém giết đang kéo dài kịch liệt trong điện lưu hóa thành một con tử sắc lôi điện cự trưởng có dài hơn mười thượng từ trên trời giáng xuống địa hung hăng đánh về phía hồng hồ đình đầu bất ngờ không kịp đề phong hạ hồng hồ nhất thời bị lôi điện c ử trưởng vô chúng oanh trên mặt đất đại điệp như địa chấn thông thường nổ một một giờ thẹn thùng canh ba đưa lên đột nhiên nghĩ đến hôm nay thứ hai cầu hạ phiếu đề cử chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm ba mươi mốt ý chí chiến đấu thiêu chương ba trăm ba mươi mốt ý chí chiến đấu thiêu đốt tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cổ hy p h o n g chỉ huy mọi người thấy một màn này phức tạp cùng bi thống ánh mắt nhất thời ngưng trệ loại hình ép bị áp chế tiểu cô nương này đang phản kích loại hình ép tại chiến trường màn ảnh trong hình như trước lóng lánh hỏa diễm cùng l ô i điện tuy rằng quay chụp trong hình không cách nào ghi vào thanh âm thế nhưng viên kia gần hơn hai mươi thức thật lớn lôi cầu vắt ngang tại phòng tuyến thượng cùng với con kia loại hình ép sụp đổ đi xuống mấy chục mễ hố to trần vụ không không nói cho đến mọi người đây hết thể đều là thật nàng nàng có thể chống lại loại hình ép la kiếm vẻ mặt chấn động có thể cùng loại hình ép chính diện chạm vào nhau còn có thể bình yên vô sự đồng thời phản kích đối phương nhân vật như vậy lại có thể chỉ là một c h a i c h a i tiểu cô nương hơn nữa bản thân lúc trước lại vẫn nỗ lực khiêu khích nàng hồi tưởng lại lúc trước tiểu cô nương này nói qua cảnh cáo la kiếm trong lòng hàn ý đánh thẳng lưng tóc gáy căn căn dựng thẳng lên may là có liêu cương từ cạnh quyết bảo nếu không hậu quả không cách nào tưởng tượng triệu thuấn cùng tôn vũ hai người đồng dạng vẻ mặt chấn động hầu như hoài nghi mình thị giác ra vấn đề cái này danh điều chưa biết tiểu cô nương dĩ nhiên có cùng loại hình ép đối kháng năng lực trước không nói có thể không đánh bại con này loại hình ép riêng là cái này thứ nhất giao thủ có thể không chết cũng đã là không thể thắng được bọn họ nàng nàng liêu cương c ổ họ khó khắc u ẩ n thân thể run nhẹ nhẹ không riêng là bị lâm thi vũ đáng sợ sức chiến đấu làm cho chấn động đến càng từ chết cảnh trông được thấy hy vọng hắn một mực mong mỏi sẽ có kỳ tích xuất hiện nhưng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới cái này kỳ tích là đến từ với cái này bị bản thân không nhìn tiểu cô nương nàng chế trụ loại hình é ông trời của ta tiểu cô nương này là ai thế nào chưa từng nghe nói nàng là tinh thần căn cứ người tinh thần căn cứ không phải là một cái tiểu căn cứ sao tại sao có thể có nhân vật như vậy các vị trước không muốn vui vẻ q u á sớm nàng tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn nhưng loại hình é sức chiến đấu không thể bỏ qua chúng ta phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp giải quyết cái khát chiến trường không sai phải nắm lấy cơ hội những tham mưu khác trường cấp tốc phản ứng kịp bọn họ đều là trước đây thay quân đội nhân vật ra mắt tất cả lớn nhỏ chiến dịch vô số tại m ặ thế t sau lòng của tính càng đạt được rèn luyện mặc dù là cực độ chấn động nhưng rất nhanh liền tinh táo lại thủ lĩnh hạ lệnh a chúng ta mấy vị lão gia hỏa nguyện ý ra tiền tuyến chiến trường chỉ huy thủ lĩnh đây là chúng ta hy vọng cuối cùng tất cả tham mưu trưởng cùng số ít mấy người tướng quân nhìn về phía liêu cương bọn họ biết đây là bọn h ắ n duy nhất có thể cơ hội sống sót thoáng qua mặc kệ lâm thi vũ cụ thể sức chiến đấu làm sao đầu m u ố n tiểu cô nương này có thể kéo dài ở con k i a loại hình ép một đoạn thời gian cho dù là nữa kéo dài một chút thời gian bọn họ cũng có thể trong khoảng thời gian này tranh thủ ra một tia sinh cơ bọn họ sống đến bây giờ vốn là đối sinh mệnh có điên cùng chấp nhất nếu như không phải là đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ chết cảnh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tuyệt vọng triệu thuấn cùng tôn vũ hai người phản ứng kịp lập tức ôm quyền chờ lệnh xuất chiến tuy rằng ra chiến trường tử vong có khả năng rất lớn thế nhưng tối thiểu có thể bắt ra một đường sinh cơ nếu như bỏ lỡ cơ hội này đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ liệu cương nhìn quanh mọi người lên mắt thấy là một đôi nóng cháy không sợ ánh mắt trong cơ thể huyết dịch nhất thời hơi sôi trào lớn tiếng nói t ố t chúng ta h ã y cùng những x u ấ t sinh này liều mạng cho dù chết cũng muốn cắn rơi chúng nó một lớp da cắn chết chúng nó Giết sạch x u ấ t sinh tất cả tham mưu trưởng cùng các tướng quân chiến ý tiêu h đốt giống to liệu cương khôi phục tự tin mắt hổ uy nghiêm địa bắn phá hướng chiến trường hướng ấy người lần nữa nhặt ý chí chiến đấu hậu cần nhân viên kỹ thuật phân phò nói mấy người các người lập tức sai tất cả hàng chủ máy thời khắc giám thị bộ phàm cùng nếu như các nàng gặp nguy hiểm lập tức phái máy bay chiến đấu máy bay ném bom đi kiềm chế tất cả không quân tại các nàng xung quanh thủ hộ không muốn dựa vào được gần quá ảnh hưởng đến các nàng tại trong lúc nguy cấp cần phải toàn lực kiềm chế cùng tiếp viện liệu cương ngữ tốc thật nhanh phân phò nói là một cái phụ trách không u ò n chỉ vi tham hiệu trưởng lĩnh mệnh tại hai số cùng ba số trên màn ảnh điều ra các nàng chiến đấu hình ảnh liệu cương cấp tốc nói hai người này chiến đấu kết quả làm sao trực tiếp quan hệ đến lần này chiến tranh thắng bại chỉ các nàng thắng lợi trận chiến đấu này mới có hy vọng nếu không bọn họ làm nhiều hơn nữa đều là phi công tính là tập t ề toàn bộ căn cứ có lực cũng đã không được một con loại hình ép giết chóc là một thanh niên nhân viên kỹ thuật cố sức đáp ứng nó tay bay nhanh tại trên bàn gõ xe qua tại chủ chiến tràng màn ảnh bên cạnh hai cái trên màn ảnh hình ảnh nhất thời biến thành đen sau đó một lần nữa sáng lên hiện hiện ra hai cái thực cảnh chiến trường hình ảnh theo thứ tự là lâm thi vũ cùng bộ phàm vị trí liệu cương nhìn chằm chằm màn ảnh ngón tay cầm thật chặt lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi trong lòng âm thầm cầu khẩn hận không thể đem bản thân khí lực toàn thân đều chuyển đến hai cái này trên người cô gái nỗ lực lên phải dựa vào các ngươi tuyệt không thể thua a gái khác một đám tham nhu trưởng khẩn trương quan vọng đến tim đập thẳng thắn rung động phía b ắ c diện chiến trường phòng tuyến giống hồng hồ bị lôi điện cự t r ư ờ n g chụp được thân thể phẫn nộ gầm thép từ trần vụ trong đứng lên ba điều hồng đôi loạn vũ ở trên chiến trường đem bụi đều thổi mở t h â lôi cầu nhất g i thời bị đụng phải bay rớt ra ngoài ầm ầm nện ở sau phòng t đến căn cứ phòng xá thượng nhất thời đem cái này phòng xá tấm ván gỗ hòn đá nghiền thành bột mịn cũng may phòng xá nội cư dân từ lâu tranh né đến trong căn cứ hương cái này mới không có xuất hiện vô tội thương vong lâm thi vũ ngực nhỏ bơm mực từ có lôi điện năng lực sau nàng liền thói quen với ỉ lại lôi điện lực lượng lúc trước có thể dựa vào năng lực ngăn chặn hồng hồ chủ yếu là năng lực của nàng dị b i ế n qua cường độ phương diện cao hơn tự thân thể chất nhất dai lúc này mới có thể từ năng lực tiến tới đi chống lại thậm chí mơ hồ ngăn chặn hồng hồ thế nhưng một cách tiêu tạo thành thương tổn đối với con này bị thô nhục hậu hồng hồ mà nói thực tế thương tổn cũng không lớn tựa như bị đánh một quyền chỉ cảm nhận sâu sắc mà thôi tiểu siêu nói qua quái vật thể tích thật lớn tế bào nguồn năng lượng là nhân loại mấy trăm lần thậm chí mấy nghìn lần hợp lại năng lực tiêu hao sớm muộn sẽ bị hao tổn chết lâm t h i vũ điều chỉnh một chút hô hấp chậm rãi rút lui rơi ngoài thân thật lớn lôi cầu từ s ắ c đôi mắt cùng hồng hồ hết hồng hai mắt cách không nhìn nhau t h i ê u đốt ra hừng hực chiến ý nếu năng lực không được liền xem xem xương của ngươi cứng bao nhiêu nàng nắm chặt trong tay thép chế s o n g đao từ s ắ c điện lưu áp xúc sau chuyển tại s o n g trên đao hóa thành một tầng lôi điện đao bộ lấy cái này thép chế s o n g đao độ cứng tại đây dạng t ầ n g thứ trong chiến đấu tất nhiên sẽ bẻ gây thế nhưng có lôi điện dương đ ổ thân đao chịu lực đạo chỉ biết giảm bớt rất nhiều hơn nữa lực sát thương cùng phá hư tính cũng gia tăng thật lớn nhẹ nhàng dày lính thượng lượn lờ ra từ sắc điện lưu dày nội trắng đoạn chân nhỏ nha thượng lộ vẻ điện tử lực tất cả tế bào tại điện lưu vi d i ệ u dưới sự k h ô n g chế kích thích ra vượt qua nguyên bản thể chất lực lượng như điện như quang lâm thi vũ mau không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền tới gần đến hồng hồ trước mặt tiểu tiểu thân ảnh màu tím nhảy lên thật cao giơ lên song đao hướng kia đỉnh đầu trước mặt c ắ t tới hồng hồ n h a răng trận mắt điện nhìn nàng bạo ngược huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập dữ t ợ tại kia trái trên mặt m ấ y cây gai xương trợn mâu tốc độ nhanh kinh người lâm thi vũ thất kinh nàng thế nào đều không ngh Cái nàng y mấy cây bạch s ắ như một đạo tử h sắt hòn đá tiểu về phía sau bay ngực ra trọng trọng đánh tới hậu phương mặt đất đập ra một cái hố to mặt đất hòn đá sứt mẻ vốn có dự định hôm nay tiếp tục canh ba bị chuyện khác làm trễ mãi chút thời gian chỉ có thể hai canh bất quá mỗi chương sẽ đa t ả mấy trăm chữ chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm ba mươi hai kiên một sát vô s o n g loá mắt chương ba trăm ba mươi hai kiên một sát vô s o n g loá mắt tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả c ố h i thấy như vậy một màn liêu cương cùng một đám tham l ư u trưởng lòng của trong nháy mắt nói cổ học nhi nếu như lâm thi vũ vào thời khắc này thất bại bọn họ đem lần nữa mất đi hy vọng chỉ có thể chờ chết chống đỡ chống đỡ a van cầu ngươi nhất định phải chịu đựng một đám tham mưu trưởng môn khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh trong hình hô sâu kìm lòng không đặng nắm chặt nắm tay hận không thể đem tự thân khí lực vùi đầu vào cái kia tiểu cô nương trong cơ thể lúc này hồng hồ không có tại chỗ lưu lại tại đánh bay ra lâm thi vũ trước mắt kia tứ chi chợt k h ẽ động bắn ra kiểu chặt đuổi theo kia có thể cảm ứng được cái này khiến k i a phẫn nộ nhân loại cũng không có lúc đó chết đi tại kia mới vừa đến hố sâu trước lúc tử s ắ c điện quang t ừ trong hố sâu tuấn ra lâm thi vũ như gió xoáy kiểu dưới đất trôi lên toàn thân lượn lờ đến đ ị a n quang một đầu tử s ắ c dậy lính nhẹ nhàng một đạc bờ hố bùn đất cầm trong tay từ điện song đao hướng hồng hồ cần cổ hạ lao đi giống hồng hồ tức giấm chi trước lợi chảo mau lẹ không gì sánh được bay nhanh hướng lâm thi vũ c h ộ m tới đầu ngón tay sen lẫn h ỏ a diễm coi như là sắt thép cũng có thể một chảo xé nát nóng chảy lâm thi vũ non nốt lại thanh mỹ trên mặt của lộ ra v ẻ t ư ơ i cười thân ảnh bỗng nhiên lõi lên ngang trời di chuyển vị trí ra mấy trượng linh xào tách ra lợi chảo phòng thủ lập tức hướng hồng hồ trước ngực bộ vị lao đi Siêu. sau chi lên, Ngay gần bắn trúng Hồng hồ đông thân thể lói lên, tứ chi chống nhảy tránh loay phía ra, thể tứ thoát lúc, Lâm Hồ đỡ về Cái gì? lâm thị vũ hơi biến sắc mặt phanh lợi c h ả o vào đầu xé rách xuống lâm thị vũ thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài hung hăng đập hướng một phương khác b ả y thú chiến trường ven đường đem đại lượng sinh vật biến dị cùng số ít mấy người lính đang đâm chết trên người dính đầy tiên huyết nội tặng ruột cùng nghiền nát khí quan t r ở đống hỗn độn chi vật mấy thứ này đ ộ n g ở nàng trên tóc trên v a i tại thân thể nàng ngừng sau lập tức bị hiện ra lôi điện phá hủy thành cho tẫn lâm thị vũ chậm rãi đứng lên sơ sơ chưa phát d ụ n thành thục bộ ngực trên mặt lộ ra vài phân bất đắc dĩ không hổ là có thể thôn vẹn mười vạn quân đội loại hình ép cấp quái vật quả thật có chút đau cảm giác nếu như không phải là bộ này atlantis ép cấp tử quỳnh chiến giáp mà nói sẽ đối trả kia thật là có điểm phiền phức hay dùng ngươi tới h ả o hào tôi luyện ta chiến đấu a lâm t h i vũ hai mắt lộ ra chiến ý cầm từ điện s o n g đao tiếp tục hướng hồng hồ trước mặt xung lên hồng hồ tức giận rít gào một tiếng mấy chục thức thật lớn thân thể mau lẹ linh động lần nữa tránh thoát lâm thi vũ một lần xảo quyệt tiến công dùng lợi chào đem nàng chụt bay ra ngoài thế nhưng lâm thi vũ có tử quỳnh chiến giáp bảo hộ toàn thân hoàn toàn không sợ bất kỳ loại hình é p trong phạm vi công kích có thể yên tâm to gan tôi luyện mình chiến đấu trình độ thi ê n công thi ê n công lâm t h i vũ thân ảnh tiểu tiểu càng đánh càng hăng phảng phất đánh không chết tiểu cường lần lượt bị trụ bay ra ngoài lại lại một lần nữa lần bỏ lên lần nữa xuống lên kịch liệt địa chiến đấu duy trì liên tục tại phía bắc diện trên chiến trường một ít tướng lĩnh cùng binh sĩ thấy tiểu cô nương này ngoan cường như vậy cùng l i ề u mạng vốn có mệt mỏi ý chí chiến đấu lần nữa bị khích lệ dâng lên liều lĩnh địa dùng hết tất cả khí lực cùng l ư ớ qua phòng tiến sinh vật biến dị hôn chiến với nhau phong chỉ huy l i u cương cùng một đám tham mưu trưởng từ l đây là người sao tiểu cương chưa từng biến thái như vậy lực phòng ngự a nếu như không phải là biết lâm thi vũ năng lực là lôi điện bọn họ thật hoài nghi người sau là phòng ngự năng lực hoặc là hấp thu năng lực đem thương tổn tất cả đều hấp thu bất quá liêu cương dù sao cũng là căn cứ thủ lĩnh kiến thức phi phạm rất nhanh thì ý thức được đây hết thể chắc là cái này trên người cô gái nhỏ bộ kia t ử sắc chiến giáp sở trí nàng lúc trước tại phòng khách lúc trên người là phổ thông y vật đây chính là tinh vong thượng lưu truyền thịnh hành đến từ chính tiền sử di tích gen chiến giáp có người nói h cái cái lúc đầu tuyển cử minh chủ lúc hứa tư lệnh hết lòng vị kia lâm thủ lĩnh bọn họ lén phải có quan hệ thân mật lấy cái này tinh thần căn cứ nội tình quả thật có tư cách cùng viêm hoàng căn cứ kết giao liệu cương trong lòng nói t h ầ m của nàng chiến giáp quá lợi hại con t i a loại hình ép đối với nàng căn bản không tạo được thương tổn trận chiến tranh này chúng ta có hy vọng rồi năng lực của nàng cũng rất đáng sợ ngay từ đầu lại có thể có thể ngăn chặn con này loại hình ép tiểu cô nương này đơn giản là cái quay vật l ờ i này cũng làm người ta mặt nói vạn nhất bị trách móc sẽ không tốt thấy lâm thi vũ liên tục bị đánh bay nhưng không có t h ụ thường cái này tham mưu trưởng môn cũng b u ô n g lòng xuống biết trận chiến đấu này cơ bản nắm chắc có cô bé này khiên chế chủ con này loại hình ép nữa dựa vào la kiếm triệu thuẫn bọn họ đi chính diện chiến trường tiếp viện bộ phàm chờ bộ phàm giải quyết hết con kia hắt hổ loại hình ghét là có thể chạy đi tiếp viện nàng đến lúc đó chiến sự tựu i thành kết cục đã định đang lúc mọi người n g h ị l u ậ n lúc phía bác diện trên chiến trường vẫn ở chỗ cũ kịch liệt đ ỏ sức lâm thi vũ phảng phất tử điện tinh linh toàn thân lượn lờ đến nhẹ nhẹ địa lưu động t á c thành thạo mà nhẹ nhàng liêu cương đ ắ m người chỉ là chú ý tới nàng không có t h ụ thương lại không lưu ý đến động t á c của nàng càng ngày càng nối liền hơn nữa bị hồng hồ đánh bay ra ngoài số lần càng ngày càng ít có lúc có thể gần người đại chiến bảy tám cái hiệp mới bị đánh bay ra ngoài lâm thi vũ kinh nghiệm chiến đấu đang bay nhanh đầy thăng trên thế gi một loại là chăm chỉ người bình thường một loại là chăm chỉ thiên tài Đang đấu đem đầu, đấu đó đoàn đội lanh nữa ra hóa, thao không có tiếp thu lâm siêu vấn luyện lúc, lâm thi vũ cùng nguyện, chân,、phạm、hương ngự trong 5 người, lâm thi vũ cùng、phạm、hương ngự ý thức chiến đấu là mạnh nhất,、phạm、hương ngự là tính nhầm năng lực ưởng, có thể đem toàn bộ chiến trường hình ảnh khắc khắc trong đầu. Lấy siêu giải toán năng lực, tính toán ra chiến đấu rất nhiều biến hóa, do đó thao túng tiến hành như hoàn giải khắc khắc thu thi hát phạm thi phạm thức phạm thể phạm hủ thi thủ hạ tiến hành các loại hầu như hoàn mỹ đoàn đội phối hợ có lúc, lực có lực, các tiếp tiềm, tại rất siêu siêu loại vưu lâm lâm lâm là là lấy mỹ vũ vũ do ý bộ nhưng đang chiến đấu phương diện cũng vừa học liền biết phản phất là cùng bẩm sinh tới chiến đấu cảm giác s i ê u s i ê u lâm thị vũ như điện quang tiểu lượn lờ tại hồng hồ xung quanh mặc dù có tử quỳnh binh giáp bảo hộ toàn thân thế nhưng nàng một mực kiệt lực tránh cho t h ụ thương như vậy khả năng đối với chiến đấu thuật có tăng lên hiệu quả trải qua nhiều lần chiến đấu nàng đối với lôi điện năng lực vận dụng cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió lĩnh ngộ được càng thêm khắc sâu lúc này đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất động tác nhẹ dù tốc độ so với trước khi càng thêm ho lẹ hướng hồng hồ chính diện bay vút đi đây là trắng trận k ê u khích hồng hồ nghe răng trận mắt cài răng lược tại nhọn lớn lên ngoài miệng huyết hồng hai mắt tức giận nhìn chằm chằm nàng gầm nhẹ bông nhiên giơ lên lợi c h ả o hướng lâm thi vũ đánh tới lâm thi vũ mặt mỉm cười t ử sát d à y lính phảng phất không có trọng lượng thông thường nhẹ nhàng d ẫ m ở nhào tới lợi c h ả o thượng lòng bàn chân đinh ốc điện lưu đem lợi c h ả o thượng kình đạo tá rơi vài phần còn lại mượn lực thôi động thân thể chẳng những không có rút lui trái lại theo lợi c h ả o sau hồ cánh tay hướng hồng hồ trên người của chạy đi đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng gần người. Chỉ Cương cùng một đám tham trưởng thấy có chút sửng sốt hồng hồ tức giận gấm hét lên phảng toàn thân hỏa hồng bộ lông tạc lên như con nhím dựng thẳng đâm thông thường lâm thi vũ tại kia bộ lông trợn tạc lên lúc đầu ngón chân đã nhẹ nhàng đốt lên thông qua điện từ trường yếu ớt cảm ứng nàng mơ hồ có thể cảm nhận được con này hồng hồ trong cơ thể tế bào năng lượng lưu động do đó đoán được k i a c ô n g kích kế tiếp siêu lâm thi vũ nhẹ nhàng nhảy lên đ ồ n g b n rơi vào hồng hồ trên đỉnh đầu tùy ý hồng hồ tức giận lung tung lắc lưu đầu cũng thủy trung đứng cực kỳ bình ổn trên chân phảng phất có hấp lực dính ở thông thường nên kết thúc lâm thi vũ nhẹ nhàng thì thào một tiếng nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm tận chiến rất ít có thể đụng phải như vậy cấp bậc quái vật trước đây đụng tới một ít nhưng đều bị lâm siêu đứng ra giải quyết nàng và vu t i ề m đám người tựa như nhà ấm bông hoa chỉ ánh nắng nhưng không có mưa gió hôm nay trải qua tự mình tích lũy cùng thể nghiệm nàng đã bắt đầu lột xác tê h tê hê ê ê ê nồng nặc từ sắc điện lưu từ bàn tay nàng thượng lượn lờ ra truyền tại s o n g trên ao xa xa nhìn lại phản phất tay cầm hai đạo lôi điện thông thường thần uy l ấ m l ấ m rồi lại t h ô n g dong bình tĩnh toàn bộ thiên không phản phất â m tối lại to như vậy thương mang trên chiến trường hai đạo lôi điện lóe ra tại hồng hồ trên đỉnh đầu soi sáng toàn bộ chiến trường phía bắc diện tất cả hôn chiến trong t á c xi binh tướng quân tất cả đều nhìn thấy mánh liệt này từ sắc đ i ệ n quang khi nhìn thấy cái này nóng cháy từ bạch sắc lôi điện lại có thể lóng lánh tại hồng hồ trên đỉnh đầu lúc nhất thời toàn bộ đều nơ ngẩn trừ bọn họ ra một ít điên cùng xâm lấn căn cứ sinh vật biến dị khát máu hai mắt tựa hồ cũng thanh tỉnh v à i phần sợ hãi dừng lại tiến công quay đầu lại nhìn phía kia cổ kinh khủng l ô i áp phương hướng đối với lôi điện cùng h ỏ a diễm hai thứ đồ này đại đa số sinh vật biến dị đều biết có loại bản năng e ngại t ư ợ n g như xét đánh lúc trong rừng rậm chim ngông đều biết thất kinh hôm nay bạn đọc giấy trắng online bị gạt hơn nghìn đồng tiền. mượn việc này thuận tiện nói rằng đại gia sau này đụng tới hai mở đầu mười vị số cài cài số tận lực cảnh giác loại này hơn phân nửa là tiểu số hoặc không không s a o khác trò chuyển tiền chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm ba mươi ba một truy h ỏ a âm chém giết chương ba trăm ba mươi ba một truy h ỏ a âm chém giết tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cô hy h n g hồ đồng dạng nhận thấy được đỉnh đầu đáng sợ l ô i áp p h ả n phất có một đoàn thiên phạt lôi đỉnh lên đỉnh đầu nổi lên toàn thân nó lông dựng lên trong lòng tràn ngập kinh khủng cùng t á bạo tức giận bước động đầu bên trái trên mặt sáu bảy căn tuyết trắng gai xương bỗng nhiên hướng đỉnh đầu t r ộ tới p h ả n phất một con bạch cốt tự trào sắp chết d â y rùa lâm thi vũ thần sắc đạ mạng m trên chân điện lưu l ó e lên bồng bề nghiêng người tránh thoát lập tức giơ tay lên g i ả m lôi điện s o n g đao toàn thân trên da thịt hiện ra nồng nặc lôi điện phản phất phủ thêm một bộ lôi điện áo khoác cốt chất cùng huyết nục tại điện lưu kích thích hạ lực đạo bạo tăng trọng trọng hướng hồng hồ bên phải đại nào chém tới、Phúc. Xong trên đào phong trên điện như kiếm phong thông thường lợi hại, tiện dạch ra hồng hồ bộ lông thượng tùy t ra lôi lợi kiếm hại, diễm dạch hồ hỏa cách bộ trong n g a y mắt hồng hồ toàn thân nhẹ nhàng c o p ắ p t r u n g khu thần kinh hệ thống cùng trọng yếu khí quan tại điện lưu xâm nhập hạ bị dễ như t r ở bàn tay địa phá đi giống hồng hồ thống khổ ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên toàn thân bốc cháy lên tận trời hòa diễm dường như muốn đem toàn bộ thiên địa thiêu cháy hầu như không còn tại phía bắc diện chiến trường thiên không bị hỏa quang phản chiếu đỏ tươi như máu tới gần hồng hồ năm trăm mệ phạm v ì cái khắc quái vật đều là thân thể tự cháy dâng lên trong đó một ít thể chất mạnh trong cơ thể hơi nước đại lượng xói mòn thương hoàng địa cấp tốc thoát đi lôi bạo lâm thị vũ thủ hạ tia không lưu tình chút nào trong cơ thể lôi điện lực lượng đỗng nhiên quần q u ậ n r a hóa thành độ cao điện áp trào hướng hồng hồ đại tế b à o não tổ chức mềm mại đại não tổ chức tại lôi điện quận sạch h ạ trong nháy mắt phi hôi yên diệt hồng hồ giống lên một tiếng hơi ngừng máu đỏ trong ánh mắt mất đi t r ư n bóng thân thể to lớn nhẹ nhàng lay động một chút tứ chi lảo đảo vài bước bản năng nếu muốn đứng vững nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống quanh điện một tiếng chiến trường lay động dường như địa chấn thông thường lâm thi vũ từ kia đỉnh đầu chậm rãi đi xuống trong tay điện lưu đã thu liễm kia đem thép chế song đao cũng đã như gốm xứ thông thường yếu đối chịu không nổi nhẹ nhàng vừa đ lần sau được làm cái tốt một chút vũ khí mới được lâm thi vũ thì thào một tiếng quay đầu lại nhìn hồng hồ má trái đặc thù biến dị tổ chức suy nghĩ một chút quyết định chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại hướng liêu cương đòi muốn đi qua đây chính là loại hình ép đặc thù biến dị tổ chức có cực cao giá trị nghiên cứu tương đương với con này loại hình ép hồng hồ trên người biến dị tinh hoa loại này có thể bay nhanh tăng sinh cùng co lại c ố t chất để cho nàng cảm thấy hứng thú vô cùng tại lâm thi vũ nghĩ thế nào đòi muốn hồng hồ đặc thù biến dị tổ chức lúc trong căn cứ đương bên trong phòng chỉ huy l i u cương cùng một đám tham nhu trưởng hoàn toàn sợ ngây người chấn động được nửa ngày đều nói không ra lời sau một hồi c h ỉ nghe thấy một người tuổi còn trẻ nhân viên kỹ thuật mở mịn đạo hồng điểm đỏ tiêu thất kia、yeah, đã chết l i ê u cương cả người một cái giật mình ngay cả bận ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường màn ảnh chỉ thấy mặt trên do loại hình ép tản ra thật lớn điểm đỏ đã hoàn toàn tiêu thất hóa thành một mảnh xương mụ vậy đỏ ừng cái này là sinh mệnh năng lượng k h u ế c h t á n y tứ nói rõ con này hồng hồ đã triệt để chết đi trong cơ thể mỗi cái tổ chức đã ở từ từ mất đi sinh mệnh lực đã chết nó chết rồi liệu cương trái tim như chống trận kiểu kinh hoàng chấn ác cái lỗ h a i ông ông tác hưởng hắn không cách nào hình dung giờ khắp này tâm tình có bao nhiêu sao kích động vốn có đã tuyệt vọng chuẩn bị chờ chết lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này chẳng những có cùng loại hình ép đối kháng lực lượng thậm chí có thể đem kia đánh chết một đấu một một mình đấu chính diện đánh chết ta đây là cái gì dạng quái vật đây là tinh thần căn cứ phái tới tiếp viện nó chết rồi chúng ta thắng chúng ta thắng ô tất cả tham mưu trưởng vẻ mặt chấn động cùng kích động một ít bình thường quan hệ tốt lúc này khó có thể khống chế trong lòng tâm tình kích động lẫn nhau ô n cùng một chỗ có mấy người nữ tính tham mưu trưởng thậm chí nhẹ nhàng che miệm cố nén nếu muốn rơi lệ vui sướng loại này từ địa ngục đến thiên đường học sinh mới của cảm giác để cho bọn họ có loại khó diễn tả được cảm động thủ lĩnh ngươi mau nhìn đ ỗ n g nhiên một cái nhân viên kỹ thuật bay nhanh tại trên b à n gõ gõ vài cái lập tức chỉ vào chiến trường màn ảnh vẻ mặt ngạc như nói liệu cương đám người sửng sốt vội vã nhìn lại chỉ thấy tại chiến trường màn ảnh phía dưới cắt ra một cái tiền tuyến quay t r ụ trước cửa sổ cái này cơ khí quay t r ụ đến là phương bắc một con khắc quái vật loại hình a cấp đại hát x à nay đại hát xả toàn thân như mực lân phiến trăm mét lớn lên thân thể đã bơi qua phòng tuyến đi tới căn cứ phòng xá trong đem một cái nhà đống bảy tám thước cao t ấ m b á n gỗ phòng xá đâm cháy tại phía trước nó có tám lựa tạ pháo cao xạ nhắm vào đại hát xà ngẩng lên thật cao đầu r ắ n chiến thân đạn pháo phanh phanh liên tục phong ra tại tạ hậu phương mấy đội thượng đảng binh nhỉ cùng hai cái trung úy n h ấ c lên hỏa tiễn viễn trình bắn về phía đại hát xà đại hát xà mục tiêu quá lớn cái này thượng đảng binh nhỉ đều là binh sĩ trong tinh anh tiếp t h ụ qua nghiêm khắc tuần diễn hầu như mỗi một pháo đều có thể đủ tinh chuẩn bắn chúng thế nhưng cũng không có gì hiệu quả đại hát xà trước mặt bơi lại hoàn toàn không có tránh né ý tứ hỏa tiễn tạc tại nó hát vải thượng ngay cả một điểm hỏa tình cùng cháy đen chưa từng lưu lại cái này màu đen lân phiến tựa hồ có thể hấp thu tất cả thương tổn vốn có chỉ dựa vào này đại hát xa thể chất là tuyệt đối không cách nào ngăn trở tám lượng tạ cùng hỏa tiễn nhiều như vậy trọng hình hỏa lực phát ra tính là có thể bất tử biết trọng thương tuyệt sẽ không giống như vậy nửa điểm thương thế cũng không có cái này cùng nó năng lực có quan hệ từ trình độ nào đó tia có sánh ngang loại hình ép lực phòng ngự bởi vì nó năng lực là tiêu hóa cùng a n h chân chỉ là kém một chữ thế nhưng cái này năng lực đặc tính cũng tuyệt nhiên bất đồng tiêu biểu hiện mặt hát sắp lân tiến cũng không phải là phổ thông biến dị tổ chức mà là lột g a sau chế tạo ra đặc thù biến dị tổ chức nếu có người chạm tới cái này hát vẩy chỉ biết cảm thụ được hát vẩy cũng không phải là lạnh cứng rắn chất sừng mà là mềm mại ấm áp tựa như thị tươi t một dạng cái này hát vẩy cùng nó dạ dày một dạng có tiêu hoa công năng chẳng những có thể tiêu hóa hết kéo tới công kích vẫn có thể tiêu hóa hết đ ị c h nhân năng lực gây nên liêu cương cùng một đám tham mưu trưởng chú ý cũng không phải hát vẩy đáng sợ lực phòng ngự mà là đang này đại hát xà trước mặt của có một điểm đen nhỏ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đây là một cái người một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải đứa bé trai này cùng đại hát xà đang chạy trốn trong tay cầm lấy một cái thật nhỏ truy thủ thường thường địa nhảy dựng lên đâm một chút đại hát xà sau đó lại rơi trên mặt đất tiếp theo lại chạy một hồi tiếp tục nhảy dựng lên đâm kia hát xà loại hình a như không thèm để ý hắn tiếp tục hướng tạ đàn bơi đi một màn này nhìn qua tựa như một cái nhỏ bọ chó đang q u ấ y dày tự nhân phi thường khôi hải khiến người ta muốn cười thế nhưng lại không cười được bởi vì cái này tiểu nam hải lại có thể chạy so hát xà loại hình a bơi còn nhanh q u y một chương ba trăm ba mươi b ố thứ hai cái quái vật chương ba trăm ba mươi b ố thứ hai cái quái vật tiểu thuyết mở lại mặt thế tác giả cổ hy hắn là theo cái kia tiểu cô nương cùng đi l i ề u cương sợ run nửa này g nhất thời nhớ tới cái này tiểu nam hải cũng là tinh thần căn cứ phái tới bốn người một trong chẳng lẽ nói hắn có thể chống lại con này loại hình a hắn sẽ không phải là cùng cái kia tiểu cô nương vậy quái vật a cái này mới bay lớn tại sao có thể có thể chất như vậy tính là thể chất cao tới đâu dù sao cũng là đứa bé a tất cả tham l ư u trưởng vẻ mặt chấn động địa nhìn một màn này cơ sở thể chất là có thể dùng tiến hóa nguồn năng lượng chế tạo ra thế nhưng thực tế năng lực tác chiến cũng một chuyện khác chứ không nói kỹ xảo cận chiến riêng là phần này can đảm để người cảm thấy kính phục cùng xấu hổ đối mặt loại này hơn trăm thước lớn lên q u á i vật coi như là nhìn quen chiến trường tử thi lao binh đều biết bàn tay run run cầm không được c ắ n thương h ú n g là một tiểu hải tử mặc dù là mặt h ế nhưng là phải trải qua dạng gì hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng được như vậy tiểu hải tử l i ê u cương nhìn chiến trường m à ảnh cái này tiểu nam hải phản phất không biết tử vong vì vật gì càng không ngừng nhảy lên công kích hát xa loại nga hoàn toàn không có lo lắng một khi mình bị kia chú ý、tới. lập tức sẽ bị quân ở trong nháy mắt cương toái thân thể hóa thành thịt dịch n ồ n g sữa lúc này tạ thượng một người trung niên thượng ý quan quân thấy hát x à loại hình a đã đến nguy hiểm cự l y lập tức dùng bộ đàm thông chi cái khác tạ g i ả m người toàn bộ viên lưu lại tạ lục mặt rời tốc quá trượm chỉ có thể bỏ q u a tạ tất cả nhân viên điều khiển như con kiến kiểu chạy tứ tán bốn phía như vậy cũng sẽ không gây nên hát x à loại hình a chú ý của về p h â n tạ bị hủy rồi còn có thể chế tạo mạng người tuy nói là trong mặt thế không đáng giá tiến nhất nhưng đồng dạng cũng là quý báu nhất hơn nữa cũng không có ai muốn ý mở ra tạ lưu lại đây chẳng qua là sắp chết giấy rủa cùng tạ cùng nhau t u ấ n tán g mà thôi hát xà loại hình a bơi tới tạ đằng trước mặt mở rộng xà miệng phẫn nộ dích ảo phân nhánh xà tâm có mấy mét dài đẫu nhiên k i a làm ra một cái khiến mọi người giật mình cử động dĩ nhiên thấp đầu rắn đem trong một chiếc tạ ngậm sau đó toàn bộ địa nuốt đến trong cổ họng nuốt tạ đây chính là kim loại tại nuốt vào tạ sau hát xà loại hình a biểu hiện tầng lân phiến mơ hồ có vài phần kim loại sàn g bóng k i a tiếp tục mở rộng xà miệng nuốt vào thứ nhì l ư tạ rất nhanh hai chiếc tạ vào bụng lấy sự cường đại của nó tiêu hóa năng lực cũng phải cần một khoảng thời gian phân giải cùng hấp thu không cách nào lại tiếp tục c ắ cơ đương nhiên nếu như là mềm mại người của loại huyết n ụ c vẫn là có thể tùy tiện ăn mấy giây là có thể tiêu hóa được đầu khớp xương cũng không t h ừ a lại lãnh chân nhìn một màn này con người hơi co lại hắn tuy rằng đi theo hoàng kim khuyển cùng v i e w tiệm cùng nhau săn giết qua loại hình a cấp đại hình quái vật đối với cái này quái vật hung tàn sớm có nhận thức thế nhưng không nghĩ tới này hắc xà dĩ nhiên hung tàn đến có thể nuốt tán tạ vị này tiêu hóa công năng khó tránh quá kinh khủng hơn nữa kim loại ngoại trừ khó có thể bị vị toan h ò a tan bên ngoài kia hay là đối với có hại vật chất nếu có người uống xong kim dịch rất nhanh thì sẽ bị mất mạng thế nhưng nay hắc xà tựa đồng thời hấp thu kim loại kim loại vật chất đối với thân thể của nó chẳng những không có hỏng ảnh hưởng trái lại có thể sẽ xúc tiến kia tiến hóa được càng mạnh lanh chân mặc không lên tiếng nắm chặt trong tay thép chế truy thủ tiếp tục nhảy dựng lên hỏa hướng hát xà lân phiến cái này lân phiến mềm mại như châu gân thập phân cứng cỏi lân phiến dựa khoảng cách kỳ thực là vệ hoa văn cái này hắc v ả y tựa như một khối mềm mại cứng cỏi hoàn chỉnh bị lợn tương đối với lâm thi vũ lệnh thật có thể lực ở tránh diện trong chiến đấu có vẻ có chút gân gà hắn nghe lâm siêu nói qua năng lực của mình toàn bộ xem cách dùng nếu như dùng tốt chính là thế giới cấp năng、lực. nếu như sẽ không vận dụng cũng chính là cường lớn một chút bảo mệnh năng lực mà thôi có thể bảo trụ nhất thời chưa chắc có thể bảo trụ một đời điểm này cùng hắc nguyệt bất đồng hắc nguyệt năng lực mặc kệ dùng như thế nào đều là thế giới cấp vưu tiềm liền càng không cần phải nói tại thế giới cấp năng lực trong đều là cực kỳ biến thái người nổi bật nếu như vũ khí nữa sắc bén điểm ta tùy tiện là có thể giết chết kia lãnh chân liên tục tiến công trong lòng thu hoạch rất nhiều càng nộ ý thức được năng lực của mình có thể so với so với ỉ lại với vũ khí cùng chiến đấu ý tứ là không ra tay thì thôi xuất thủ thì muốn một kích phải giết trong nháy mắt bạo phát phải đạt được một cái cực kỳ kinh khủng cấp bậm mới được nếu như cái này hắt xà loại hình a chỉ số thông minh cao thêm cờ hờ tờ nữa đã sớm nhận thấy được hắn đồng thời có điều phòng ngự khi đó hắn liền thực sự thúc thủ vô sách rất khó tìm đến biện pháp đánh chết kia cái này món vũ khí quá kém chỉ có thể tích thủy thạch xuyên lãnh chân tâm tư cơ linh càng không ngừng nhảy lên công kích tuy rằng trùy thủ là thép chế nhưng là là thượng đẳng tốt thép chế tạo cộng thêm hắn mạnh mẽ lực cánh tay lần lượt tiến công cùng một vị trí rất nhanh thì có hiệu quả phá vỡ ra một đạo thật nhỏ vết thương có màu đỏ máu rắn từ đó tràn ra hắt xà loại hình a tựa hộ nhận thấy được cái gì túi đầu nhìn về phía mình bụng trên thân kia có nóng cảm thị g i á c xà nhãn có thể tùy tiện thấy tuyệt đại đa số ngụy trang năng lực nhân loại thế nhưng giờ khắc này ở trong con người cũng không có bất kỳ màu đỏ nhiệt điểm không đợi đầu của nó suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng tê dần nói là đau trên thực tế nếu như không phải là kia cảm ứng nhạy cảm căn bản là không cảm giác được đau thể tích của nó quá lớn chỉ t h ủ s ẹ t qua vết thương đối với nó mà nói tựa như nhân loại bị mỗi đinh cắn một cái nếu như không phải là mỗi khẩu khí có độc đốt sẽ tạo thành ngứa nhân loại khả năng căn bản không cảm giác được mình bị mỗi cắn hắc xà loại hình A cũng không có để ý. tiếp tục về phía trước bơi đi nhưng mà đối với nó mà nói là một mũi tiểu nhân vết thương nhưng đối với mũi mà nói cũng cực kỳ vết thương lớn hơn nữa lanh t r â n tuyệt đối cũng coi là một con cường trắng mỗi thấy cắt vỡ vết thương lanh t r â n trong lòng vui vẻ lập tức nhảy tới vừa muốn đưa tay nắm vết thương đột nhiên cảm giác bàn tay mỏ lấy một mảnh nghiêm hồ hồ đ ổ vật lòng bàn tay ra ngoài trở nên nóng hổi không gì sánh được hắn sợ đến vội vã bông u tay một lần nữa rơi trên mặt đất một bên ngửa không ngừng vó câu tiếp tục chạy trốn một bên nhìn về phía bàn tay lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ ăn mòn có độc lanh chân có chút kinh khủng. nếu như là ăn mòn hoàn hảo nói chỉ là ăn mòn một t ầ n g ra ngoài nhưng nếu như là có độc nói bản thân thì xong rồi sơ xuất khinh thường lãnh chân trong lòng hối hận chăm chú bóp lại thủ đoạn khống chế tiên huyết lưu động để tránh khỏi nọ c độc tiến vào toàn thân một lát sau hắn mới nhìn thấy bàn tay thịt chất cũng không biến hóa hơn nữa vết thương đang chậm dại khép lại không có độc lãnh chân không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm lập tức gọi ra lâm siêu cho hắn ép cấp chiến giáp bao trùm ở toàn thân thông qua lần này lỗ mãng kinh hãi hắn cũng học sòng càng thêm cẩn thận lần nữa nhảy đến trên vết thương nắm có chiến giáp bao tay bảo hộ lần này cũng không có cảm giác nào. hắn lập tức cố sức ngăn vết thương lợi dụng t r ù y thủ q u ấ y bên trong huyết đ ụ n g ý nghĩ của hắn rất đơn giản từ bên ngoài trực tiếp tiến công chỗ hiểm hắn là không thể nào làm được rồi hát xà loại hình á sẽ không cho hắn cơ hội này thế nhưng hắn có thể từ bên trong bắt đầu hắn muốn tại hát xà loại hình á trong cơ thể đào ra một cái thịt đạo t h ư ợ n h ư một con ký sinh trùng từ bên trong giết chết kia chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm ba mươi lăm bốn cái quái vật chương ba trăm ba mươi lăm bốn cái quái vật tiểu thuyết mở lại m ặ t thế tác giả cổ hi p h ú p lãnh chân phá vỡ ra rắn đem bên trong thịt rắn tặc ra hướng bên trong từng điểm từng điểm chui vào có ép cấp gen chiến giáp bảo hộ toàn thân hắn tất cả bộ vị mau rắn trong bao hàm nhỏ lượng độc tố cùng ăn mòn hiệu quả không cách nào ăn mòn đến thân thể hắn rất nhanh thì chui vào đến ra rắn tầng nội bộ hô không ngừng đi lên b ò truy thủ đem thịt rắn tập mở l ã n h chân thể chất tuy rằng yếu hơn hát xà loại hình a nhưng kém cũng không nhiều lúc này không có da rắn bảo hộ bên trong mềm mại thịt rắn rất dễ là có thể mở ra theo thịt rắn sợi vân ra điều vết trong thẳng tắp hướng hát xà trên thân nội bộ đào đi ở bên trong không khí phi thường yếu đ t bất quá đối với lanh chân thể chất mà nói muốn rất ở mức mấy mấy giờ đều không là vấn đề. l i ê u cương đám người nhìn lãnh chân b ò vào hát xà trong cơ thể t ừ n g cái một cả kinh trận mắt hốc mồm đây là cái gì tác chiến xáo lộ còn có thể như vậy đánh chết quái vật thời gian trôi qua hát xà loại hình a du đáng tại trong căn cứ đem sau phòng tuyến đại lượng phòng xá phá hủy kia đã cảm giác được thống khổ trên người tựa như bị người họa xuất một đạo máu chảy đầm địa vết thương loại này mơ hồ có rút đau đớn cảm giác khiến kia dần dần táo bạo dâng lên đem bụng vị trí dùng sức địa ma sát trên mặt đất thông qua ma sát đau khổ cảm có thể chậm lại trong cơ thể cái loại này thần kinh c ó rút đau đớn cảm thụ giống kia quần bạo rít gào một tiếng đỏ ngầu xà đông bắt được một đám giày đặc điểm đỏ cấp tốc hướng chỗ đó du đãng đi qua ven đường một ít tàn phá bằng gỗ phòng ốc bị tùy tiện đẩy ra đập vụn ngay kia bơi ra mấy chục mễ sau đông thân thể trợt vừa kéo toàn bộ lâu dài thân rắn trong nháy mắt méo chặt cùng một chỗ đỏ tươi x à miệng ngửa mặt lên trời thống khổ gào thét nặng nề g h mà tựa đầu lô vứt hướng mặt đất nện ở căn cứ trên đường phố mặt đất khe nứt ra một cái hố to máu tươi từ trên đầu nó thẩm thấu đi ra nó đôi rắn lung tung vào mẹo đem đường đi bên ngoài một ít xanh hóa cây quét bay liều mạng lật qua lật lại thân thể trên mặt đất điên cùng vào phản từ bị acid sủn hát i u xả loại hình a cổ sau vị trí đen nhánh da rắn trong bị phá vỡ từ bên trong vươn một con dính đầy tiên huyết tinh tế cánh tay lanh chân từ bên trong cố sức bỏ ra ngoài mệnh mọi thở hở ngộ chặt đứt nó chủ gân cùng mật quả nhiên hữu hiệu lãnh chân nhìn điểm y ể m nhất tức hát xa loại hình A, nghĩ đến lâm siêu giáo dục hắn một ít chủ lưu sinh vật nhược điểm trong lòng tràn ngập vui mừng đây là hắn lần đầu tiên đơn độc săn thú lớn như vậy một con đổi thành trước k i a mà nói coi như là một con không có ăn uống gì trôi qua phổ thông vụ thi cũng làm cho hắn cảm thấy thúc thủ vô sách nguyên lai、like, mình có thể như thế cường chỉ cần muốn làm liền thực sự có thể làm được một trận chiến này khiến hắn thu hoạch được một dạng quý giá đồ vật lòng tự tin bên trong phòng chỉ huy liệu cương cùng một đám tham mưu trưởng hai mặt nhìn nhau tất cả đều trên mặt lộ ra cơ khổ tại đã biết lâm thi vũ sức chiến đấu kinh cùng sau bọn họ cũng không dám nữa coi thường cái này tiểu nam hải thế nhưng không nghĩ tới hắn thật sự có năng lực đánh chết con này loại hình a hắn mới vài tuổi trước không nói cao như vậy thể chất là thế nào tới riêng là phần này lúc chiến đấu dũng khí tâm tính cùng cơ t r í thì không phải là người bình thường có thể cụ cũ bị cũng là dạy không đến tinh thần căn cứ người đều là loại quái vật này sao một cái trung niên tham mưu trưởng phát âm khó khăn đạo l i ê u cương khẽ c ư ờ i khổ đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động vội vàng hướng nhân viên kỹ thuật đạo mau đem bọn họ đồng hành hai người khác chiến đấu đ ề u đi ra là một thanh niên nhân viên kỹ thuật lập tức thao tác những tham mưu khác trường liếc mắt nhìn nhau hai cái tiểu nhân đều như thế cường hai cái này nam nữ trẻ tuổi chẳng lẽ kinh khủng hơn a cũng không lâu lắm hai cái hàng chục máy bắt được chiến đấu hình ảnh đổi đến một số chiến trường đại trên màn ảnh chỉ thấy nơi này là phía tây chiến trường phòng tuyến đã lung lay sắp đổ có vài chỗ phòng tuyến tường rào rõ ràng vỡ tan đại lượng sinh vật biến dị từ kia mấy chỗ chỗ hổng chỗ r n g mánh vào đến trong căn cứ cùng hậu phương quân đội hôn chiến với nhau nơi trốn là khói lửa phá hôi tiên huyết gà ghét thiêu đốt chiến trường nổ tung tạ khói đặc quần quận mơ hồ tại trong hình nhưng từ khói đặc phía sau như trước có thể thấy mười mấy đầu đại hình ảnh. tại chiến trường các nơi nhúc ních từ hình thể tổng số lượng đến xem chắc là phía tây rất nhiều loại hình b màn ảnh bay qua khói đặc từ trên cao nhìn quét một vòng sau lập tức bắt được mấy con thật lớn bóng đen trong đó hai con thể tích có hơn hai mươi thước cao tương đương với bốn năm tầng lầu độ cao nhảy đánh giữa thấp nhất đều là mấy c h ụ c thước cao độ mỗi một lần di động đều biết tạo thành địa chấn vậy âm hưởng là loại hình a là phía tây kia bốn chỉ liêu cương cùng tham h ư u trưởng môn lập tức nhận ra cái này mấy con thân phận mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy lên mặc dù bây giờ phía bắc diện hai cái tiểu từ kia toà trấn thắng cục đã định nhưng nhìn đến loại hình a loại này cấp bậc quét vật như trước có vài phần tim đập nhanh cùng chấn động tiêu to lớn thể tích quá có lực uy hiếp thế nhưng rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy tại trong hình cái này bốn chỉ loại hình a dáng dấp cực kỳ chật vật toàn thân hiện đầy đại lượng vết thương hai con hát sắc điểm nhỏ tại chúng nó trung gian nhảy lên tựa như cự nhân giữa b ọ chó thế nhưng mỗi một lần nhảy lên đến nào đó đầu loại hình a trên người lúc con này loại hình a thân thể giống như là bị tiên thạch đánh trọng trọng bay rớt ra ngoài hoặc là hung hăng đập hướng mặt đất đánh ra một cái hô to giống giống bốn chỉ loại hình a p ẫ n nộ dích đạo liệu mạng phản kích thế nhưng mục tiêu thể tích quá nhỏ hơn nữa lại cực kỳ linh hoạt nửa điểm hiệu quả cũng không có chỉ có thể không ngừng bị động chịu đòn hai cái đánh bốn cái dĩ nhiên chiếm thượng phong liệu cương đám người tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là thật thấy như vậy một màn lúc vẫn không khỏi bị chấn động ở loại hình a thế nhưng có thể tùy tiện san bằng đại hình tụ tập địa q u á c v ậ t nếu như là cực kỳ gian xào loại hình a thậm chí có thể thông qua đánh lén thủ đoạn hủy diệt rơi một tòa hai ba vạn người trong cỡ nhỏ căn cứ thế nhưng giờ khác này ở chính diện trong chiến đấu hai người kia dĩ nhiên có thể vững vàng ngăn chặn cái này bốn chỉ loại hình a bốn người dĩ nhiên tất cả đều có thể chống lại loại hình a một người trong đó còn có thể chém giết loại hình、S. cái này tinh thần căn cứ là phái bốn cái quái v ậ t qua đây sao thật là đáng sợ tất cả tham l ư u trưởng môn chấn động địa đạo đầu tới bốn người mỗi người đều là vượt qua la kiếm triệu thuẫn cấp bậc này chính là nhân vật thậm chí là không thua gì viêm hoàng căn cứ phái tới giang đồng cùng mễ thanh hơn nữa một người trong đó còn có thể đánh chết loại hình g é t cùng bộ p h à m là một cấp bậc siêu cấp chiến sĩ các người nói nếu như trở lại một con loại hình g é t bọn họ có thể hay không cũng giết đi một cái trung niên nữ tính tham mưu trưởng chấn động địa đạo những người khác đều là con người hơi co lại liều cương tim đập hơi nhanh hơn mấy chục tuy rằng nghe không thể tưởng tượng nổi thế nhưng từ bốn người này triển hiện thân thủ đến xem đây cũng không phải là là không thể nào sự nhất là phía tây hai cái này ứng phó cái này bốn chỉ loại hình A hãy cùng chơi đùa một dạng nhìn không g i a nửa điểm áp lực nếu như đổi một con loại hình n é t tới nói không chừng thật có khả năng đối phó được nếu là như vậy bốn người trong thì có hai người có thể đối phó loại hình n é t như vậy chiến lược đơn giản là kinh khủng cực kỳ cái này tinh thần căn cứ thủ lĩnh không biết là người nào một cái trung niên tham h ư u trưởng thật sâu nhìn thoáng qua chiến trường màn ảnh đạo có thể có được như thế mạnh bốn người làm thủ hạng cũng không phải người bình thường tuy rằng có thể dựa vào chiếm hữu m ư n hơn nhân tài thế nhưng tự thân thực lực vậy cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm c h ỉ ít chắc là loại hình a đã ngoài không sai không biết cái này tinh thần bên trong căn cứ có còn hay không cao thủ như vậy nghe nói bọn họ nhân số mới một vạn không được thế nhưng chỉ dựa vào bốn người này p h ỏ n g chừng là có thể để thưởng hai mươi vạn đại quân cái này tinh thần căn cứ cách chúng ta không xa lần này sau khi chiến đấu kết thúc liêu thủ lĩnh chúng ta nhất định phải hào hào kết giao một chút ta biết l i ê u cương nhẹ nhàng g ậ t đầu như thế mạnh căn cứ hắn đương nhiên muốn kết giao nhưng sợ là sợ tại đối phương coi không hơn bọn họ căn cứ điểm ấy lực lượng bất quá bất kể như thế nào c ũ n g như vậy cường lân tại đồng nhất cái liên minh t r ồ n g sau này an toàn tính cũng lớn rất có bảo đảm q một chương ba trăm ba mươi sáu đại chiến kết thúc chương ba trăm ba mươi sáu đại chiến kết thúc tiểu thuyết mở lại mạng thế tác giả cổ hy tây môn trên chiến trường vô số quái vật cùng mấy người lữ đoàn lục quân bộ binh hôn chiến với nhau mấy chục lượng tạ lửa đạn âm hưởng triệt chiến trường tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt mà ở phòng tuyến bên ngoài quái vật trận địa t r o n g hát nguyệt cùng view tìm hai người độc thân đến đó xung quanh đều là quái vật không có nửa cả nhân loại binh sĩ có thể đến, đến nơi đây xung quanh không có nhân loại bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu không cần lo lắng lan đến vô tội Flank. Hác Nguyệt nhảy lên loại lưng, liêm liệu loại là loại lưng loại, cao, xoay A tay đao qua, hóa, thua A sa đau Nguyệt nhảy người đến trong con hình trên trong đen cường cứng tăng người không thiên nhiên soạn. này bốn chỉ loại hình A đều là bò sát loại sinh vật biến gì, có như cự ngạc, nhưng đỉnh đầu có ngư vây lưng sắc bén sửng, như bụng Hác thật chất hột chỉ hạ Cái cấp có cự có sắc có gì điệu đều đầu mấy vây một trải tâm sát vật bạo xà đó độ độ, sấm bò dị, hát nguyệt nhìn thoáng qua phương bắc chiến trường tại cương hóa dưới trạng thái của nàng thể chất gấp bội thì rắc cùng tính rác đều cực kỳ c r ố n g trải có thể miễn cưỡng thấy phía bắc diện mơ hồ hình ảnh chỗ đó kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tiêu thất đầu có một chút hôn tạp thú tiếng hô vậy kết thúc a hát nguyệt thì thào một tiếng ngầm đầu nhìn cự ngạc loại hình a đầu bàn chân bỗng nhiên g i ố n g một cái bay vút đi giống cự ngạc loại hình a đã phẫn nộ lại hoảng sợ rít gào không ngừng kia có thể từ nơi này hai con nhỏ bé như ở trước mắt hai thân ảnh của thượng cảm thụ được cảm giác nguy hiểm manh liệt biết loại cảm giác này tựa như kia đối mặt hắc hổ loại hình s lúc một dạng su i ê hát nguyệt thân ảnh như điện tại cường hóa dưới trạng thái nàng vốn là cùng con này loại hình a ngang hàng thể chất trực tiếp gấp bội đã có thể mạnh mẽ bạo lực á c chế trong thời gian ngắn hát nguyệt đi tới cự ngạc loại hình a trên đỉnh đầu. c ư ớ t bộ vừa chuyển đen sấm liêm đao hướng nó m g ồ h ổ phách trong con người đâm tới công kích đ g ư ợ c điểm giống cự ngạc loại hình a hoảng sợ dích đ ạ o vội vàng nhắm mắt lại thế nhưng mí mắt cũng không c ó trên người lần phiên c ứ n g rắn tại đen sấm liêm đao phát thảo hạ nhất thời bị phá vỡ ra bên trong ánh mắt cũng đang bị từ đó c ắ t hát nguyệt thu hồi liêm đ a o giơ tay lên một quyền đập ra tuyết trắng quả đấm của hung hăng đánh vào ánh mắt trung gian phanh ánh mắt hướng vào phía trong cũng co lại một khoảng cách sau đông nhiên vỡ ra được giống cự ngạc loại hình a n ử a mặt lên trời kêu tham thiết thấm khổ loạn trọn đầu hát nguyệt cũng không có lưu tình cấp tốc hủy diện kia còn dư lại một con mắt lại từ kia đỉnh đầu trung tâm một cái xương s ụ n vị trí mở ra sọ đầu của nó trực tiếp đánh chết bên kia vựu tiềm thần sắc thoải mái mà chạy tại một con xà t r ạ n g loại hình a cùng một con sư tử loại hình a trung gian tựa như không có trọng lượng bụi bậm tùy ý cái này hai con loại hình a làm sao điên cuồng nào cắn thủy t r u n g có thể dễ dàng tránh thoát lúc đầu hắn đánh cho thập phần khổ cực luôn luôn bị đánh bay ra ngoài cả người đều là vết thương bốn người trong hắn là duy nhất không có ép cấp chiến giáp người thế nhưng thời gian lâu dài hắn dần, dần liền thích n n g cái này hai con loại hình a phương thức công kích trong n ư ơ phòng chỉ huy liêu cương cùng một đám tham mưu trưởng môn nhìn bốn chỉ loại hình a bị hai người này từng cái đánh chết trên mặt lộ ra dáng tươi cười lần này may mà có tinh thần căn cứ bốn người tiếp viện nếu không không nhưng bọn hắn căn cứ sẽ toàn diện thậm chí đến đây tiếp viện viêm hoàng căn cứ bộ đội hồ nam quân khu căn cứ bộ đội t r ợ đều biết cho cùng rốt c ụ c muốn kết thúc phương bắc chiến trường tại nơi hai cái tiểu tử kia dưới sự trợ giúp đã bình định rồi bọn họ giết phổ thông k h á i vật quá nhanh nhất là cái kia tiểu cô nương thiện tay vung ra một đoàn l ô i cầu là có thể nổ chết mấy trăm đầu hoàn toàn là thanh lý đồ bỏ đi các ngươi xem cửa chính con kia h ắ t hổ loại hình ép cũng không được rồi kiên muốn chạy mọi người khẩn trương nhìn màn ảnh hình ảnh nếu để cho con này hắc hổ loại hình ép chạy mất đối với bọn họ lòng chiến sĩ căn cứ mà nói là một cái thật lớn thai ho trên chiến trường hắc hổ loại hình a toàn thân đều là vết thương có la kiếm cùng triệu thuẫn mấy người khiên chế trụ mặc khác mấy con loại hình a kia chỉ có thể động thân cùng bộ phàm đánh nhau bởi năng lực bị khắc chế kia vẫn luôn là rơi tại hạ phòng chỉ là bằng vào cường hãn tế bảo tự lành năng lực mới kiên trì đến bây giờ kia trong lòng thú tính như điên phẫn nộ ngọc trời hận không thể đem bộ phàm cắn thế nhưng vừa mới tại phương bắc xuất hiện một khắc cổ cùng kia đồng dạng cường độ khí t ứ c mới xuất hiện không bao lâu lại đột nhiên biến mất rồi không phải là đột nhiên hư không tiêu thất mà là dần dần hễ v h ả i biến mất đây là chết đi dấu hiệu điều này làm cho kia cảm thấy kinh khủng nói do phía bắc diện có vật gì vậy có thể giết chết kia cấp bậc này quái vật nếu như cái vật kia qua đây cùng trước mắt người này loại hội họp nói đến lúc đó coi như là am hiểu tốc độ kia cũng không tự tin có thể chạy mất mặc dù đang kia tâm lý còn có một cái chuẩn bị ở sau chính là trên nhà cao tầng một con kia thế nhưng ai biết cái này trên chiến trường có còn hay không khác đáng sợ đồ vật tại phía bắc diện chiến trường cùng phía tây trên chiến trường nó mấy tên thủ hạ khí tức đều ở đây biến mất như vậy hiện trạng khiến kia không còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư lúc này tức giận giống mở bộ phàm k h ô n g chế dưới chân lực h ú t c h r à n g vứt chân bỏ chạy bộ phàm đã nhận thấy được nó t h ô i ý sớm có chuẩn bị sao lại thả hổ về rừng tại hát hổ loại hình ép vừa mới chuẩn bị rút lui thời khắc đ ỗ n g nhiên bộ c phát ra toàn bộ tế bào nguồn năng lượng năng lực tràng như biển sâu kiểu lan tràn đi qua tại nàng dưới chân mặt đất cũng bao phủ lên một mảnh hát sác đen nhánh sâu sắc hát cấp tốc lan tràn đến hát hổ loại hình ép chân, chân sau c hát ă hổ í loại, loại hình s thảm thống ư như vòng cơn lốc trú lên trong lòng triệt để kinh khủng kia không dám chậm chế nữa quay đầu lại hướng cao lầu phương hướng giết đạo phát ra kêu cứu tín hiệu chưa xong con tiếp Quy một nhưng ơ mà bộ phạm toàn thân lượn lờ đến hắc khí cái này trọng hình lực hút mới vừa va chạm vào kia liền vô thanh vô tức tiêu thất hoàn toàn bị thốn vệ Z. Bộ p hát à m đem hổ loại hình ép h í a b nhận g tim của nó bộ vị.、Hát、hổ loại hình h loại n thấy được trong cơ thể dị trạng hoảng sợ thi triển tế bào nguồn năng lượng hóa thành lực hút đẩy gạt ra hát sắt mãng xà thế nhưng tất cả va chạm vào nó lực hút đều bị thô vệ chỉ có thể ma diệt hát sắt mãng xà cao thấp thế nhưng hư hại tốc độ cùng kia bơi về phía trái tim tốc độ hoàn toàn không thể so giống, giống. hát hổ loại hình é tuyệt vọng nhìn phía cao lầu phương hướng nếu như kia chạy tới mà nói trong nháy mắt là có thể đánh chết cái này đã ở vào tiêu hao trạng thái nhân loại nếu như lúc này bên cạnh còn có một cái loại hình a cấp chính là thủ hạn cũng có thể tùy tiện giết chết nàng nếu như phanh hát hổ loại hình ép lỏng của bẩn trong nháy mắt ngưng đập nửa trái tim bị hát sắc mãng xà bơi lại g ầ m ăn tươi kia vẫn nộ gầm rú thân thể co quắp một chút lập tức lần nữa ngửa mặt lên trời tức giận d í t đ ạ o trong cơ thể men ngông tế bảo nguồn năng lượng phản phất núi lửa phun trào thông thường hướng xung quanh cùng da đ i ệ thả ra, ra. Phanh, phanh phanh xung quanh trăm mét nội mặt đất đều văng tung tóe sụp đổ bộ pham hư nhẹ một、tiếng. trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bên ngoài thân bên ngoài hát sắc khí lưu từ t ừ yếu ớt tại khóa lại hát hổ loại hình s tứ chi lúc cũng đã nghiền ép rồi trong cơ thể nàng tất cả tế bào nguồn năng lượng hôm nay đã là nghiêm trọng tiêu hao thậm chí đã tiêu hao đến không cách nào nữa tiêu hao mà tiêu hao tế bào nhiên liệu hậu quả là được giảm thọ giống giống giống hát hổ loại hình s ngửa mặt lên trời phẫn nộ giết h ảo tràn ngập lệ khí giống lên một tiếng vang vọng tiên cung bộ pham đã hoàn toàn bò tới trên lưng của nó toàn thân cốt cách ca ca rung động nội tạng tại siêu trọng hình lực hốt h ạ n hầu như hóa thành mơ hồ của máu cái này lực hốt bội lẽ nào ta sẽ chết trước sao bộ phạm ý thức đều có chút mơ hồ cường liệt cảm giác hôn mê tập vào đầu óc giờ khắc này nàng đ ố n g nhiên nghĩ tới trước vị t i a bản thân kính yêu nhất ba minh c a c ca trong lúc mơ hồ tựa hồ là ảo giác rồi lại rất chân thật toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu vàng ngồi s ổ n phía trước mình mỉm cười vươn tay hắn đang đợi ta sao nàng trên mặt tái nhật lộ ra một tiêu phát ra từ nội tâm dáng tươi cười khoe mắt có hạnh phúc lệ d ọ t chạy xuống dùng sức nếu muốn bỏ lên cầm tay hắn hơi anh hắc hổ loại hình ép ầm ầm ngả xuống đất t r u n g quanh lực h ú t c h à n g nhất thời tiêu thất bộ phàm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút đại nào cấp tốc khôi phục thanh tỉnh nàng sửng sốt một chút quay đầu ngắm hướng bốn phía hắc hổ loại hình ép đã ngả xuống đất chết đi phụ cận trên chiến trường một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn nửa trái tim trung quy không cách nào chống đỡ lâu lắm trên mặt hắn lại có vài phần thất lạc chậm rãi c ú i đầu qua hồi lâu mới chậm rãi địa đứng lên sau đó ngầm đầu ngắm nhìn chiến trường bầu trời phương xa phơ phất gió mát sen lẫn mùi máu tươi vén lên của nàng hắt sắp mái tóc phối hợp trong tay xích diễm cổ thương cùng cả người vết máu nàng còn là một cái tranh trong bóng đêm c h ờ chết lưu nhược n ữ hải tại h á t hổ loại hình ép chết đi lúc ý nghĩa chiến đấu cũng đã kết thúc còn dư lại đại lượng bảy thú không có thống lĩnh tại lâm thi vũ hát nguyệt vưu tiệm cùng lanh chân cùng với long chiến sĩ căn cứ thừa lại t ồ n đại lượng binh sĩ đánh giết hạn chỉ để lại từng cổ một thi thể còn dư lại còn lại là phân tán ra chạy chối chết chiến đấu triệt để kết thúc mặt trời chiều như máu từ mây mù sau soi sáng đến cái này phiến trên chiến trường nơi trốn là nhân loại tàn chi đứt tay cùng với pháo quản bẹ gây tạ đổ nát thê lương phòng tuyến cùng từng cổ một p h ụ phục trên mặt đất quái vật thi thể có như tiểu sân、cao. có trường hơn mười thước toàn bộ chiến trường một mảnh bị thương thắng lợi rồi thế nhưng không ai có thể cười được trận chiến đấu này người bị chết loại rất nhiều chạy xuôi đồng bào máu đã nhuộm đỏ đại địa tại đây chút người bị chết trong có khi là ca ca đệ đệ có khi là người yêu còn có khi là một ít l ẻ loi một mình ở trong bộ đội tìm được tri tâm bằng hữu toàn bộ đều chết hết nhìn kia lung lay sắp đổ phòng tuyến c ự vách nhìn mặt trời chiều tại mỗi người phía sau lôi ra thật dài t ắ t hình mọi người trong lòng một mảnh bị thương có binh sĩ cầm súng ống ngón tay của thượng dính ở tiên huyết đã khô cạn đưa bàn tay cùng súng ống dính vào rồi cùng nhau lại không chút nào nhận thấy được chúng ta giữ được. giữ ta liêu cương xuất lĩnh một đám tham l ư u trưởng đi ra ban chỉ huy tới đi ra bên ngoài cao lầu xem trên k h á n đ à i nhìn sĩ khí trầm thấp quân đội liêu cương trong lòng không phải là tư vị nhi tuy rằng hắn rất may mắn có thể bảo vệ cho nhưng khi nhìn đến kia thảm thiết chiến trường cùng với vô số nhân loại tản chi hắn nhưng có chút cười không nổi có vài phần thương cảm có vài phần thổ n thức vì sao lão thiên nếu như vậy đối đãi với chúng ta nhân loại chúng ta đã làm sai điều gì liêu cương n g n g đầu nhìn thiên không trong lòng bi thương địa âm thầm n phía nam chiến trường triệu thuẫn cùng la kiếm đứng ở phòng tuyến thượng trên khôi giáp dính đầy tiên huyết triệu thuẫn ngực có một đạo vết thương sâu tới xương không khó tưởng tượng lúc trước trải qua thế nào sinh tử mạo hiểm các nàng làm xong rồi triệu thuẫn nhìn phương bắc tục tăng trên mặt của lộ ra một tia thương cảm g i á g tươi cười đáng tiếc tôn vũ không đợi đến giờ phút này la kiếm hơi lặng lẽ ba người bọn họ phối hợp lẫn nhau nhưng tôn vũ thực lực chỗ thua kém một ít bất hạnh trật vòng trải qua cái này đại hình chiến trường thảm liệt mạng người ti tiện như cỏ hắn bỗng nhiên có chút đã thấy ra cảm giác mình trước tia ánh mắt thực sự quá hẹp thầm nghĩ muốn leo đến vị trí cao hơn thế nhưng cao tới đâu cũng được không đổi được quái v ậ tại thương h Sau này, nhất định phải càng mạnh, càng mạnh. phải liêu a k ế m mắt nhìn phương Bắc, ánh cường quang, hào Bắc, liệt lộ ra i s việt bọn họ, siêu việt siêu mọi người. Tại bọn họ, liêu cương tổ chức căn cứ binh sĩ thanh lý còn thừa quái vật đồng thời chỉnh đốn trên chiến trường nhân loại thi thể thời điểm không ai chú ý tới từ căn cứ đông một tòa nghiên cứu s ở trong đi ra một cái âu phục màu đen thanh niên trong tay dẫn theo một cái ngân sắc hợp kim cái dương bên trong có mấy cây ống nghiệm d ự thể đó chính là đưa lên tại phương bắt chiến trường vi rút nguyên hình không nghĩ tới lần này tại cái đại té ngã âu phục màu đen n h ưu linh lặng yên lặn ra căn cứ Đi t phía bắc diện cái tia tiểu cô nương quá mạnh mẽ mặt khác ba cái tựa hồ cũng giấu dếm thực lực vẫn chưa có hoàn toàn bột phát ra âu phục màu đen thanh niên lại lưỡi liếm môi một cái khoe miệng lộ ra một tia tà mị may là ta không có thả ra bản thể nếu bị phương bắt cái k i a tiểu cô nương nhận thấy được thật là có điểm nguy hiểm tinh thần căn cứ người hh có chút ý tứ hắn nhẹ nhàng cười dẫn theo dẫn theo cái dương xoay người nhảy xuống cao lầu tiêu thất tại đây phiến chiến trường chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm ba mươi tám uy c h ấ n liên minh chương ba trăm ba mươi tám uy c h ấ n liên minh tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy tình võng liên minh giả thuyết trong phòng họp hứa tư lệnh cùng một đám căn cứ thủ lĩnh đứng ngồi không yên trở ở chỗ này trong đó nhất lo nghĩ đích n ư u thuộc hứa tư lệnh cùng tư mã dương cùng với phái binh tiếp viện quật khởi căn cứ thủ lĩnh cùng dũng sĩ căn cứ thủ lĩnh bọn họ xuất binh tiếp viện mục đích chỉ là hy sinh một phần nhỏ nhân thủ đổi lấy danh vọng để tránh khỏi ngày sau tại liên minh trong bị cô lập thế nhưng nếu như tiếp viện bộ đội bị tiêu diệt hết tiêu danh vọng kiếm lấy liền quá thua thiệt hứa tư lệnh trong lòng khổ sở hắn xuất binh tiếp viện ngoại trừ là tận m i n h chủ chức trách làm biểu hiện xuất bên ngoài cũng là thật tâm nếu muốn xuất binh hỗ trợ bằng không thủy tiện phái một cái hạng chót thập đại chiến sĩ xuất quân là được không cần thiết xuất động bộ p h ả m ba người bọn hắn thế nhưng ai có thể ngờ tới lại có hai con loại hình s xuất hiện nếu như bộ p h ả m không muốn bỏ qua giang đồng cùng mễ thanh cùng với những binh lính khác phòng trừng cũng rất khó tại hai con loại hình s vây quanh hạ mạng sống sớm biết rằng nên phái bất kim h ư n g đi hứa tư lệnh trong lòng nghĩ thẩm sau đó cảm thấy vài phần xấu hổ cùng c h ơ chẽn ớt kim hương là một cái nữ nhân thông minh tuyệt không sẽ vì người khác hy sinh bản thân nhưng cứ như vậy long chiến sĩ căn cứ cùng các đại căn cứ tiếp viện bộ đội đều biết toàn quân bị diệt đinh đột nhiên một cái thành viên mới thượng tuyến tiến vào trong phòng họp là liêu cương liêu thủ lĩnh ngươi còn sống là liêu thủ lĩnh bản thân như t ử thủy t i ể u yên lặng phòng họp nhất thời s ô i trào mọi người nhìn thượng tuyến sáng lên liêu cương từ tên bên cạnh coi thường bình trước cửa sổ t r o n có thể thấy liêu cương khuôn mặt trên mặt hẳn có vài phần đủ rũ cùng lưu thương liêu cương không nghĩ tới vừa lên tới đã bị quan tâm đến lúc này đem trong lòng bi thống tạm đ è xuống đạo cảm ơn các vị thủ lĩnh quan tâm chiến đấu đã kết thúc chúng ta thắng lợi rồi cái gì liêu thủ lĩnh các ngươi thắng lợi rồi các ngươi đẩy lùi rồi q u á i vật điều này sao có thể liêu thủ lĩnh kia hai con loại hình ngay đây lẽ nào trong trụ sở của ngươi có đạn hạt nhân không đúng cho dù có đạn hạt nhân gần như vậy cự l i muốn giết chết chúng nó phòng chừng các ngươi căn cứ cũng bị san thành bình địa rồi tất cả căn cứ thủ lĩnh kinh nghi bất định nhìn liêu cương liêu cương có thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ trong lòng hắn k h ẽ động theo bản năng nhìn thoáng qua danh sách thành viên lập tức thấy tinh thần căn cứ tên bất quá xuất hiện ở trước cửa sổ thượng cũng không phải là lần trước cái kia trẻ tuổi thanh tu thanh niên mà là một cái tuyệt mỹ được như tiên tử vậy thiếu nữ ngươi là liệu cương kinh ngạc nhìn nàng có chút chấn động với vẻ đẹp của nàng bạo phạm hương ngữ nhẹ nhàng cười đạo liêu thủ lĩnh cảm tạ liền không cần phải nói ta là tinh thần căn cứ đại lý thủ lĩnh chúng ta thủ lĩnh khiến ta chuyển c á o ngươi hảo hảo mai táng chết trận dũng sĩ đừng cho bọn họ phơi thây hoang dã trở thành hủ thi cùng dân đói thức ăn liệu cương hơi n ẩ n ra thật sâu nhìn nàng một cái dùng sức、đạo. ta sẽ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau các ngươi tinh thần căn cứ nếu có chuyện gì xin cứ việc phân phó một tiếng ta long chiến sĩ căn cứ nhất định toàn lực ủng hộ nói xong hắn bỗng nhiên ý thức được nếu như chỉ cảm thấy tạ tinh thần căn cứ ngược lại sẽ cho bọn hắn t r e o chọc đến minh chủ nghĩ kỵ lúc này vội vàng hướng hứa tư lệnh cùng tư mã dương cùng với cuộc khởi căn cứ cùng dũng sĩ căn cứ thủ lĩnh nhất nhất nói lời cảm tạ l i ê u thủ lĩnh ngươi cảm tạ hứa tư lệnh là phải nếu như không là bọn hắn phái bộ phạm t i ệ u thư cùng mặt khác hai vị thập đại chiến sĩ đi vào tiếp viện các ngươi lần này thực sự nguy hiểm về phần tinh thần căn cứ n h a ngươi tạ bọn họ làm gì loại này lừa đời lấy tiếng người của ta kiến nghị đưa bọn họ trục xuất liên minh một cái trung niên thủ lĩnh vẻ mặt chính khí lâm nhiên nói chính là vừa mới lo lắng long chiến sĩ căn cứ tình huống ta đều lười mở miệng hiện tại nếu long chiến sĩ căn cứ không có việc gì ta sẽ nói một chút rồi cái này tinh thần căn cứ quá không hợp lý lục tục có mấy người căn cứ thủ lĩnh tức giận nói phạm hương ngữ sắc mặt tự nhiên liếc mắt một cái mấy người kia hướng lên tiếng trước nhất trung niên thủ lĩnh k ẽ cười nói g i ế n thủ lĩnh ta nhớ kỹ n g u y ê là tương đồng căn cứ a tương đồng thị chỗ với hồ nam cảnh nội n g ư ơ i cùng tư mã thủ lĩnh biết không d i ễ m tính thủ lĩnh biên sắc đạo n g ư ơ i lời này có ý tứ phạm hương ngữ khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái độ cùng ngậm miệng không nói thêm nữa hứa tư lệnh biết phạm hương ngữ ám chỉ ý tứ từ lần trước tuyển cử minh chủ lúc hắn liền từ một ít chi tiết mánh khỏe thượng cảm thấy tư mã dương dã tâm cái này từ nhỏ tại bộ đội quân khu trưởng lớn hai tử cũng không như phụ thân của hắn như vậy tràn ngập dương cương quân nhân thiết huyết tâm tính l i ê u thủ lĩnh có thể hay không ngươi nói một chút là thế nào bảo vệ cho hứa tư lệnh nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn cùng tư mã dương xuất hiện chính diện xung đột cũng không phải là sợ mà là đang hôm nay nhân loại đối mặt diện tuyệt thời khắc hắn không muốn lại tiếp tục hao tổn máy móc nhân loại sức chiến đấu liêu cương xem thấy mọi người tranh luận vài lần nếu muốn xen mồm lại không có cơ hội lúc này nghe được hứa tư lệnh hỏi lập tức nói thật nhanh nói đến đây cái ta đặc biệt tưởng nhớ nói một việc chính là tất cả mọi người hiểu lầm hiểu lầm mọi người ngẩn ra liêu cương sắc mặt xấu hổ địa đạo lần này có thể bảo vệ cho mặc dù có ở đây tất cả mọi người tương trợ thế nhưng chủ yếu nhắc đầu công cũng tinh thần căn cứ bọn họ tuy rằng đầu phái bốn người qua đây Thế nhưng bốn người này ở trên chiến trường tác dụng sánh ngang mấy chục vạn quân đội hắn dừng lại một chút chậm rãi ném ra một cái tạc đạn nặng ký đạo giải quyết k i a thứ nhì đầu loại hình é t chính là tinh thần căn cứ người vắng vẻ bên trong phòng họp một mảnh lặng ngắt như tờ mọi người hai mặt nhìn nhau có chút hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm bốn người tác dụng có thể sánh ngang mấy chục vạn quân đội hơn nữa bốn người kia có thể giải quyết loại hình é t tư mã dương hơi hí mắt thật sâu nhìn thoáng qua phạm hương ngữ cùng hứa tư lệnh i lặng không lên tiếng liều thủ lĩnh người nói là sự thật tia thứ nhì đầu loại hình ép là tinh thần căn cứ giúp ngươi đá bọn họ phải bốn người có thể đánh chết loại hình ghét mọi người không dám tin nhìn liêu cương liêu cương khẽ lắc đầu đạo chuẩn xác mà nói giải quyết thứ nhì đầu loại hình ghét là bốn người bọn họ trong một cái mặt khác ba người phân biệt giải quyết rồi năm con loại hình a cùng với khó có thể đếm hết đại lượng bậc thấp quái vật cùng đông đảo loại hình b mọi người lần nữa ngạc nhiên một người liền có thể giải quyết loại hình ghét cái này chẳng phải là cùng bộ phàm một cấp bậc bộ phàm thế nhưng viêm hoàng căn cứ mấy chục vạn quân đội góp vốn tài bồi đi ra ngoài quái vật nàng cường là bình thường thế nhưng một cái vạn người không được tinh thần căn cứ dựa vào cái gì liêu thủ lĩnh ngươi thật là bản thân sao không biết là cái gì ký sinh loại quái vật chiếm của ngươi đại não ngụy bốc lên a diễn tín h thủ lĩnh hoài nghi nhìn liêu cương đạo liêu cương nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái hướng hứa tư lệnh đạo ta chỗ này có quay chụp xuống video hiện tại liền c h u y ể n lên đại gia có thể nhìn nói xong đem m ấ y người hàng chục máy thu chiến trường hình ảnh chuyển đến trong phòng họp chưa xong con tiếp Quy một chương 339, thần giới siêu một thần giới siêu việt chương chiến chướng Chương hình giới loại S. đầu tiên xuất hiện chính là chính diện chiến trường hình ảnh một cái toàn thân xanh tham sắc chiến giáp thiểu nữ cầm trong tay xích d i ệ m thiêu đốt cổ thường tại thiên quân vạn mã trong b ầ y q u á i vật cùng một con mấy trục thức cao hát hổ loại hình é chiến đấu cùng một chỗ hai người đánh nhau được đặc biệt kịch liệt xung quanh mặt đất nơi trốn văng tung tóe là bộ phàm bộ tiểu thư tốt phong thái t ấ m tắc con này loại hình é thể tích thật đúng là đủ kinh khủng tất cả căn cứ thủ lĩnh thấy vẻ mặt cảm thán trong lòng ước ao hứa tư lệnh có thể có như vậy đáng sợ chiến lực nửa giờ sau bộ phàm chiến đấu video kết thúc hát hổ loại hình é bị bộ phàm chém giết tại trong tuy rằng cách màn hình nhưng tất cả căn cứ thủ lĩnh như trước có thể cảm nhận được con này hát hổ loại hình ép lực lượng đáng sợ kế tiếp là phương bác chiến trường trong hình một cái t ử s á t thác nước mái tóc n ữ hải toàn thân lượn lờ đến lôi điện từ trường hướng phía một con tam vĩ hồng hồ bay vút đi con này hồng hồ thể tích hoàn toàn không thua gì hát hổ loại hình ép phảng phất trên chiến trường bá chủ là một tiểu cô đ ư ơ n g cái này đây là tinh thần căn cứ phái người thiên n ộ t nàng lại có thể có thể ngăn chặn con này loại hình ép Tất cả thủ lĩnh vẻ mặt chấn động. trong ấ chấn t thủ mặt t cả lĩnh động, vẻ video lâm thi vũ rửa vào năng l ự cùng ngăn chặn loại hình、S. nói do tiểu cô nương này thể chất、so、với loại hình、S、cũng không nào, như hiện đoạn, đỉnh núi cực hạn. Trong giai cô chất chút chất cơ cực c thể thể hộ hạ. Thi loại loại là Lâm do so tại tiểu với video, S, vậy Vũ kém hồng hồ lần lượt kịch liệt chiến đấu quá trình kinh tâm đ ộ n g phách duy trì liên tục mười mấy phút sau hồng hồ loại hình ép đã bị lâm thi vũ nghiền ép tính địa đánh chết tất cả thủ lĩnh chấn động được cười toét toét video tiếp tục truyền phát tin đem lanh chân v u tiềm hát nguyệt cùng với giang đồng mễ thanh la kiếm triệu thuẫn đám người chiến đấu video nhất nhất lục tục chiếu phim trong đó rung động nhất ngoại trừ bộ p h ả m cùng lâm thi vũ bên ngoài chính là vưu tiềm cùng h á c nguyệt bọn họ mỗi người ứng phó hai con loại hình a còn có vẻ dễ dàng thoải mái nếu như tái xuất hiện một con loại hình nghe nói có thể hai người này hợp tác cũng có thể ứng phó qua đây Đây là tinh thần căn cứ phái đi tiếp viện bốn người cái này mẹ đấy đều là quái vật gì nói chuyện lúc trước giếng tín h thủ lĩnh khoe miệng lấy ra run dày h ắ n quy thuận tại tư mã dương vây cánh h ạ đạt được hắn âm thầm bảy mưu đ ặ t kế đi mượn dùng tinh thần căn cứ tới khiêu khích hứa tư lệnh không nghĩ tới cái này bị mượn dùng tiểu nhân vật dĩ nhiên kinh khủng như vậy p h ả i bốn người này trong một là danh phủ kỳ thật loại hình ép cấp sức chiến đấu mặt khác hai cái cũng là hư hư thực thực loại hình ép cấp chiến lược riêng là ba người này liền để được với tư mã dương thủ hạ gần nửa lực lượng ai biết kia tinh thần căn cứ còn có mấy người như vậy quái vật hắn trong lòng có chút hối hận sớm biết như vậy đã đem lần này quyến rũ t u ổ i nhi giao cho kia mấy người đi làm hứa tư lệnh đồng dạng chấn động được trận mắt hốc mồm hắn biết lâm siêu rất mạnh thế nhưng thật không ngờ cái số này xưng chiến thần nam nhân dưới trướng ngoại trừ cái kia hủ thi khắc tinh bên ngoài vẫn còn có mấy người như vậy quái vật hắn có chút không dám tưởng tượng lâm siêu thủ hạ hay không còn có những thứ khác gần giấu lực lượng bên t i ê u tư mã dương m í mắt hơi nhảy lên hắn bây giờ mới biết vì sao lúc đầu tuyển cử minh trụ lúc hứa tư lệnh sẽ hết lòng tinh thần căn cứ thủ lĩnh nguyên lai cái này tầm t h ư ờ n g tiểu nhân vật dĩ nhiên là cái giả heo ăn hộ siêu cấp c ự n giả g có thể k h ô n g chế bốn cái như vậy cấp nhân vật khác cũng không chỉ dựa vào trí mưu có thể hơn nữa nếu muốn thỏa mãn bốn người này thể chất tăng trưởng nhu cầu cũng cần cực mạnh lực lượng khả năng săn thú đến cao đẳng quái vật tiến hóa, nguồn năng lượng. Siêu Việt loại hình tiến hóa người sao tư mã dương ánh mắt chất động phạm thủ lĩnh lúc trước là ta chờ hiểu lầm các ngươi lúc này có người mở miệng xin lỗi nói đúng vậy thực sự xin lỗi là chúng ta hiểu lầm lúc trước ngôn ngữ khuyết điểm một ít căn cứ thủ lĩnh vội vàng cấp phạm hương ngữ xin lỗi đã biết mấy đoạn này chiến đấu video sau không có người nào còn sẽ cho rằng cái này tổng dân ngữ cư không được vạn người tinh thần căn cứ sẽ là một cái tiện tay vớt ve tiểu căn cứ trong đó mấy người âm thầm nhớ thương kiếm môn đóng địa hình căn cứ thủ lĩnh âm thầm may mắn còn không có xuất thủ cũng như vậy quái vật đoạt địa bàn hoàn toàn là mốt chết phạm hương ngữ khép cười một tiếng đạo không có gì các vị không cần áy náy chỉ là ta hy vọng mấy người bọn họ chiến đấu video có thể bảo mật không muốn chuyển tới tinh vong lý thuyết thông tin đ ạ n thượng để tránh khỏi gặp quái vật cùng hụ thi truy nã dù sao những cường giả này đều là nhân loại chúng ta chống lại quái vật hy vọng hy sinh đối với tất cả mọi người không c h ỗ t ố t đây là tự nhiên phải phải phạm thủ lĩnh nói là tất cả thủ lĩnh n ộ n nhịp nên phải cùng hôm nay phạm hương ngữ nói chuyện phân lượng tuy rằng không kịp hứa tư lệnh nhưng đã cùng tư mã dương như vậy đại hình căn cứ thủ lĩnh n a n g nhau rồi không có người nào dám bỏ qua lời của nàng hứa tư lệnh đạo những tài liệu này liên quan đến liên minh chúng ta cao tầng cơ mật không thể tiết ra ngoài ta đề nghị liệt vào bảo mật hai mươi năm cấp bậc tư liệu các vị có gì dị nghị không ta tán thành hứa tư lệnh ta cũng vậy mọi người tự nhiên không có dị nghị những thứ này đều là chuyện đỏ tinh thần căn cứ phạm hương ngữ đi tới căn cứ đồ thư q u o n trong nhìn lầu hai bệ cửa sổ biên lâm siêu cùng bạch tuyết tiến lên phía trước nói hội nghị kết thúc ngươi theo ta giao phó mấy người sự ta tất cả nói bất quá ta có chút không rõ ngươi không phải là dự định tại tinh võng mở chiến đấu võ quán sao đây chính là cơ hội tốt tại sao muốn bảo mật chuyện của bọn họ lâm siêu cũng không ngẩng đầu lên thân xác tự nhiên địa chở mình sách quan sát đạo chỉ là để cho bọn họ bảo mật không có nghĩa là chúng ta muốn bảo mật chuyện này đương nhiên muốn tại tinh v o n g thượng chuyển tới phạm hương ngữ có chút nghi hoặc đạo để cho bọn họ bảo mật chúng ta nữa bản thân len lén c h u y ể n thượng tinh v o n g thượng như vậy có ý nghĩa gì sao chỉ là bạch quấn một cái phân quang lâm siêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái đạo đường vòng tồn tại tất nhiên có tồn tại đạo lý không hiểu phạm hương ngữ tức giận nói ngươi cứ việc nói thẳng a lâm siêu nhìn nàng đạo ngươi là hụ thi nên biết b ộ số lớn thể chất hụ thi chỉ số thông minh là cấp bậc gì không thua gì với nhân loại thậm chí còn vượt lên trước tuyệt đại đa số nhân loại liên minh trong cũng đã có hủ thi hoặc là quái vật xâm l ấ n t i ế n đến nếu như chuyện này bộc lộ ra đi bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ vậy một điểm do đó phòng bị thì ra là thế phạm hương ngữ tỉnh mộ đạo thế nhưng trực tiếp nói cho bọn hắn biết liên minh trong có nội gian không được sao tại sao muốn vòng vo vòng vo tự nhiên nói rõ tới thẳng không được không thích hợp lâm siêu phất phất tay đạo nói cho ngươi không rõ bản thân suy nghĩ phạm hương ngữ bị môi nhìn thoáng qua bạch tuyết thử nhẹ nói cũng liền bạch tuyết có thể cùng ngươi cái này ác nhân đợi lâu như vậy nói xong xoay người đạp thấp cùng hắc giày ly khai vạch tuyết nhẹ nhàng cười đạo ngươi liền yêu khi dễ phạm tỷ tỷ chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm bốn mươi mười hiệp chương ba trăm bốn mươi mười hiệp tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy tại phạm hương ngữ sau khi rời đi không bao lâu h ứ a tư lệnh liền chuyển đến thông tin lâm lão đệ a ngươi thật là không có suy nghĩ h ứ a tư lệnh tận lực địa phục hiệu nhưng không che giấu được trong mắt vui vẻ đạo giấu g i ế m ta lâu như vậy nếu không phải là lần này lòng chiến sĩ căn cứ gặp chuyện không may ta còn không biết tại thủ hạ của ngươi lại có bốn cái như thế mọi người cùng bộ p hứa à m cùng n tư lệnh chừng hai mắt lập tức cười khổ nói lời này cũng liền ngươi dám nói quá khinh người nói ngươi bây giờ là cấp bậc gì phỏng chừng loại hình ép cấp quái vật ở trong tay ngươi cũng khiêng không được mười cái hiệp a lâm siêu sờ sờ cảm mười cái hiệp cần lâu như vậy sao hứa tư lệnh thấy lâm siêu d á n g dấp coi như hắn là thầm chấp nhận trong lòng không khỏi âm thầm chấn động tuy rằng hắn suy đoán lâm siêu hơn phân nửa cầm giữ sẽ vượt qua loại hình ép sức chiến đấu nhưng là phải tại mười cái hiệp nội đánh chết loại hình ép vẫn có chút quá kinh khủng dù sao loại hình ép đã là quái vật trong số rất ít thông thường hai ba tòa thành thị thú loại số lượng trong đều chưa chắc có thể sản sinh ra một con tới nhân loại ta có ngươi liền còn có hy vọng hứa tư lệnh cảm khái nói chi ít cái này quái vật sau này xâm lấn nhân loại căn cứ không dễ dàng như vậy nhất là chúng ta quốc nội khu nếu như ngươi ra tay coi như là loại hình ép chủ trì xâm lấn chiến tranh, đều có thể đủ lập tức lâm siêu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái đạo ta cũng rất bận rộn không nhiều thời gian như vậy nơi tiếp viện trừ phi là cần thiết không thì nhiều lần bọn họ dần dần thói quen bị cứu vớt trái lại sinh ra tính trơ không biết tiến thủ hứa tư lệnh suy nghĩ chỉ trong lát k h ẽ gật đầu nói ngươi nói không sai từ quá khứ mấy nghìn năm lịch sử đến xem đều là như vậy nếu như không có kẻ thù bên ngoài bọn họ ngược lại sẽ rời đi lực chú ý chế tạo nội chiến đấu tranh hơn nữa nhân loại chúng ta trong khó có được xuất hiện một cái n g ư ờ i thời giờ của ngươi bản thân hảo hảo nắm chặt ta phụ trách kinh doanh liên minh tận lực k é o ngươi chân sau chỉ cần thực lực của ngươi đủ tưởng chính là đối với quái vật k i n h sợ lâm siêu khẽ gật đầu hứa tư lệnh là một cái khuyên người của nói với hắn cái gì cũng sẽ không bị hiểu lầm hiện nay chúng ta lực lượng của nhân loại chủ yếu vẫn là tại cá nhân lực lượng cùng vũ khí lực lượng thượng mặt hứa tư lệnh c h ậ m giai nói từ nơi này lần long chiến sĩ căn cứ bị xâm lấn là có thể nhìn ra nhân số nhiều hơn nữa nếu như đụng phải cực mạnh quái vật chẳng qua là tăng thêm một ít thức ăn lúc đầu ta góp vốn khởi động tạo thần kế hoạch lúc chính là nghĩ tại bồi mấy người có chiến trường tính quyết định tác dụng chiến sĩ có thể tà hữu toàn bộ chiến cuộc ta biết lâm siêu gật đầu mặt thế dù sao không giống với trước đây thay chiến trường chú ý an bài chiến lược binh sĩ số lượng cùng vũ khí cấp bậc tại m ặ t thế trong chiến trường nhân số tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ coi như là đối phó nhược tiểu chính là h ủ thi vô dụng pháo hôi cũng chỉ làm cho h ủ thi điền cái bụng cường hóa bọn họ thể c h ấ t binh không ở số nhiều ở chỗ tinh hắn không dự định khuyết trương tăng căn cứ nhân số cũng là nguyên nhân này nói đến đây cái có một cái tin xấu muốn nói cho ngươi h ứ a tư lệnh sắc mặt có vài phần chăm chú đạo ta mới vừa hỏi tham q u a liều cương bọn họ căn cứ nghiên cứu ra một loại sinh hóa virus có thể cường hóa các loại tảng đá kim loại những vật này chất bao quát quái vật huyết l ụ loài người vậy cũng có thể chỉ là bộ này sinh hóa vi rút nguyên dịch đã không có cơ sở phối phương cùng phụ trách nghiên cứu những chuyên gia kia tất cả đều chết ở rồi khoa học viện ta hoài nghi rất có thể là á châu liên minh người của lẻn vào đi vào trộm đi hiện nay toàn bộ á châu liền hai cái liên minh khổng lồ đầu tiên là chúng ta đông phương đồng minh thứ nhì chính là á châu liên minh minh chủ của bọn hắn tân nguyện nữ vương một mực nỗ lực sáp nhập liên minh chúng ta thứ này nếu như rơi vào đến trong tay bọn họ hậu quả phi thường không xong lâm siêu khẽ lắc đầu khẽ cười nói nói không chừng là quái vật trộn đi đây quái vật. hứa tư lệnh ngơ ngẩn tao mày nói không thể nào phòng tuyến miễn cưỡng còn đang quái vật căn bản vào không được nội thành trừ phi là cực thiện n g ụ y trang loại hình a lâm siêu khẽ gật đầu đạo nếu như trước đó thì có loại hình a n g ụ y trang đến trong căn cứ dấu g i ế m được tánh mạng của bọn họ máy thăm dò rất bình thường bất quá bất kể là bị quái vật c h ố n g đi còn là á châu liên minh c h ố n g đi cũng không có đóng trở ngại không quan hệ trở ngại hứa tư lệnh ngạc nhiên theo ta được biết không có có thể trực tiếp tăng cường quái vật thể chất nhất g i i virus vật như vậy tính là cực kỳ phát đạt một ít tiền sử văn minh trong cũng vô pháp chế tạo ra cho nên kê phần vi rút chắc là có rất lớn tác dụng phụ rất khả năng chỉ là n g ắ n tính đột biến gen không cách nào lâu dài lâm siêu thần sắc tự nhiên đạo nếu như là á châu liên minh t r n g đi vậy thì càng giản đơn bọn họ tuy rằng nếu muốn thống nhất á châu nhân loại thế lực chẳng phân biệt được trước đây thay biên giới diện tích vì cái này vương nhưng cuối cùng là nhân loại chỉ cần minh chủ của bọn hắn có điểm đầu óc cũng sẽ không dùng như vậy vũ khí tới suy yếu chúng ta lực lượng nhiều lắm bọn họ còn trông cậy vào chúng ta tồn tại có thể giúp bọn hắn nhiều tiêu diệt một ít lục địa k h á i vào đây hứa tư lệnh lập tức lãnh nộ qua đây không khỏi nhìn nhiều lâm siêu hai mắt, trong lòng âm thầm chấn động như vậy một phen kiến giải cũng không là thông tuệ liền có thể làm được mà là muốn có đầy đủ cao cách cục cùng nhà giới thế nhưng lâm siêu thấy thế nào đều là dáng vẻ chừng hai mươi có thể có như vậy ý chí nữa phối hợp như vậy lực lượng kinh khủng thật sự là không có góc chết được rồi ngươi muốn vũ trụ vệ tinh thăm dò khí ta đã chuẩn bị xong ngươi chừng nào thì qua đây hứa tư lệnh hỏi lâm siêu nhẹ nhàng vuốt ve một chút ngón tay thượng nhận thư nguyên bình tĩnh nói hai ngày nữa ta sẽ phái người đi qua đến lúc đó liền làm phiền ngươi tương trợ chút lòng thành dù sao cũng hiện tại cái này vũ trụ thăm dò vệ tinh cũng không có tác dụng gì địa cầu đều có lẽ nhất còn có người nào không quan tâm vũ trụ vũ trụ cùng cái gì mặt trăng khai phá thăm dò hứa tư lệnh vô tình cười nói nếu như không có gì sự người trước hết bận a lâm siêu gật đầu cắt đứt máy truyền tin sau lâm siêu đứng vậy bạch tuyết ngẩng đầu nhìn qua đây mắt lộ ra vẻ hỏi thăm lâm siêu hướng nàng mỉm cười đạo nghỉ ngơi kết thúc bốn người bọn họ cũng mau trở lại rồi nên làm chính sự như rồi ta có cái gì có thể giúp một tay sao bạch tuyết chờ đợi mà hỏi thăm lâm siêu nhìn nàng tràn ngập mong được ánh mắt cười cười đạo đương nhiên có một đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu cấp cho ngươi nhiệm vụ gì bạch tuyết ngạc n h n đạo nghĩ một cái dễ nghe chiến đấu võ quán tên lâm siêu khẽ cười nói bốn người bọn họ đợi lát nữa chỉ biết tại tinh v o n g chuyện khắp có bọn họ t o a c h ấ n võ quán giáo sư tên nhất định phải vang dội mới được bạch tuyết nháy con mắt đặt tên chữ cũng coi như nhiệm vụ chưa xong c ò n tiếp q u y một chương ba trăm bốn mươi một tìm được hai cá nhân chương ba trăm bốn mươi một tìm được hai cá nhân tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy lâm siêu tìm được phạm hương n ữ cùng nàng thương nghị chiến đấu võ quán chuyện cụ thể hôm nay tinh võng lần nữa đổi mới phiên bản lộ lộ dựa theo lâm siêu nói tại tinh võng trong gia nhập xã giao tự nghĩ ra bình thai cái này xã giao bình thai đi ra không bao lâu có được toàn cầu tất cả căn cứ quan tâm đơn tại á châu hoa hạ khu xã giao tự nghĩ ra bình thai trong đã có hơn hai mươi nhà giả thuyết cửa hàng những cửa hàng này loại hình khác nhau có khi là bán quái vật tư liệu có khi là bán nghiên cứu khoa học thành quả có khi là buôn bán lương thực cùng quái vật thi thể vân vân có xã giao tự nghĩ ra bình thai dĩ nhiên là có giả thuyết tiền phổ biến giả thuyết tiền rất khó mà thế không giống như là trước đây thay Có thứ ể điểm khiển thể khiển dùng do hiện thực tiền mua tinh vong mua bán điểm tiến hành xung trị. Đầu tiên tinh vong bản thân thì không phải là đại gia trong tưởng tượng công đoàn, đơn người, người này, là có thể điều khiển cái này toàn cầu lớn nhất tự do tin gia thực thẻ thì phải đại cái ai điều điều cái trị, một ty tập một tự độc có cầu mua mua mà đầu là là là c b ì nhì thai. thể tự tạo thẻ Thứ Cho không nhiên không khả cho. h bại kiến nói cũng có nên, năng nếu bán n lộ lộ lộ, làm điểm mặt thế hiện thực tiền tạm thời đều là không định cũng không có ai cố tình nghĩ quản lý cái này đối với mỗi cái căn cứ mà nói hiện nay chủ yếu chính là cường hóa căn cứ tường rào phòng tuyến huấn luyện binh sĩ cùng đầu tư nghiên cứu khoa học có thể bảo trụ căn cứ chung quanh an bình mới là khẩn yếu nhất về phần tiền đại đa số mọi người chỉ dùng để lương thực hoặc là vật ngang giá phẩm tương lẫn nhau trao đổi bởi vậy lộ lộ đem giả thuyết tiền thu được thay đổi mấy cái phương thức đầu tiên là mỗi cái căn cứ thông qua chứng thực cùng tin tức khảo hạch sau có thể miễn phí đạt được một cái mới bắt đầu nhất ép cấp cửa hàng không gian dung lượng hẹp h ỏ i cần đề thăng c ă n cứ quy mô hoặc là cống hiến ra bên trong căn cứ tài liệu cơ mật khả năng xét thăng cấp những cửa hàng này nội mua bán đồ vật tương đối có chút cao đoan chủ yếu là bán cho xung quanh những trụ sở khác nếu có người、mua. cần phải người tự mình đi chủ bán căn cứ hóa đơn nhận hàng chỉ là có mấy người tiểu khuyết điểm chính là hóa đơn nhận hàng quá trình vô cùng nguy hiểm trên đường dễ tao nộ quái vật phục kích hơn nữa nếu như mua bán đồ vật cực kỳ cao đoan hấp dẫn đến người mua có thể không phải nhân loại mà là quái vật hoặc là hụ thi thậm chí là những thứ khác đồ vật khi đó thì không phải là buôn bán mà là đánh cất rồi bất quá nguy hiểm như vậy cứ thấp quái vật xâm lấn một tòa căn cứ làm cho số lượng cần cũng là rất khó tụ tập đến hiện tại rất nhiều thành thị còn không có bị thanh lý bị quái vật chiếm giữ thế giới vẫn còn một mảnh trong hối loạn cùng hậu thế bất đồng Quái v ậ thông n tin loại, cùng giao dịch đều là căn cứ phát triển căn bản chúng ta dùng giả thuyết chiến đấu võ quán dạy học thế nào thu người khác học phí phạm hương ngữ một trận thấy máu địa dò hỏi nàng sớm đã có cái nghi vấn này chỉ là không dành nói lâm siêu đạm mặt nói dạy học không cần thu lệ phí miễn phí giáo dục miễn phí phạm hương ngữ lông mày nhớ lên lập tức nghi ngờ nhìn hắn đạo ngươi lại có cái gì chủ ý xấu ta cũng không tin ngươi là tốt bụng như vậy người của lâm siêu liếc nàng liếc mắt đạo thu lệ phí có rất nhiều loại có khi là tiền tài k h o ả n nợ có khi là nợ nhân tình chúng ta thu nhân tình phí là được nhân tình phí võ quán ngoại môn học viên tất cả đều miễn phí có thể học tập đơn giản một chút trụ cột các loại sơ cấp chiến đấu cũng coi như là đánh quảng cáo lâm siêu đem trong lòng kế hoạch một vừa nói ra đạo ngoại môn học viên không h ạ n số lượng không h ạ n yêu cầu g i n g chiêu thiên hạ mỗi cái địa vực người của mà nếu muốn học tập một ít sâu sắc kỹ xảo cùng cao cấp chiến đấu thuật liền cần muốn trở thành nội quán học viên trở thành nội quán học viên yêu cầu chính là ngày sau tại võ quán có cần thời điểm tương trợ võ quán một lần phạm hương ngữ tỉnh n ộ địa nhìn lầm siêu liếc mắt đạo ta chỉ biết ngươi không yên lòng ngoại môn học viên không hạn học phí nói không chừng chúng ta học viên số lượng sẽ khắp thiên hạ trong đó khẳng định có một ít muốn học cao cấp chiến đấu thuật người của một khi bọn họ trở thành nội quán học viên sau này miễn p h i giúp căn cứ chiến đấu một lần chúng ta căn cứ ẩn hình lực lượng liền đạt được một cái trình độ kinh khủng chờ cơ hội thành t h ụ muốn thống nhất á châu có thể đều là chuyên một câu nói lâm s i ê u khẽ gật đầu chiến đấu vo quán đầu là của hắn bước đầu tiên k ỳ cái gọi là c h u y ể n thụ có ân tính là trong một trăm người mặt chỉ một hai hiệu được báo ân biết tích góp từng tí một một cái rất nhiều số lượng đồng thời từ nội quán học viên trong cũng có thể chọn lựa ra một ít tư chất tốt mượn hơi đến trong căn cứ phong phú căn cứ vũ trang nhân tài rộng t ắ c võng mò cà lớn chỉ là muốn thế nào để cho bọn họ đáp ứng sau này giúp đỡ vo u á n đây phạm hương ngữ nghi ngờ nói vạn nhất có người đổi ý làm sao bây giờ chúng ta lại không có gì khế ước cho dù có khế ước cũng không quản được người khắc tâm lâm siêu lãnh đ ạ m nhìn nàng một cái đạo hưởng phí ngươi là h ủ thi m ề m không ăn liền cho điểm cứng rắn chuyện đơn giản như vậy còn dùng hỏi phạm hương ngữ ngẩn ra lập tức tỉnh nộ g lại đạo ta đã biết tại hắn môn gia nhập nội quán lúc liền minh xác nói cho bọn hắn biết nếu như không cách nào làm được vô điều kiện tương trợ võ quán võ quán có giết chết truy nã bọn họ quyền lợi như vậy mà nói liền không ai dám cãi lời rồi dù sao chúng ta võ quán khởi đầu đi ra ngoài mà nói thì không phải là một cái nho nhỏ căn cứ có thể tính toán mà là một lần bố trí toàn cầu siêu cấp đại cự đầu không ai dám đắc tội lâm siêu khẽ gật đầu đạo Trước đ o ạ lâm siêu nhãn tình sáng lên đạo là kia hai cái một cái tại hàn quốc khiếu kim khoa một cái khác tại nước hoa cảnh nội tiêu tiêu chiếu hiên phạm hương ngữ len lén nhìn lâm siêu biểu tình đạo người nhận thức bọn họ sao lâm siêu nghe được có chút tâm động hai người này hắn đều biết tại hàn quốc vị kia kim khoa là một cái đặc thù vực năng lực người năng lực là tần suất đây là cực kỳ đáng sợ một loại năng lực vô luận là tiềm hành truy tung còn là chính diện chiến đấu đều có cực đại tác dụng lâm siêu có lần xem qua chiến đấu của hắn video chỉ bằng vào năng lực cùng một con quái vật tế bào gen tần suất cộng hưởng trực tiếp dung nhập vào con quái vật kia trong cơ thể vững lòng đem con kia linh chủ cấp quái vật b ó c chết người này từng là toàn cầu bách chiến bảng trước năm mươi tên cao thủ đ ặ t ở bây giờ mà nói chỉ dựa vào năng lực của hắn nữa hơi chút tài bồi hạ kỹ xảo cẩn chiến là có thể tùy tiện đạt được bộ phàm cấp bậc này một cái khác tiêu chiếu hiên còn muốn kinh khủng đây là đã từng xông lên toàn cầu bách chiến bảng trước ba mươi cao thủ mặc dù đang vị trí này thượng không chiếm bao lâu ngay một lần trong chiến đấu bị nào đó chỉ cảm thấy tỉnh người d ơ i đi nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ bất quá có một chút chính là người này danh tiếng cũng không tốt nghe nói tính cách cực kỳ tàn bạo không chỉ ưa thích đùa bỡn nữ nhân còn nuôi rất nhiều nam sủng hơn nữa đã từng có cái cỡ nhỏ căn cứ cùng hắn đông đảo hải tử trong một cái tiểu nhi tử có mâu thuẫn đã bị hắn trực tiếp tàn sát rồi ngay cả đi chỗ đó t ỏ a căn cứ thị nghị tạm đặt chân người qua đường cũng bị đang tàn sát không lưu lại bất kỳ người sống chưa xong con tiếp Quy một chương 342, người người xâm lăng tiểu thuyết mở lại mặt thế tác giả cổ hy chờ chiến đấu võ quán mở ra người nữa mời bọn họ thử xem lâm siêu nhìn phạm ngư ngữ nghiêm túc nói cần phải đem hết toàn lực hai người này năng lực không sai hơi chút tài bồi một chút có thể cho tỉ tỉ và hắc nguyện bọn họ làm trợ thủ tuy rằng tiêu chiếu hiên chuyện tích ác liệt nhưng lâm siêu nếu đem tên hắn viết tại trong danh sách không có ý định bung tha nói đến danh tiếng ác liệt toàn cầu trăm cường trong có thể có mấy người là người lương thiện chỉ là rất nhiều người làm chuyện xấu xa không có bị cho hấp thụ ánh sáng mà thôi còn nữa nói luận ác có mấy người có thể ác được đi qua tại trong mặt thế lớn lên hắn tuy rằng hắn không lịch sự thường quản lý căn cứ nhưng phạm hương ngữ cũng không phải t ỉ n h du t i ể u nhân vật một con hủ thi quản lý ác nhân dư giả có thể cho hắc nguyệt bọn họ làm trợ thủ phạm hương ngữ có chút kinh hãi nàng biết do hắc nguyệt cùng vưu tiềm năng lực của bọn họ có lớn bực nào tiềm lực nếu như không chết mà nói sau này tất nhiên có thể tại thế giới trên võ đài lóng lánh ra lóa mắt q u a n t hải có tư cách cho bọn hắn làm trợ thủ người của thực lực này cũng không bình thường tối thiểu là viên hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ một cái cấp bậc làm sao ngươi biết năng lực của bọn họ phạm hương ngữ hoài nghi nhìn lâm siêu nàng cùng lâm siêu coi như là từ m ạ n thế lúc đầu liền biết từ nay về sau chưa từng tách biệt qua nếu như nói lâm siêu biết tiêu c h i ế u sáng còn miễn cưỡng có thể nói được đi qua dù sao cũng là một cái quốc nội nói không chừng tại bản thân không chú ý khi đụng mặt qua nhưng xa tại hàn quốc kim qua căn bản là hai quốc gia người của n g ư ơ i chẳng lẽ có thiên tri năng lực a phạm hương ngữ nghĩ đến lâm siêu hơn trọng năng lực hầu nghi nói ngươi chỉ để ý làm việc là được nên nói cho ngươi biết tự nhiên sẽ cho ngươi biết lâm siêu sắc mặt đạo m ạ n đạo long chiến sĩ căn cứ chiến báo cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài không phạm hương ngữ tức giận nhìn lâm siêu lên mắt mặc dù đối với lời của hắn sớm nằm trong dự liệu nhưng vẫn còn có chút tiểu khí phẫn t h ư một tiếng nói mới vừa cho hấp thụ ánh sáng rồi bất quá do chúng ta cho hấp thụ ánh sáng có điểm nguy hiểm nếu có kỹ thuật cao cường hacker sẽ tuần tra đi ra không có hacker có thể vào xâm t i n h võng lâm siêu t h ô n g dong tự tin nói phạm hương ngữ nghi ngờ nhìn hắn đạo làm sao ngươi biết nói cái này tinh vong sẽ không phải là của ngươi sáng lập chứ tên liền theo chúng ta căn cứ một dạng hơn nữa mới vừa có xã giao tự nghĩ ra bàn h ố i ngươi sẽ khởi đầu chiến đấu vó quán bất quá tựa hồ cũng không đúng muốn khởi đầu cái này toàn cầu cùng chung t i n h võng hầu như không ai có thể làm được không cách nào tưởng tượng cần hơn một sao to lớn căn cứ khả năng kiến tạo như vậy phục vụ khí lâm siêu bị nàng nói xong tim đập hơi nhanh hơn n g h e phía sau nói mới hơi chút trầm tính lại trong lòng âm thầm không nói gì không nghĩ tới như vậy đều biết bị nàng liên tưởng đến cùng nhau trực giác của nữ nhân quả thực đáng sợ t i n h võng tự do lý thuyết thông tin đàn một đoạn cắt nối biên tập video treo ở diễn đàn đính chót điểm kích nhân số có nhiều dọn người là cái khác đứng đầu bại bột nhân số vài lần đã ngoài toàn bộ diễn đàn đều bị cái video này cho tặt lật Tại ạ đ o ngoài v i d ra u ra, xếp hạng thứ tư cùng thứ năm còn lại là hắc nguyệt cùng biêu tiềm xếp hạng thứ một mươi chín là lanh chân toàn bộ trước một mươi bảng danh sách hoàn toàn bị viêm hoàng căn cứ đã cho hấp thụ ánh sáng ra thập đại chiến sĩ cùng tinh thần căn cứ người chiếm cứ những thứ khác dân gian cao thủ chỉ có thể xếp đặt đến trước một mươi bên ngoài đương nhiên Cái này cũng Châu vực. Á đại biểu toàn bộ Á Châu khu vực. Mười người này không toàn khu bộ một ư người trước mười. Rất nhiều người như ờ i liền nhiều đi viêm Liên chiến này không có bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tỉ như viêm hoàng căn cứ xếp hàng thứ nhất làng Trung là đoàn, không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không lấy lực chiến đấu của hắn, hạng nhất cũng là có khả năng. là là là Thủy lấy lực là thật Rất thụ tỉ thứ mật thụ chỉ cho hấp cho hấp khả ra, có cứ có của có m đấu bị bí bị xếp xếp đệ vũ. ngày trong lúc đó trước mười trong nhiều hơn bốn tờ khuôn mặt mới đồng thời tại phạm hương n g ự a dưới sự k h ô n g chế cố ý để lộ ra bốn người này đều phụ thuộc với tinh thần căn cứ dưới trướng trong lúc nhất thời Tinh thần căn cứ danh tiếng như mặt trời ban trưa, hầu như có thể cùng viêm căn danh như ban như cùng hoàng căn cứ cùng、so、sánh, hầu cứ có cứ so là đối ô n tầng g đảo dưới c h t n g ư ờ sống sót một cái mới thái dương, chịu tải đến một thái tải mới cái chịu với ô số Đối chờ đợi cùng hy đợi vọng. v cái này tầng dưới chốt người sống sót mà nói loài người cường giả càng nhiều bọn họ chỉ biết càng an toàn hơn nữa người đều cũng có tính chờ, có ỉ lại thói quen bởi vậy sẽ đặc biệt quan tâm cái này động tĩnh tại toàn bộ á châu khu tinh vong sôi trào thời khắc đông p h ư ơ n g đồng minh cũng chịu mở cuộc họp khẩn cấp truy cứu video tiết lộ trách nhiệm kết quả tự nhiên là hào vô sở hạch nhưng là bởi vậy khiến tất cả căn cứ thủ lĩnh có chút cảnh giác ý thức được liên minh trong c ó người loại kẻ phản bội có khả năng tinh thần căn cứ tại lâm siêu tìm cách chiến đấu võ quán sự t ì n h lúc ngoài trụ sở vây phòng tuyến hai mươi dặm bên ngoài một đạo hình người bóng đen từ mặt đất bay nhanh bơi lại tựa như vặn vẹo hát xả không có thực thể chỉ là một âm ảnh trên mặt đất bay vút một màn này nếu như bị phổ thông người sống xót thấy hơn phân nửa sẽ trực tiếp hủ dọn cũng không lâu lắm bóng đen này sát mặt đất bơi tới ngoài trụ sở mười dặm t à hữu bơi tới một cái nhà cô tịch cũ nát đại lâu văn phòng trên vách tường nếu như không chú ý nhìn rất khó chú ý tới cái này nhan sắc trở thành nhà tâm ảnh lưỡng đạo phòng tuyến ra cố sao âm ảnh tại trên nhà cao tầng ngắm nhìn căn cứ lẩm bẩm nói có những thứ kia trong di tích sản xuất người máy chính là bất đồng nửa tháng trước còn là đơn sơ chịu không nổi hôm nay lại mới thành lập nguy nga đường v i ể n nếu như hoàn toàn thành hình nói sẽ phải rất khó công pha a gần chút nữa điểm nhìn âm ảnh suy nghĩ một chút tiếp tục hướng ngoài trụ sở vây phòng tuyến bơi đi bóng ma này hồn nhiên không có chú ý tới. tại kia phụ cận trên nhà cao tầng có một con đen nhánh nhỏ bé con nện cùng phổ thông con nện thể tích độc nhất vô nhị thế nhưng nếu có người đụng vào nói liền sẽ phát hiện con này hát sắc con nện cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh mà là lệnh cứng rắn kim loại đây chính là lâm siêu từ atlantis trong di tích lấy được máy móc dò xét trùng. c ù n g sở h ữ u đầu máy móc giò xét t r ù n g trong đó mười con bị phạm hương ngự phân bố tại căn cứ xung quanh dò xét căn cứ phương viên ngoài trăm giảm hướng đi cái này máy móc dò xét t r ù n g cũng không phải là chỉ là phổ thông g a m không khí tác dụng tại phát hiện cái khác sinh mệnh lúc kia sẽ tự động đánh dấu ra tín hiệu nhắc nhở g i ờ phút này âm ảnh tại nó rõ xét trong đã bị đánh dấu ra một cái đỏ tươi huyết sắc tín hiệu trong căn cứ ương một tòa phạm hương ngữ tư thành lập tầng hầm n g ầ m trong chỗ ngồi này dưới đất hai mươi thước trong phòng dưới đất có mười cái đại màn ảnh cùng mười cái người mỗi người phụ trách một khối đại màn ảnh đích tình huống mười người này có một đặc điểm đều là sắc mặt cực kỳ ảm đạm bao quát tay chân cũng trắng n o n được không có một tia huyết sắc giống như là từ đông lạnh trong kho đi ra người của chúng nó đã không phải là người mà là phạm hương n ữ tuyệt đối điều khiển một tri hụ thi tiểu đội chuyên môn phụ trách máy móc dò xét trùng đích tình báo màn hình có người xâm l lại mặt không thay đổi nữ nhân trẻ tuổi nhìn trước mặt mình màn ảnh lập tức thông qua trong đầu tinh thần đăng ký hướng phạm hương n g ự truyền lại ra tin tức đồng thời thông qua mình con người đem phạm vi nhìn cùng chung cho phạm hương ngữ chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm bốn mươi ba hai độ chương ba trăm bốn mươi ba hai độ hôn mê tiểu thuyết mở lại m ặ thế t tác giả cổ hy đây là phạm hương ngữ tiến hóa đi ra ngoài năng lực chẳng những có thể khống chế h ụ thi còn có thể cùng chung bọn họ phạm vi nhìn chỉ là nếu như cùng chung tất cả hủ thi thị giác của nàng đại não sẽ phi thường mệnh chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn nếu như đầu cùng chung mấy trăm đầu mấy nghìn đầu ngược còn là rất nhẹ nhàng thủ linh phòng làm việc ngồi trên ghế làm việc chỉnh lý tư liệu phạm hương ngữ đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút lập tức ánh mắt lộ ra một tia thú vị nàng gông tư liệu đi tới rộng mở phòng làm việc cửa sổ sát đất trước quan sát chỗ ngồi này ra tốc kiến tạo căn cứ đem hai căn tuyết trắng ngón tay phóng tới bên môi thổi ra một cái huýt sáo một lát sau từ căn cứ phía bên phải cự nhân lỵ trong phòng thí nghiệm nhảy lên ra một đạo kim sắc thân ảnh như báo săn kiểu mau lẹ như điện bay nhanh trọn đến phòng làm việc dưới lầu đặt phía ngoài cửa sổ thủy tinh hộ nhảy tới rơi ngoài cửa số phạm hương n ữ giật lại mặt bên cửa sổ, đem Hoàng kim người con này đần cầu nói qua vài lần không được leo cửa sổ hộ đ ạ p ô ố huế cũng không người tắm phạm hương ngữ cở trách đến kia hoàng kim khuyển ủy khuất ngồi xổm trước mặt nó hắc đến đầu lưỡi không dám tranh luận cùng hè răng thời khắc này hoàng kim khuyển thể tích cùng phổ thông tiểu cầu cao thấp một dạng cả người kim sắc bộ lông thập phần n ư u thuận tựa như từng cây một miễn miên tơ vàng chỉ lâm siêu biết như vậy hình thái ý nghĩa nói rõ nói rõ kia đã nắm giữ nhị độ hôn mê có thể trước trước voi vậy hôn mê thể tích lần nữa có lại đây không phải là thể chất thăng chức có thể làm được còn phải vô cùng cao nộ tính tại nhị độ hôn mê dưới trạng thái hoàng kim khuyển mỗi cơm sức ăn cùng phổ thông tiểu cầu không sai biệt lắm mấy cây tiểu đầu khớp xương liền có thể làm được nếu như là hoàn toàn thể hình thái nói lấy cây hôm nay siêu việt lầm siêu thể chất cái đầu phòng chứng mỗi cơm có thể ăn thượng mười tấn gì đó cửa chính ba giờ phương hướng có cái hải từ nghịch ngậm đi cho ta ngậm trở về phạm hương ngữ v ố t ve hoàng kim khuyển trên đầu mềm mại lông tơ nhẹ giọng nói nhớ kỹ ta muốn sống hoàng kim khuyển nga o u ho ho ho một tiếng biểu hiện kỳ nghe hiểu sau đó bỏ người lên vừa muốn từ rơi ngoài cửa sổ đường cũ trở về đã bị phạm hương n ữ một cốc trực tiếp đạp đi xuống không nhớ lâu đần cầu phạm hương ngữ hận hận nói hoàng kim khuyển từ trên nhà cao tầng trực tiếp rớt xuống quần quận vài vòng sau rơi xuống đất u hoán quay đầu lại nhìn thoáng qua phạm hương ngữ lập tức túi đầu hướng cửa chính phương hướng chạy đi ngoài trụ sở vây phòng tuyến ba dặm bên ngoài âm ảnh bơi tới một mảnh cao lầu âm ảnh vị trí cùng cao lầu bóng dáng hoàn toàn trọng t r ồ n g lên nhau tựa như hư không tiêu thất một dạng càng đến gần cái này tỏa căn cứ âm n h lại càng phát cẩn thận không dám nữa tùy ý xuất hiện ở không nên có bóng dáng địa phương để tránh khỏi gây nên dò xét chú ý của nó năng lực chính là bóng dáng giỏi v â nguy trang truy tung tiêm hành cho nên mới phải bị cắt cử tới giám sát cái này tòa căn cứ tại kia lúc trước giám sát trong đã đại khái lục lọi ra cái này tòa căn cứ một ít yếu điểm tại kia xem ra cái này tòa căn cứ cũng không là một cái phổ thông căn cứ mà là một tòa ẩn giấu trong bóng đêm ngủ say cư thú chỉ là lúc này còn không có hiện lộ ra kia đáng sợ g i a g n a n h kia không dám dựa vào được gần quá ba dặm phạm vi đã là kia dám tới gần cực hạ ngay kia đánh giá căn cứ lúc đột nhiên một cổ gió mạnh của tới tại khí hậu nóng bức trong có vài phần trong trẹo thế nhưng kia lại nhất thời ngửi được một tia nguy hiểm cái này gió mạnh trong có một cổ khiến kia quen thuộc thú loại mùi nếu như nói tại đây tòa căn cứ phụ cận có thú loại như vậy chỉ một con chính là người kia chuồn nuôi con kia hoàng kim k h u y n thú âm ảnh lập tức căng thẳng khí tức không dám tiết lộ nửa phần cũng không dám chạy trốn lúc này trốn chạy mà nói xung quanh đều là ánh nắng không có nối liền âm ảnh vị trí trái lại dễ bại lộ thân ảnh của nó Siêu. một đạo kim sắc thân ảnh bay vút mà đến đứng ở âm ảnh trước mấy ngoài trăm t h ứ c đường đi giao nhau miệng vung lên cái mũi người rồi người lập tức hóa được mục tiêu hướng âm ảnh vị trí vị trí nào tới âm ảnh kêu to không xong lập tức từ âm ảnh trong cất ra hướng trái ngược hướng nhanh chạ hoàng kim quyển gầm thét truy kích tại nhị độ hôn mê dưới trạng thái tốc độ của nó bị áp suất đến một cái giọng thấp tốc cấp bậc ngay sau đó tại chạy t r h n trong toàn thân n ó xương cốt của bộ lông đều phát sinh biên hóa thể tích đang nhanh chóng bạo tăng rất nhanh thì từ một con phổ thông sùng vật chó thể tích biến thành một con voi tiểu to lớn hung manh chó khoái a q u v ậ t siêu khôi phục lại một lần hôn mê trạng thái hoàng kim quyển tốc độ đ ố n g nhiên bạo tăng như địa chấn tiểu bay vút đến đổi kịp t â m ảnh đang đến gần thời điểm tia thô bạo đệ dơ lên móng luớt hung hăng đánh về phía ấ m ảnh ấ m ảnh thét lên từ mặt đất trôi ra giải tr tướng m ạ o phổ thông lúc này trên mặt tiết lộ ra cường liệt sợ hãi tại bóng dáng dưới trạng thái tốc độ của nó cùng chống lại đánh năng lực đều biết bạo tăng vài lần nhất là chống lại đánh năng lực hầu như rất khó thương tổn được thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng chính là lực công kích thấp frank hoàng kim quyển móng vuốt cùng tay của thanh niên cánh tay đụng vào nhau thanh niên trên cánh tay nhất thời bị xé ra vài đạo vết máu cả người bay rất ra ngoài đang bay ra đi trước mắt hóa thành một cái bóng đ ộ n xuống mặt đất tiếp tục bay về phía trước c ư ớ đi tiêu ngược lại không phải là sợ hoàng kim quyển mà là sợ trong căn cứ người kia kia dĩ vãng tới cha xét lúc đều là tách ra người kia thừa dịp người kia ly khai căn cứ lúc mới dám qua đây lần này cần không phải là tình huống đặc thù kia cũng sẽ không mạo hiểm đến đây hoàng kim quyển s ư ớ n g sốt một chút sau đó tiếp tục đuổi theo thanh niên không nghĩ qua phản kích hoàng kim quyển thầm nghĩ muốn liều mạng r a tốc chạy trốn cho nên không tiếp dựa vào thụ thương tới tăng thêm một chút giấy tốc thầm nghĩ phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này nó năng lực vừa mới bị k i a sáng khắc chế nếu như người kia xuất hiện kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàng kim quyển truy kích đi tới càng không ngừng vô bóng dáng thế nhưng móng của nó chỉ có thể cho mặt đất tạo thành từng cái một hố động nhưng không cách nào thương tổn được bóng dáng nửa phần vật lý thương tổn cơ hồ là miễn dịch hoàng kim khuyển có chút táo bạo kia biết nếu để cho phạm hương ngự a sinh khí bản thân bữa ăn tối hôm nay liền đừng hy vọng thế nhưng hết lần này tới lần khác cái bóng này lại không bắt được chân trượt được cùng xa một dạng hoàng kim khuyển viên mắt đỏ đậm thậm chí nếu muốn khôi phục hoàn toàn thể chỉ là nếu như khôi phục hoàn toàn trạng thái sẽ tạo thành cực đại đ ộ n tĩnh hơn nữa hôm nay thức ăn cũng không tiết bát hoàn toàn thể mỗi lần chiến đấu hết đều biết tiêu hao đại lượng thể lực không chiếm được không c h i truy tung mấy phút sau hoàng kim khuyển bỗng nhiên nắm giữ đến một cái phương pháp kia tựa đầu bộ bộ vị từ hôn mê trạng thái bộ phận hóa một chút hoàn toàn thể hình thái toàn bộ đầu thể tích nhất thời bạo tăng cho tứ chi tạo thành nghiêm trọng bất bình hành nhưng kia không quản được nhiều như vậy nào tới một n g ụ m đem bóng dáng bơi về phía mặt đất hung hăng cắn lên l i ê n mặt đất cùng nhau cắn lợi hại giang nanh đem tảng đá cứng rắn cắn tại trong miệng kia lập tức quay đầu hồi chạy thật chặt hợp lại đến miệng để ngừa cái này bóng dáng từ bên mép chuẩn ra rất nhanh hoàng kim k u y ể n liền chạy tới rồi trong căn cứ chưa xong con tiếp ngóc đầu trở lại. Tiểu trở t lại. hoàng u y ế kim khuyển tác cô giả, Phạm g nhanh g t h thi chân m g chạy về nhảy đến gần tám mươi thước trên từng rào thấy phạm hương ngữ thân ảnh của sau lập tức mở miệng đem trong miệng hòn đá phân ra toái thạch lăn rơi trên mặt đất cũng không thấy bóng dáng tung tích hoàng kim khuyển nhất thời nghĩ đến cái gì toàn thân kim sắc bộ lông tạt lên nhai răng trận mắt đ ị a nếu muốn thi triển hoàn toàn thể hình thái đ â n cầu phạm hương ngữ đánh bản thân mang theo người dù đen từ mặt đất đi khập k h i ế n g bay tới tám mươi thước cao trên từng rào như một đoá nhẹ nhàng mây mủ nàng hung hăng chừng hoàng kim khuyển liếc mắt đạo cái gì cũng dám ăn kia ba không được đi vào bên trong cơ thể người, từ bên trong ngươi, bên cơ quan nội tạng phá hư ngươi khen ngược còn chủ động há mồm khiến kia đi vào hoàng kim k u y ể n ủ y khuất nhìn nàng hai cái móng nuốt cùng lên bỏ trên mặt đất trong mắt cầu xin phạm hương n ữ hử nhẹ một tiếng quát dệt đường đi ra vừa dứt lời từ hoàng kim khuyển khoe miệng lập tức bơi ra một cái thật nhỏ bóng đen rơi xuống đất hóa thành lúc t r ư ớ c màu da tái nhận h ủ thi thanh niên hắn giờ phút này thần sắc chất phác không có nửa điểm phản kháng uy tứ biểu tình cùng những thứ kia bị phạm hương ngữ không chế h ủ thi hoàn toàn mở hướng dạng hôm nay phạm hương ngữ thể chất có hơn chín mươi lần lần đã là tứ giai tiến hóa tại nàng sơ cấp lúc là có thể không nhìn toàn bộ chủng loại k h ô n g chế tất cả loại hình h ủ thi bất kể là ăn uống quá độ loại còn là nguy hiểm loại đều có thể đủ mạnh mẽ khống chế hôm nay tự nhiên càng thuận buồng số gió hơn nữa có thể khống chế hủ thi thể chất trên lệnh cùng phạm vi cũng xưa đâu bằng nay bất kỳ tới gần nàng nhất định phạm vi hủ thi cũng có thể bị nàng nhận thấy được coi như là thể chất cao hơn nàng nhất giai hủ thi đều biết bị nàng mạnh mẽ khống chế đây là hủ thi chi phối người châu đáng sợ tám mươi sáu lần thể chất phạm hương ngữ thông qua năng lực của mình cảm ứng được con này hủ thi thanh niên thể chất trong lòng có chút kinh dị tuy rằng từ kia tốc độ di động có thể đại khái suy đoán ra thể chất bất phảm nhưng không nghĩ tới cao như vậy phải biết rằng coi như là viêm hoàng căn cứ góp vốn tài bồi thập đại trong chiến sĩ hạng chót mấy người đang không có tiến nhập cự nhân di tích trước thể chất cũng mới bảy mươi lần tả hữu đây chính là mấy chục vạn binh sĩ góp vốn tài bồi người của ký ức cùng chung phạm hương ngữ đen sống con ngươi trong s ẹ n qua một tia thông tấu hào quang phản phất có một như ẩn như hiện ký hiệu vết khắc từ trong con ngươi thoáng hiện mà qua hủ thi thanh niên thân thể nhất thời chiến run một cái trên mặt tựa như có vài phần mơ hồ làm đau có gắp phạm hương ngữ nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lát sau mới chậm rãi mở lẩm bẩm nói dĩ nhiên cái gì tin tức hữu dụng cũng không có ký ức cơ h ộ là chống g i n g đầu có một chút vụn vặt trước đây thế hệ cách còn sót lại một ít trường học đọc sách cùng thân nhân ký ức khai báo kia tới trinh sát người nơi này là một người háo đen sao trên mặt của nàng lộ ra như có điều suy nghĩ cái này hủ thi thanh niên ký ức thực sự quá sạch sẽ ngoại trừ trước đây thế hệ cách vụn vặt ký ức bên ngoài cũng chỉ còn lại có thai nạn bạo phát sau kê hóa thành hủ thi càng không ngừng ăn cơm bắt nhân loại cùng quái vật đoạn n g ắ n ký ức bởi lúc đầu tại hủ thi hóa quá trình nó đại nao ký ức tế b à o đã ở thời k ắ c l u t xác càng không ngừng hư thối cùng sống lại cho nên ký ức đều là đoạn ngắn không có trí nhớ đầy đủ giống như là một cái tân sinh trẻ con tất cả hành vi đều là bản năng bản thân cũng sẽ không nhớ kỹ chỉ có thể nhớ kỹ một chút nghiền nát hình ảnh tại dài dòng du đãng ăn cơm đi săn tiến hoa trong quá trình kia bỗng nhiên đụng phải một người áo đen hắc y nhân kia toàn thân đều là ưu linh vậy hắc bảo mang theo rộng lớn hắc sắc đâu mũ che khuất toàn bộ gương mặt tựa như không có thực thể ác quỷ nhưng từ thể trạng đường viền đến xem phải là một nam tính sau đó hắc y nhân kia đem kia đánh bại mệnh lệnh kia qua đây trinh sát tinh thần căn cứ kia mỗi lần đều là len lén đến đây tìm kiếm đem trinh sát đến tin tức mang về cùng hắc y nhân chạm mặt địa phương hả phạm hương ngữ nhiều lần du l ã n mấy lần đông nhiên cảm giác được một tia không đúng phần này ký ức thật sự là thật không có có kẽ hở coi như là nàng hoàn chỉnh đọc lấy nó ký ức cũng đào không được bất kỳ tin tức hữu dụng đây là vừa khớp còn là định người biết năng lực của nàng biết ta có thể khống chế hụ thi cho nên cố ý không có để lại hữu dụng ký ức cho ta chính là lo lắng con này hụ thi thất thủ bị ta bắt phạm hương ngữ hơi nhữu mày một lần nữa xem mấy lần ký ức lập tức cảm giác được có mấy người ký ức đoạn ngắn cũng không phải rất nối liền trung gian giống như là bị cắt bỏ qua một bộ phận hình dạng chẳng lẽ nói còn có một loại năng lực có thể ảnh hưởng người khác ký ức phạm hương ngữ âm thầm kinh hãi nếu như của nàng hoài nghi là chính xác như vậy con này hủ thi thanh niên ký ức nhất định là bị người xóa trừ đi nếu như dùng người máy thuật hoặc là dược vật cắt bỏ vẫn có thể tiếp thu nếu như là dùng năng lực trực tiếp tiêu trừ kiên ă n g lực này thực sự không dám tưởng tượng có bao nhiêu kinh khủng thử nghĩ một chút nếu như địch nhân có thể ảnh hưởng trí nhớ của ngươi tại lúc chiến đấu đầu góc ngươi trong nghĩ muốn xuất thủ công kích thế nhưng bị địch nhân năng lực cắt bỏ rồi cái ý nghĩ này biết bước. bước, tại chiêu, nói hơi kia một thủ một tính chút một xuất thủ trần chỗ cao có cũng Mà là so sẽ đừng phạm ả i chịu thương mệnh h vết trí i Không ký chế chỉ năng ức lực, o n g k hương ô n đáng n g có sợ h vậy ngữ trong lòng nói thầm người áo đen kia để cho nàng có chút kiến kỵ có thể bố trí như vậy chính xác nói rõ địch nhân rất giải năng lực của nàng biết đạo nàng năng lực cũng không có nhiều người chỉ lâm siêu hát nguyệt mấy người nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi lâm siêu cùng hát nguyệt bọn họ trừ lần đó ra còn có viêm hoàng căn cứ hứa tư lệnh thế nhưng hứa tư lệnh hiện đang không có bị hủy diệt người chiếm được không đạo lý nhằm vào nàng trừ lần đó ra biết nàng năng lực đồng thời có thể điều động h ủ thi cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có một cái lúc đầu đưa tới vô tận bầy thú cùng với vương thú cấp quái vật cái kia phía sau màn h ủ thi nhất định là kia phạm hương ngữ sắc mặt của lạnh xuống ánh mắt lạnh leo như băng là một đầu h ủ thi kim tự tháp đính đoan tồn tại ở trong mắt nàng tất cả h ủ thi đều là con của mình hai từ thỉnh thoảng n ị c h ngợm không có việc gì thế nhưng quá ác liệt chết rồi lần trước không có đất thủ lần này trinh sát căn cứ là muốn nữa mượn hơi một ít quái vật qua đây xâm lấn phạm hương n ữ trên mặt lộ ra một tia tràn ngập sát ý lạnh cười quyến dụ dung nàng có mình ngạo khí ba lần bốn lượt bị một con hụ thi ở sau lưng âm thầm n h m báo không cách nào nữa dễ dàng tha thứ tới mà không hướng phi lễ cũ n g ư ờ i đã muốn triệu tập quái vật ngóc đầu trở lại ta chưa hết cho ngươi một phần t i ể u lễ vật phạm hương ngữ sắc mặt lanh k h ố c nếu như là nửa tháng trước nàng còn có thể có chút bận tâm thế nhưng hôm nay căn cứ đã đại khái xây thành chỉ còn lại có một ít kết thúc công việc công tác một khi căn cứ kiến tạo hoàn thành chỗ ngồi này ngủ say to lớn tự thú sẽ nói cho tất cả ý đồ xâm lấn người cái gì là chân tránh căn cứ hơn nữa chỉ nàng mới biết được tinh thần căn cứ chân chính lực lượng đến cùng có bao nhiều kinh khủng so lâm siêu đều phải hiểu chưa xong con tiếp q một chương ba trăm bốn mươi lăm sử thượng mạnh nhất s ầ m lấn chương ba trăm bốn mươi lăm sử thượng mạnh nhất s ầ m lấn tiểu thuyết mở lại mạ n thế tác giả cổ hy đáng tiếc ta không có tiến hóa đến tầng thứ năm nếu không mới có thể đủ thông qua thân thể của nó làm văn cầu khống chế được con ngón kia phía sau màn dở cho quỷ ra hỏa phạm hương ngữ nhìn hụ thi thanh niên trong lòng có một tia tiến đuối người bình thường không cách nào dự cảm thấy mình kế tiếp giai đoạn tiến hóa năng lực thế nhưng nàng lại có thể miễn cưỡng cảm ứng được một ít mơ hồ ti tức hô phạm hương n ữ g ơ lên tuyết trắng được không có huyết sắc ngón tay của ngón tay giữa chọn g i ặ phá hủ thi đặc hữu nồng máu tơi ư mẹ đen từ đầu ngón tay thẩm thấu đi ra nàng tại hủ thi thanh niên trên c h á n nhẹ nhàng vẽ ra một cái phiền phức ký hiệu đặc thù ký hiệu này như một con đen sâm chân thật ánh mắt phát thảo hết sau cùng bút h ò a sau ký hiệu dần dần theo lỗ chân lông chìm vào đến hủ thi thanh niên cái chẳng trong mặc dù không cách nào dùng thân thể của nó không chế được ngươi nhưng cho một mình ngươi tiểu kinh vui còn là không thành vấn đề phạm hương ngữ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ý niệm kẽ động mệnh lệnh con này hủ thi thanh niên nhảy xuống tường rào phòng tuyến v e đường cũ cấp tốc phản hồi đi ngao hoàng kim k u y ể n mờ mịt nhìn nàng, xem không hiểu nàng đang làm gì thế. phạm hương ngữ liếc kia liếc mắt đạo đần cầu theo ta trở lại ngao hoàng kim khuyển túi t h ấ p đầu b ỏ lên đổi u kịp cước bộ của nàng trở lại bên trong căn cứ thành phạm hương ngữ lập tức đi vào cùng lâm siêu thương nghị chuyện này lần trước con kia phía sau màn bày kế hụ thi truy tung đến trụ sở của chúng ta vị trí đồng thời nếu muốn lần nữa c h ủ bị một lần thú chiều xâm lấn lâm siêu nghe xong phạm hương ngữ nói ánh mắt lộ ra vài phần s á c ý sự tình lần trước để hắn sát cơ ngập trời chỉ là con kia hụ thi không có đứng ra một mực dấu ở sau lưng cái này mới không có cách nào tìm được kia Từ con kia hủ thi trinh sát thói con cùng quen kia hụ số lần mật độ đ ế này xem, xâm Phạm mỹ mị má phòng sắp chừng chúng chỉ hương lạnh thượng hẳn nó lấn ngữ gò của tới biết tuyệt tùn đây. lộ qua ung ra ngươi không ở căn trinh Lần n kia mới dám tới ở cứ lúc, dám sát. à chắc là chúng nó quan sát đến tỷ tỷ ngươi cùng hát nguyệt bọn họ chiến đấu video hơn nữa nhìn thấy căn cứ sắp h o à n công cho nên không muốn n ữ a kéo dài lâm s i ê u ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát khẽ lắc đầu đạo hẳn không phải là lần trước triệu tập đám kia thú triệu đều không thể làm sao chúng ta con kia hụ thi lần này nếu muốn ngóc đầu trở lại sẽ phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị lúc trước căn cứ còn rất đơn sơ lúc chính là thích hợp nhất xâm lấn cơ hội nhưng kia không có tuyển chọn xâm lấn ta nghĩ kia kiên kỵ cũng không phải là căn cứ lực lượng phòng ngự mà là ta phạm hương ngữ trong lòng ca kinh lập tức ý thức được lâm siêu lời này ý tứ nếu như là kiên kỵ lâm siêu nói như vậy hiện tại tuyển chọn đánh căn cứ hiện nhiên là đã có biện pháp đối phó lâm siêu chuẩn xác mà nói là đã tìm được có thể ứng phó lâm siêu đối thủ nói như vậy kia một mực chờ đợi có thể đối phó vật của ngươi phạm hương ngữ trong lòng âm thầm chìm vài phần lần trước ngươi chém giết vô số quái vật đồng thời tại lực kiện thời điểm vẫn có thể đánh chết cái kia đại hát dao con kia đại hát dao tế bảo về sau trải qua kiểm tra đo lường thế nhưng có hai trăm năm mươi lần tả hữu nhân loại cường độ thể chất như vậy lực lượng đ ặ t ở bây giờ phân chia trong cũng là siêu việt loại hình ép quái vật thuộc về l ĩ n h chủ cấp vào lúc đó ngươi đều có thể giết chết l ĩ n h chủ cấp quái vật kia nhất định sẽ đem ngươi giả tưởng thành siêu việt l ĩ n h chủ cấp vương thú cấp bậc thậm chí kia có khả năng sẽ triệu tập hai con vương thú như vậy đối phó ngươi cơ bản cũng là không sơ hở tí nào nói đến đây còn là phạm hương ngữ lúc trước phi thường tự tin cũng không chịu đựng khẽ hít một cái khí lạnh vương thu cấp quái vật là cái gì khái niệm toàn bộ trên đất bằng đạt được vương thu cấp bậc lông chim p h vợ sừng lâm siêu ánh mắt c h ấ p động hiện giai đoạn vương thu cấp quái vật thế nhưng thật đả thật nhân loại thất giai cực hạn lực lượng thể chất gần như với gấp năm trăm l ầ n tả h ư u hơn nữa quái vật gen danh sách cùng người loại bất đồng bọn họ cực hạn cũng không phải là thất giai đầu phải tiếp tục ăn cơm chúng nó còn có thể tiến hóa đến cảng cao đẳng thể chất nhưng loại người tới hạn chính là thất giai lâm siêu đạt được gen cải tạo pháp cũng chỉ có thể tiến hóa đến cấp thứ tám đây là nhân loại hậu kỳ yếu thế gen tầng thứ hạn chế khiến trong nhân loại thể chất cao nhất s cấp cực hạn tiến hóa người cũng chỉ có thể cùng hậu kỳ loại hình s làm cho s á ngang h n thời điểm đó loại hình s chính là hàng thật giá thật có chân chính thất giai lực lượng s cấp q u á i vật thể chất của ta là một trăm ba mươi sáu lần tứ giai tiến hóa người nếu muốn lần nữa tiến hóa cần đạt được hai trăm bốn mươi lần thể chất mới được chỉ dựa vào tự thân thể chất không cách nào cùng vương thú chống lại thế nhưng tại hoàng kim cự nhân dưới trạng thái nhưng có thể chỉ là hoàng kim cự nhân trạng thái không cách nào duy trì lâu lắm quá tiêu hao tế bào nguồn năng lượng nếu như ta không phải là nhiều trọng tiến hóa người đồng thời có tiến hóa thụ như vậy siêu cấp bảo v ậ n phòng trừng chỉ có thể duy trì mấy chục giây chỉ biết tháo nước ta tế bào nguồn năng lượng lâm siêu khe n h ư mày vương thú cũng không phải là chỉ dựa vào thể chất liền có thể đối phó mỗi một chỉ có thể tại hiện giai đoạn phát triển đến vương thú cấp quái vật đều là quái vật trong siêu cấp thiên tài hoặc là trí tuệ hoặc là năng lực luôn luôn giống nhau là thế giới cấp nếu như là một cái giỏi về bỏ đi hao tổn chiến năng lực thông qua vô hồi lôi kéo cùng hắn đánh nhau đưa hắn hoàng kim trạng thái tiêu hao hết liền phi thường khó giải quyết nói cho cùng lâm siêu thể chất còn chưa đủ cường cơ sở thể chất quá yếu 136 lần đặt ở trong nhân loại thuộc về định p h o n g nhưng ở siêu tốc tiến hóa quái vật t r o n g cũng không coi vào đâu quái vật thông qua ăn uống quá độ có thể rất nhanh tiến hóa chỉ cần có sung túc thức ăn là tốt rồi nhưng nhân loại cũng không đi cho nên hoàng kim khuyển hôm nay thể chất đã vượt lên trước lâm siêu đạt được 150 n h i ề u lần nếu như phụ cận có vượt sâu khu vực nói n g ư ợ có c thể đi bên trong bay nhanh săn thú gia tốc mình tiến hóa lâm siêu thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc gần nhất vượt sâu khu cũng không ở quốc nội không cách nào lập tức đi trước nếu như là hai con vương thù nói ta đi đối phó một con phạm hương n ữ nhìn lâm siêu nhăn lại chân mày lấy đối với cái này nam nhân lý giải biết hắn cũng cảm thấy chắc trở lúc này t ắ n r ă n g nói lâm siêu khen d u n n g ư ơ i ta có thể phạm hương ngữ trên mặt có một k i a mịt m ở khổ sở nhưng bị nàng ngẩng đầu tự tin che giấu chỉ là sẽ tiêu hao hết một ít h ụ thi bất quá sau này còn có thể nữa chiêu mộ thu thập ngược lại cũng không có gì lâm siêu thật sâu nhìn nàng một cái sẽ đối trả một con vương thú cũng không phải là dựa vào chiến thuật biển người là có thể đánh bại nàng nếu như sẽ đối trả một con nói tất nhiên sẽ trả ra bản thân không biết thật lớn đại giới cùng hy sinh ta không phải là lo lắng cái này lâm siêu chậm rãi lất đầu đạo nếu như chỉ là hai con vương thú ta có biện pháp giải quyết ta là lo lắng có lớn hơn g i a hỏa sẽ đến lớn hơn g i a hỏa phạm hương ngữ trong lòng máy động động n h i ê n kinh hoàng vài cái siêu việt vương thú sao mau chóng hoàn thiện căn cứ kiến thiết ta lâm siêu không muốn cho thêm nàng gánh nặng cô gái này làm cơ sở địa bận rộn đã rất cực khổ trên mặt hắn lộ ra vẻ m ỉ m cười đạo còn lại liền giao cho ta lung sẽ có biện pháp được rồi ngươi lập tức thông chi hát nguyệt mấy người bọn hắn trở về để cho bọn họ hỏa tốc đi trước viêm hoàng căn cứ tiến nhập cự nhân trong di tích đem thể chất đề thắng tới gấp trăm lần đã ngoài như vậy mới có thể tại chiến đấu kế tiếp trong có năng lực tự vệ năng lực tự vệ phạm hương ngữ tâm tình trầm trọng nhìn lâm siêu khó được dáng tươi cười cởi, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái c h u n g quy không nói gì nữa yên lặng túi đầu đồng ý gần cuộn trào mãnh liệt mà đến hôm nay thứ hai cầu trương phiếu đề cử miễn phí mỗi ngày đều có thể lĩnh có đầu đầu h ắ c chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm bốn mươi sáu báo thủ chú ấn chương ba trăm bốn mươi sáu báo thủ chú ấn tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy ý thức được gần đến bao tố lâm siêu dặn dò phạm hương ngữ mau chóng hoàn công căn cứ phe phòng ngự mặt ở phía sau coi như là hắn cũng không dám k i n h thường có thể tăng cường một phần lực lượng liền tăng cường một phần tại tinh thần căn cứ từ từ tiến nhập tình trạng báo động lúc phạm hương ngự khiển quay trở lại thanh niên hủ thi đã dọc theo trong trí nhớ ước định lộ tuyến đi tới vài trăm dặm bên ngoài một cái chưa khai thác trôi qua thai nạn trong thành phố tại trong tòa thành này khi thì có thể nghe trận trận khán giọng gầm rú cùng với du đãng hủ thi thể ảnh thanh niên hủ thi hóa thành một cái bóng vụ trên mặt đất bơi tới một cái nhà để xe dưới hầm trong không có điện lực cùng tia sáng nhà để xe dưới hầm nội đen nhánh âm u bỏ neo đến từng chiếc một giá trị không đồng nhất ô tô tại đây chút đã lồng thượng thật dày bùi ô tô nội tòa tựa như từng cổ một cứng ngắc thi thể tựa hồ tùy thời đều lại đột nhiên bỏ ra ngoài ở trong đó một chiếc màu đỏ xe bí em lúc trước đứng một cái bóng đen tựa như một con đứng tại chỗ tầng hầm trong gu linh quỷ hồn không có nửa điểm tiếng động toàn thân trường bảo màu đen đem tự thân tất cả bộ vị đều lồng ở bên trong nếu có người thấy cái này biến hóa kỳ lạ một màn phòng chừng hù dọa đều có thể hụ chết Siêu. Thanh niên Thanh thi hóa thành hóa bóng dáng bơi tới hắc bảo trước b ọ thanh niên hủ n thi nếu muốn phản ứng nhưng hắc bảo nhân tốc độ gia quyền thực sự quá nhanh nhất thời bị đánh được về phía sau bay rớt ra ngoài đánh vào một chiếc xe hơi thượng đem ô tô ép tới biến hình thanh niên hủ thi miễn cưỡng đứng lên xương cổ đã tan vỡ cái cổ lấy một cái hoảng sợ quan điểm ngã về phía sau kia giơ lên hai tay ôm đầu lô tả hữu lô néo vài cái nếu muốn một lần nữa chuyển đến xương cổ thượng nhưng vào lúc này hắc bảo nhân thân ảnh nhanh như phong cất tới lần nữa hung hăng một quyền đ ậ p ra Phanh. thanh niên hủ thi đầu ứng tiếng mà rơi như bóng cao su kiểu rơi trên mặt đất hát sát huyết dịch từ cẩn cổ thượng ồ ồ c h ả y ra tựa như nồng đặc mực nước vì cái này vì sao thanh niên hủ thi trương liếu trương trùy vẻ mặt m ở mịt p h a n h trả lời nó là hắc bảo nhân r ơ i lên chân của trường hung hăng giấm h ạ thanh niên hủ thi xương sọ nhất thời vỡ vụn não bộ tổ chức cùng xương bể lăn lộn cùng một chỗ hắc bảo nhân không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn nó thi thể bay vút ra tầng hầm ngầm cấp tốc rời đi liên hệ địa điểm ly khai chỗ ngồi này tiểu thành thị đi tới phủ cận vùng ngoại thành đường sắt ngầm trên quỹ đạo mới dừng lại bác nhiều năng lực như thế bí mật lại còn là bị đã nhận ra hắc b à o nhân đem đ ầ u mũ vân lên lộ ra một trường tuấn mỹ như ngọc gò má của màu da dị thường tái n h ậ t tựa như trên tường bạch phiến lúc này vẻ mặt tâm trầm hắn biết bị đã nhận ra ý vị như thế nào lấy nữ nhân kia năng lực mặc cho bác nhiều năng lực nữa đặc thù thể chất cường thịnh trở lại như trước sẽ bị mạnh mẽ khống chế cho nên mặc dù là hắn cũng không dám thủy tiện xuất hiện ở nữ nhân kia xung quanh nhưng mà chân chính khiến kia phẫn nộ cũng không phải là bác nhiều hy sinh mà là tinh thần căn cứ trinh sát năng lực may là người nữ nhân này vô cùng sơ xuất không có tiêu trừ bác nhiều trên người thú vị rõ ràng như vậy chó khoa quái vật nước bọt mùi nhất định là cái kêu hoàng kim quyền thú hắc b à o nhân q u a y đầu lại nhìn tinh thần căn cứ phương hướng trong ánh mắt sát ý l ạ n h lạnh vừa mới nếu như không phải là hắn xuất thủ quả quyết thiếu chút nữa trong nữ nhân này bẫy dập phái bác nhiều trở về chắc là nếu muốn từ ta chỗ này bộ một ít tin tức hữu dụng xem ra sau này còn là phái quái vật đi t r i n h s á t mới được hắc b à o nhân thầm nghĩ trong lòng nữa cho các ngươi sống lâu mấy ngày chờ vị kia qua đây liền coi như các ngươi căn cứ toàn diện đề phòng cũng không dùng vừa lúc lưu c h ú t thời gian cho các ngươi cầu cứu nhân số quá ít an cũng không đủ tận hứng hắc b à o nhân liếm môi một cái thu hồi ánh mắt xoay người như một đạo như quỷ mị hướng xa xa bay vút đi hắn cũng không có chú ý tới tại bản thân cổ gáy tái nhợt màu da thượng có vài đạo đỏ như máu mạch lạc tựa như gì đó cấp tốc lan tràn đi lên tựa như khát máu trùng tử chúng c h i ê u rồi sao phạm hương ngữ ngồi trên ghế làm việc trong tay xoay tròn bút máy bên môi câu dẫn ra lướp một cái độ cung Nàng từ con kia thanh niên hủ thi sau cùng chuyển tới trong trọng trọng là trà từ thi tới tấm mắt, thấy kia sau hủ điều ạ hạ p chân của trường, lấy kêu như dùng xuống thanh niên hủ thi đầu nhất định vỡ vụ, chết không hủ thi chết thể chết vậy vỡ vụt, sức trà tới, đạp đầu đ lại. i này làm cho nàng phi thường hài lòng h ả o h ả o thể hội một chút đưa cho ngươi phần này tiểu lễ vật ta phạm hương ngữ âm ố c tâm tình có vài phần thoải mái mặc dù không cách nào giết chết ngươi nhưng ta báo thủ chú ấn tư vị cũng còn là rất thú vị nhi báo thủ chú ấn đây là nàng lần thứ ba tiến hóa lúc liền lĩnh mộ được một loại năng lực bất cứ sinh vật nào giết chết nàng không chế hụ thi đ ề cái ế t h này g chú chú báo thủ chú ấn tính là một loại dính đến tinh thần vượt năng lực bất quá cũng không kỳ quái phạm hương ngữ năng lực của bản thân liền là thông qua tinh thần đánh dấu tới khống chế hụ thi làm được cho nửa tinh thần v ư c t năng lực người mặc dù là nửa thế nhưng so với chân chính tinh thần bực năng lực người không kém chút nào hơn nữa còn là cực kỳ đ ỉ n h cấp tinh thần vực năng lượng người khả năng miễn cưỡng cùng nàng sánh ngang cái này báo t h ủ chú ấn duy nhất chỗ thiếu hụt chính là không cách nào tự động nhận rõ cựu địch nói cách khác nếu như khống chế h ủ t h i bị g i ế t rồi nhưng ở kia tử vong địa điểm có mấy cái sinh vật đứng báo t h ủ chú ấn chỉ biết ngẫu nhiên tuyển chọn một cái chiếm được đáng tiếc chỉ là ta khống chế h ả i tử báo t h ủ chú ấn nếu như là của chính ta vậy thì không phải là hành hạ mà là trí mạng phạm hương n ữ nhìn ngoài cửa sổ nàng lúc trước cùng lầm siêu nói mình sẽ ứng phó một con vương thú cũng không phải là định dùng mình hụ thi quân đội Tại v ư ơ ngày t thứ hai lâm thị vũ đám người trở lại trong căn cứ các nàng từ trong máy truyền tin có được phạm hương nữ tin tức mới vừa trở lại căn cứ đem từ liêu cương chỗ đó phải tới hai con loại hình s cùng mấy con loại hình a trên người đặc thù biến dị tổ chức sau khi để xuống l tại lâm thi ư n g h vũ mấy người xuất phát đi vào viêm hoàng căn cứ sau phạm hương ngữ tìm được lâm siêu cười tủng tìm đạo ngươi nói hai người kia cái kia quốc nội kêu tiêu chiếu hiên đã đồng ý gia nhập ta phái thủ hạ mình con kia mật độ năng lực hủ thi đi vào tiếp ứng phòng chứng hai ngày sau là có thể đến ân lâm siêu cũng không nghĩ là có h á c nguyệt mấy người dương danh hiệu quả lúc này tinh vong thượng đã có đại lượng người nghĩ muốn gia nhập bọn họ kim khoa đây lâm siêu hỏi cái kia à hắn nói quá xa lo lắng tới căn cứ trên đường gặp bất chắc cho nên tạ tuyệt bất quá hắn nói nếu như sau này có gì cần hắn có thể giúp thượng cứ việc tìm hắn phạm hương ngữ lại cười nói lâm siêu khẽ gật đầu biết kim khoa đây là đang bán bọn họ nhân tình không muốn đem đường phá hỏng cũng là cái thông minh cách làm chiến đấu võ quán chuyện tình muốn chỉ hoán vài ngày lâm siêu nói hát nguyệt bọn họ đi di tích không dành thu dạy học video chờ chống nổi lần này kiếp nạn sau mở lại mới ân phạm hương ngữ gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy chúng ta muốn đi gặp hứa tư lệnh bọn họ muốn tiếp viện sao phạm hương ngữ nhìn lâm siêu hỏi lâm siêu trầm n g â m chỉ chốc lát c h ầ m rãi lất đầu đạo nếu như chúng ta đều không đ ợ được bọn họ tới cũng là chịu chết cũng là phạm hương ngữ khẽ thở dài đạo nhân loại các ngươi chỉnh thể lực lượng còn là quá yếu loài người tốc độ tiến hóa quá chậm có nhiều lắm phải để ý dáng vẻ này hủ thi cùng quái vợt chỉ cần không ngừng ăn cơm là có thể không ngừng tiến hóa nếu muốn đả đạo cái này quái vợt vẫn phải là dựa vào vũ khí hạt nhân cùng di tích vật phẩm lâm siêu khẽ gật đầu nhân loại tự thân là yếu thế nhưng có di tích vật phẩm tương trợ ngược cũng sẽ không nghiêng về một bên bị cấp tốc diệt tuyệt siêu lúc này một đạo thân ảnh chạy đến trong phòng làm việc có cái đồ vật người muốn xem sao lộ lộ hướng phạm hương ngữ khẽ gật đầu ý bảo lập tức hướng lâm siêu có nể nếp điệu nói lâm siêu khẽ run một chút hắn biết không đại sự thì không cách nào kinh động vị này siêu cấp trí nào lúc này gật đầu nói thuận tiện ở chỗ này xem sao lộ lộ nghe hiểu ý tứ của hắn gật đầu nói có thể vậy cùng nhau xem đi lâm siêu hướng phạm hương n ữ chiêu hạ thủ phạm hương ngữ trong lòng hiếu kỳ nàng tổng cảm giác cái này lộ lộ ngoan ngoãn lúc này thấy lâm siêu răng dấp mơ hồ cảm giác lại có cái gì không được sự xảy ra lúc này cấp tốc tiến đến lâm siêu bên cạnh lộ lộ đưa tay trong ôm hát sắc máy vi tính sách tay mở ra phóng tới lâm siêu cùng phạm hương ngữ hai người trên bàn trên màn ảnh là tinh vong giới diện trước cửa sổ trong có một đoạn video chiến đấu video lâm siêu n g h i hoặc lộ lộ c h ầ m rãi l ắ c đầu đem truyền phát tin mở ra video tiến nhập truyền phát tin màn ảnh nhẹ nhàng lay động vài cái, vừa nhìn chính là chụp ảnh video quan điểm là từ một cái trên nhà cao tầng đi xuống quay trục đến trên đường phố hôn loạn chịu không nổi quần quận ô tô nghiền nát người của loại tứ chi cùng quái vật thi thể giờ khác này ở trên đường phố có một hát sắc hình người quái vật đang di động con quái vật này trong tay cầm lấy một cái tay của nữ nhân cánh tay g ă p ăn tiêu cao chừng bốn t h ư ớ c tả hữu trên đầu có một đôi thanh sắc sừng trâu toàn thân thanh sắc lân phiến lưng trên có n g ư ợ c dựng thẳng lên thì đâm tại phía sau cái mông có một cái thanh sắc đôi chật vơi nhìn đi t ự a n h ư một con biến dị tích dịch nhân từ thể tích đến xem con quái vật này chỉ có thể tính loại hình c cấp khác ngay lâm siêu cùng phạm hương ngữ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía lộ l ộ lúc lộ lộ bình tĩnh nói tiếp tục xem lâm siêu chỉ có thể tiếp tục quan sát rất nhanh con này hình người tích dịch quái dị đi tới quay t r ụ n đại dưới lầu từ quay t r ụ n quan điểm vừa mới có thể thấy nó chính diện rằng rớt khi nhìn thấy chính diện lúc lâm siêu con ngươi bỗng nhiên co lại trái tim như bị búa tạ bắn t r ú n g hung hăng c o q u ắ p một chút con này hình người tích dịch quái dị ánh mắt của là màu vàng kim sắc ánh mắt quái vật có rất nhiều hoàng kim thù ánh mắt của cũng là kim sắc cũng không hiếm lạ thế nhưng tại kêu màu vàng trong con ngươi có một đôi ngân sắc ngược thập tự đánh dấu Đồng, bạn thập tự. Đây lâm à thức tỉnh n siêu chí. đ sẽ cảm thấy như vậy sợ hãi cũng không phải là đời chức mình bị thức tỉnh người đánh chết để lại âm ảnh mà là con này đổ vật bản thân chính là một cái không cách nào ngôn ngữ sợ hãi lộ lộ lặng lẽ nhìn lâm siêu Từ lâm siêu trên mặt rất tình, biết vật trong chút thế thực từ một ít tiền trong di tích chạm tới tầng thứ này cơ mật cũng là bình thường. lâm lòng lực, là chạm siêu sau sử biểu kinh người di ra nhỏ hắn nhận này, nàng nho nhỏ ngạc, nhưng nghĩ đến này cũng bình Không chỉ có cơ đã phạm ả i quái là một con tích dịch quái gì, không có gì đặc thù con dịch có đặc không nha. h gì, p hương ngữ thấy video p h ó n g hết ngầm đầu kỳ quái nhìn lộ lộ khi nàng vô ý địa quét về phía lâm siêu liếc mắt lúc nhất thời ngơ ngẩn nàng chưa từng tại cái này nam nhân trên người nhìn thấy qua vẻ mặt như thế tuy rằng lâm siêu tại kiệt lực c áp chế nhưng trong mắt ẩn sâu một chút sợ hãi nhưng vẫn là bị nàng bén ngạy bắt được cái này đây là cái gì phạm hương ngữ tim đập không khỏi nhanh hơn nàng có chút hoài nghi mình có đúng hay không hoa mắt lại có đồ vật có thể cái này nam nhân sợ hãi lâm siêu không trả lời lời của nàng mà là gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh con này thức tỉnh người cặp kia có k h ắ c bạc thập tự kim đồng tựa hồ cũng xuyên thấu qua màn hình tại cách không cùng hắn đối diện một hướng dạng lâm siêu toàn thân hàn ý s ô n g lên đầu ngẩng đầu hướng lộ lộ đạo video này từ đâu tìm được tại tinh vong tự do tin tức bình thay lộ lộ bình tinh nói là một cái người sống sót quay trục đến tuyên bố ở phía trên bất quá hôm nay tự do tin tức bình thai đã có nhiều lắm người sống sót chụp ảnh đến đại hình loại hình a cùng loại hình S cấp quái vật video trong khoảng thời gian này ở bên trong cũng không thu hút sẽ không người chú ý tới vậy sao ngươi tìm được phạm hương ngữ nhìn nàng nói lộ lộ nhìn nàng một cái bình tĩnh nói ta rất d ố i d a n h phạm hương ngữ không khỏi chất ở lâm siêu lúc này nửa điểm tâm tình cũng không có con này thức tỉnh người xuất hiện tựa như một tảng đá trọng trọng nện ở bộ ngực hắn hắn tự hỏi tính là đụng phải vương thú cấp quái vật cũng sẽ không e ngại coi như là mấy đầu vương thú hợp lực bắt giết hắn hắn cũng có tự tin chạy trốn thế nhưng thức tỉnh người vật này chính là trên đất bằng ác mộng vào giờ khác này không đơn thuần là nhân loại trên đất bằng tất cả sinh vật đều sẽ trở thành thức ăn của nó biết video này là ở kia truyền lên sao lâm siêu khó khăn hỏi lộ lộ gật đầu nói tại bác mỹ khu bác mỹ lâm siêu trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm bác mỹ cách đây còn rất xa trong thời gian ngắn thì không cách nào đi tới a châu con này đ ồ vật rất lợi hại sao phạm hương ngữ thấy lâm siêu phản ứng nuốt nước miếng một cái hỏi lợi hại lâm siêu trong lòng khổ sở cái này thức tỉnh người lại há là một cái lợi hại là có thể khái quát coi như là hậu thế trăm cường chiến trên bảng những thư kiêng hưu nhân có cao siêu chiến đấu năng lực có hoàng kim huyết dịch có thể tứ chi bộ phận hoàng kim hóa có cường đại di tích chiến giáp cùng binh khí cùng với tiến hóa đến cực hạn thể chất đang thức tỉnh người trước mặt còn lại như trẻ con một dạng tiện tay bóc chết chưa xong con tiếp q u y một chương ba trăm bốn mươi tám dự kiến đồng lực chương ba trăm bốn mươi tám dự kiến đồng lực tiểu thuyết mở lại m ạ n thế tác giả cổ hy ngươi định làm như thế nào lộ lộ nhìn lâm siêu lâm siêu n g ư n g d a v à ở trên ghế salon nhu liễu nhu h u y ệ t thái dương cười khổ nói có thể làm sao bắc mỹ châu cùng á châu có một bạch lệnh eo biển cách xa nhau kia bạch lệnh eo biển cũng không phải là tùy tiện có thể vượt qua trong khoảng thời gian ngắn Á châu l à an toàn chính là một cái eo biển có thể ngăn ở kia sao lộ lộ bình tĩnh nhìn lâm siêu lâm siêu chậm rãi lắc đầu trong lòng hiện ra một con ngập trời cự thú thân ả n h của thấp giọng nói đó cũng không phải là phổ thông eo biển nếu muốn từ nơi đó chiều ngang qua đây coi như là thức tỉnh người đều rất khó nói đến đây trong lòng có vài phần sầu lo cũng không biết khoảng thời gian này con kia đồ vật có ở nhà hay không chỗ đó thức tỉnh người phạm hương ngữ k h e r u n một chút trong lòng âm thầm nhớ kỹ tên này nàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua lâm siêu cùng lộ lộ đã biết hai người này nói chuyện bản thân thì không cách nào chen vào miệng rồi mà cái này lộ lộ lai lịch vậy cũng, cũng không lâm siêu theo như lời tùy tiện nhận được lộ lộ nhìn thẳng lâm siêu chỉ chốc lát chậm rãi gật đầu đạo trong lòng ngươi có kế hoạch là được ta đi trước nói xong ôm lấy máy vi tính sách tay chuẩn bị ly khai lâm siêu nhìn máy vi tính sách tay đông nhiên trong lòng k h ẽ động đạo ngươi có biện pháp xử lý thức tỉnh người sao lộ, lộ thân thể vừa dừng lại chậm rãi gật đầu đạo có là có nhưng lấy ngươi hiện nay lực lượng không cách nào làm được. lâm à m được. l siêu mừng rỡ trong lòng vội vã hỏi tới vậy phải làm sao lộ lộ vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn thoáng qua phạm hương ngữ lâm siêu lập tức lĩnh hội ý của nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phạm hương ngữ từ góc độ này vừa mới có thể thấy cô gái này tái nhật gò má cùng đen nhánh linh động đôi mắt vậy không có huyết sắc gò má của lại có vài phần d é o r ấ t thảm thiết mỹ lâm siêu vừa mới chuẩn bị mở miệng mà nói lại lén lút nuốt xuống hắn hướng lộ lộ chậm rãi lắc đầu đạo ở nơi này nói đi lâm siêu biết lộ, lộ muốn nói rất khả năng dính đến một ít cơ mật hoặc là bộc lộ ra thân phận của nàng thế nhưng phạm hương ngữ đã là hắn thân nhất t i người n hơn nữa dùng qua sắc vi quả tuyệt vô phản bội khả năng trừ phi hủ thi chi phối người cái này sinh vật còn có hắn không biết đặc thù lực lượng có thể miễn dịch cái này quả nhưng cái tỷ lệ này cứ thấp hơn nữa mặc kệ nói như thế nào cô gái này làm cơ sở địa nỗ lực rất nhiều nàng có thể biết phần này bí mật lộ lộ nhìn lâm siêu lên mắt bình tĩnh ánh mắt hơi tránh giật mình gật đầu nói giải quyết thức tỉnh người biện pháp là có nhưng đây là tiền sử liên minh cơ mật ngươi hiện nay quyền hạn còn không cách nào được biết trừ phi ngươi có thể trở thành là atlantis tam tinh công dân thân phận mới có tư cách tiếp xúc phần tài liệu này t a m tinh công dân thân phận lâm siêu ngẩn ra h ắ n tiến nhập tồn này thành lúc bởi trước mười duyên c ớ đã có ạt lạn t ị t nhị tinh công dân thân phận nếu như có thể thu được ngũ tinh công dân thân phận là có thể trực tiếp đạt được tồn này thành điều k h i ể n cùng quyền sử dụng thế nhưng ngũ tinh công dân thân phận yêu cầu cũng đánh chết một gã nữ tính thức tình người thức tình người hầu như đều là nam tính nữ tính cực nhỏ tại hậu thế trong cũng rất ít có thể đến được nhưng mỗi một nữ tính thức tình người đều cực kỳ kinh khủng mạnh đến n ổ i khuyết chương muốn thế nào thu được tam tinh công dân thân phận lâm siêu liền vội vàng hỏi lộ lộ bình tĩnh nói tiền sử rất nhiều phá diệt văn minh trong đạt được cấp bậc nhất định cùng độ cao văn minh hình thành liên minh ngươi hiện nay quyền hạn c lâm, lâm siêu nhìn ngoài cửa sổ trong lòng âm thầm nghĩ ta tạo thành hồ điệp hiệu ứng hẳn là còn không có liên lụy đến bắc mỹ bên kia nếu như lời trước tại khoảng thời gian này liền xu bốn hiện t h ứ c tình người bắc mỹ bên kia là thế nào tránh né nó hoặc là nói là thế nào tiêu diệt nó đời trước bắc mỹ bên kia hậu thế căn cứ số lượng cũng không thua gì á châu tuyệt không có đổi thành phế thổ thế giới này quả nhiên vẫn có nhiều lắm ta không biết đồ vật lâm siêu trong lòng thở dài còn chưa đủ cường phải không ngừng siêu việt mới được cùng lúc đó tại xã hội cũ thủ đô v i ê m hoàng căn cứ hôm nay v i ê m hoàng căn cứ đã khai thác ra tốt mấy tòa thành thị từng hai nạn trong thành phố đều kiến tạo ra một tòa phụ thuộc căn cứ nếu như từ trên bản đồ nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này phụ thuộc căn cứ trong lúc đó vị trí địa lý tựa như hơn một sừng tình trạng vô luận kia tòa căn cứ gặp tắc kích phụ cận căn cứ đều có thể cấp tốc tiếp viện đi qua t ậ n hình phòng tuyến không gì phá nổi lúc này v i ê m hoàng căn cứ một mảnh tầm thường khu bình dân nhà ở dưới đất nơi này có một tòa hơn trăm thước sâu trụ sở trong lòng đất mười mấy tầng trong căn cứ mỗi một tầng đều có một huyết hồng chữ số đánh dấu ở đây không có thực nghiệm không có tuần tra bảo vệ an t ĩ n h tựa như nhà xác sẽ an t ĩ n h như vậy duyên cớ thứ nhất là bởi vì tường thể cách â m hiệu quả cùng phòng ngự hiệu quả đều là đi cấp thứ hai là bởi vì mỗi một tầng đều đầu ở một người toàn bộ bên trong căn cứ trừ hứa tư lệnh cùng số ít mấy người bên ngoài không có ai biết ở đây ở là ai là làm cái gì thậm chí không v à i người biết cái chỗ này lúc này tầng thứ nhất thang máy từ từ mở ra hứa tư lệnh một mình xuất hiện ở trong thang máy bên cạnh không mang đảm nhiệm hà thị vệ tùy tùng hắn mang đi nhanh hướng hàng hiên đi đến đi thẳng tới tầng thứ bảy nhìn chống đạn trên cửa huyết sắc b ả y chữ c h ầ m mặc một hồi mới nhẹ nhàng go cửa một cái K, khiết môn tự động mở. một mảnh màu mặt động lệnh hướng bên trong nhìn lại. Đây là một mảnh tinh khiết màu trắng gian phòng, tường thể cùng tự tư thể đất đây Hứa lại, là giờ khác này ở ngồi vào làm nền ngồi đến một cái thiếu nữ tháng mười một năm một hai tuổi thế nhưng tóc mai biên tóc đã tái nhợt nàng từ từ mở mắt chất p h á t được không có một tia tạp chất ánh mắt linh hoạt kỳ hảo mà ôn hòa thấm vào r u ộ t gan ra ra nữ h à i êm a i kêu một tiếng thanh n â m ngọt thế nhưng trên mặt lại có một loại vượt quá tuổi tác điềm tĩnh hứa tư lệnh có chút đau tiếp địa nhìn thoáng qua tóc của nàng tiến lên phía trước nói người kêu ta tới là lại tiên đoán được cái gì trọng yếu đại sự sao nữ h à i nhẹ nhàng gật đầu trên mặt có loại thiên nhiên tái nhật cùng ôn lu nàng chỉ vào tử sắc ó ngánh cầu đạo ta đem tiên đoán được gì đó vùi đầu vào phương diện này. ra ra ngươi có thể xem chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm bốn mươi chín toàn dân tiếp viện chương ba trăm bốn mươi chín toàn dân tiếp viện tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy lần trước ngươi tiên đoán được đ à m bộ dạng thị sẽ có đầu loại hình ép xâm lấn căn cứ may là ta đúng lúc phái lăng vũ đi qua mới để cho kia tòa phụ thuộc căn cứ miễn hồi phá hủy hớ tư lệnh thương tiếc u ố t vẽ nữ h à i mái tóc đạo dùng một phần nhỏ điểm năng lực của ngươi cái này năng lực siêu thoát vậy thường quy các vực năng lực quá mức n g tiên cho nên lào thiên không cho mỗi lần thi triển tiêu hao tế bảo nguồn năng lượng thực sự nhiều lắm đã nghiêm trọng tiêu hao của n g ư ơ i thọ mệnh nếu như không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu nghìn bạn không thể quan sát ta biết đến nữ hải thanh â m môn nu nhẹ g i ọ n g nói bất quá chuyện lần này rất nghiêm trọng n g ư ơ i khiến ta chú ý người kia tựa hồ muốn đụng phải đại phiền phái lâm siêu hứa tư lệnh khejun đạo hắn có thể có phiền phái gì hắn chỗ ở căn cứ tại vài ngày sau sẽ gặp gặp đại lượng quái vật xâm lấn tại cái này quái vật ở giữa có mấy con siêu việt loại hình ép quái vật nữ hải dơ lên tái nhuận o n mềm tay nhỏ bé tại lạnh leo từ sắc ó n g ánh cầu thượng mân trớn hình cầu biểu hiện mặt tựao hiện lên một đạo quang ng từ phía trên hiện ra một ít mơ hồ đường biển hình chiếu hứa tư lệnh ngưng mắt nhìn lại cái này đường biển thân ảnh tuy rằng mơ hồ nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ tựa hồ là một mảnh quần quận vô bờ thú triều tại thú triều trong đi lại một con đầu to lớn bò sát thân ảnh đặc biệt thấy được từ kia trên người tán phát ra hoang dã khí tức như tiền sử kỷ nguyên quái vật cũng không vậy lính chủ cấp quái vật có thể làm được ta chỉ có thể tiên đoán được cái này nữ hải nhìn từ sắc có ngánh cầu đen nhánh trong con ngươi mơ hồ ảnh ngược đến phù quang lược ảnh đường v i ể n thấp giọng nói nhưng ta có thể cảm giác được muốn xâm lấn quái vật xa không ngừng cái này chỉ là có một cổ quá mạnh mẽ lực lượng chiếm kia phiến địa phương sinh mệnh từ trường đem thời không quái nhiễu ta không cách nào dòm nó tựa như không cách nào dòm nó đến ngươi khiến ta chú ý cái k i a đại ca ca hứa tư lệnh khẽ gật đầu hắn biết cô gái này năng lực thuộc về cảm nhận vực năng lực tên là dự kiến cô bé này con ngươi có thể dự kiến không biết gần chuyện sắp xảy ra tựa như mã văn minh dự ngôn t ư một dạng có biết trước tác dụng thế nhưng nếu như mục tiêu thể chất quá mạnh mẽ sinh mệnh từ trường rất cao đem vị trí hoàn cảnh thời không từ trường làm cho văn mẹo năng lực của nàng liền không cách nào tiên đoán được đương nhiên nếu như nàng nguyện ý có thể mạnh mẽ dự kiến nhưng cứ như vậy tiêu hao tế bào nguồn năng lượng chỉ biết lấy bao nhiêu bội số vãng thượng thiên làm tế bào nguồn năng lượng hao hết chỉ biết cực nhanh tiêu hao thỏa mệnh có n g ư ờ i không cách nào dự kiến gì đó hẳn không phải là cái tiểu t ử kia hứa tư lệnh hơi nhũ mày đạo cái này quái vật quy mô xâm lấn tinh thần căn cứ hẳn là đến có chuẩn bị bạn không lấy về điểm này nhân thủ căn bản không đủ chúng nó ăn xem ra chắc là cũ địch quái vật xâm lấn nhân loại hãy cùng nhân loại săn thú quái vật là một cái đạo lý đều là nghĩ nuốt chọn đối phương nhiều như vậy quái vật muốn xâm lấn hắn chỗ ngồi này mấy chục vạn binh sĩ căn cứ đều dư dả không có khả năng cố ý tìm một tiểu căn cứ hạ thủ lại nghĩ tới kêu tòa căn cứ trong đại lý thủ lĩnh kết quả rõ ràng địch nhân lần này chính là lần trước triệu tới vô tận thú t r i ề u phía sau màn độc thủ xem ra bọn họ có phiền thoái hứa tư lệnh thấp giọng lẩm bẩm nói nữ h à i n g ử a đầu nhìn hứa tư lệnh đạo ra ra bọn họ rất trọng yêu sao có muốn hay không ta tiếp tục dự kiến càng nhiều tin tức hứa tư lệnh sờ sở tóc của nàng nhẹ giọng nói bọn họ rất trọng yếu là nhân loại chúng ta chống lại quái vật hy vọng cho nên vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hắn m g ô n loài người c h u y ể n thừa hy vọng không phải là tham sống sợ chết mà là muốn đánh ngược quái vật mà muốn đánh đến chúng nó nhất định phải phải có cường giả người siêu việt loại siêu việt quái vật cường giả xuất hiện hắn nhìn nữ hải ánh mắt lộ ra vài phần đông thích đạo như nhi của ngươi thọ mệnh đã không nhiều lắm không muốn nữa tiêu hao rồi hơn nữa trong lòng ta đã có số biết sẽ phải có nhiều quy mô cho nên ngươi muốn nghe lời của ra ra biết không ta đã biết hứa tư lệnh nhìn nàng tái nhợt ôn nhu gương mặt của trong lòng có vài phần bi thống cô gái này dù sao mới mười vài tuổi còn không có thành niên a tại một năm trước thời điểm nàng còn là một cái hoạt bắt đáng yêu tỏa sáng đến khi tức thanh xuân tiểu cô đương vô ưu vô lự địa vui sướng phát triển hôm nay cũng đã tóc mai tái nhợt đây hết thảy đều là bãi trận này vi rút ban tạo hứa tư lệnh tay náo trong ngón tay của hơi nắm chặt chậm dại đứng lên hướng như nhi ôn nhu nói có gì cần ngươi đã bảo ta không thể tùy tiện dùng năng lực của ngươi nhớ kỹ ân như nhi nhẹ nhàng gật đầu hỏi ngươi là muốn dẫn phong nhi ca ca đi sao hứa tư lệnh trong l k hứa ô n n g g tư lệnh khẽ gật đầu ly khai bảy tầng lâu sau hắn theo thang lầu đi tới tầng thứ tám lâu nhìn gian phòng huyết sắc tám chữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra cùng số bảy gian phòng bất đồng lạ gian phòng này một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón phảng phất một chương khoái vật miệng to tại mở rộng đem trên hành lang ánh đèn đều thôn phệ đi vào hứa tư lệnh không có đi vào đâu đứng ở cửa n hai ẹ ngày nói, trước tiếp viện long chiến sĩ căn cứ lúc khiến tinh thần căn cứ dương danh tiến hạ nhất thời phong cảnh không hai ô h lúc này dĩ nhiên tao ngậu quái vật xâm lấn ánh mắt mọi người lần nữa bị cái này tỏa căn cứ hấp dẫn còn là cái quy củ kia năm trăm trong phương viên căn cứ có năng lực tự hành tiếp viện hứa tư lệnh hướng làm cho có người nói lúc này đây đến đây xâm lấn thú chiều số lượng của quận ta sẽ phái binh mười vạn tiếp viện đồng thời xuất động năm trăm chiến thuyền vũ trang máy bay chiến đấu do thập đại trong chiến sĩ trước năm người dẫn đầu s ô n s a o liên minh trong lần nữa xôi trào tiếp viện mười vạn binh sĩ số lượng thật to a riêng là tiếp viện taxi binh số lượng chính là hai ba tòa trung đẳng căn cứ tổng nhân số nhưng lại xuất động năm trăm chiến thuyền vũ trang máy bay chiến đấu đây quả thực là muốn chiếm lấy toàn bộ thiên không a là tối trọng yếu là thập đại trong chiến sĩ trước năm người dĩ nhiên tất cả đều xuất động riêng là một cái bộ phàm chính là sánh ngang loại hình s siêu cấp chiến sĩ hướng là cùng hơn nữa nữa coi là tinh thần căn cứ kia bốn cái quái vật cái này không phải tiếp viện rõ ràng là muốn treo lên đánh quái vật tiết tấu a tất cả mọi người tâm tư đều sinh động tại hứa tư lệnh sau khi nói xong lập tức có người tấp nập địa x i n tiếp viện cái này căn cứ thủ lĩnh ở vào địa vị cao tính là từ t r ư ớ c không phải là chính khách lúc này cũng lục lọi ra vài phần chính khách lý nhị cái này không phải tiếp viện rõ ràng chính là cùng tinh thần căn cứ kéo gần quan hệ cơ hội ta về phần hứa tư lệnh nói quái vật số lượng quần quận cái này liền trực tiếp bị bọn họ bỏ quên đi qua nữa quần quận có thể để được qua ngài phái ra nhiều như vậy bộ đội sao tinh thần căn cứ vốn là có bốn cái quái vật muốn ngăn chặn thú chiều dễ dàng suy bụng ta ra bụng người đây là đại đa số người thói quen tại rất nhiều căn cứ thủ lĩnh xem ra hứa tư lệnh sẽ lớn như vậy lược tiếp viện chắc cũng là nghĩ mượn hơi tinh thần căn cứ dù sao hôm nay tinh thần căn cứ cũng không phải là một cái tiểu căn cứ mà là một cái không thua gì hồ nam quân khu căn cứ cao đẳng căn cứ lúc này phái binh đội càng nhiều càng là thành ý cùng lấy lòng rất nhiều căn cứ thủ lĩnh n ộ n n h ị p biểu hiện minh muốn tiếp viện mặc dù mọi người cùng chỗ một cái liên minh thế nhưng cùng cường đại căn cứ kết tốt sau này có chắc chờ lúc cũng phải nhận được giúp đỡ nếu không ai muốn y vô điều kiện cho người hy sinh tại đây chút xin tiếp viện người của trong cũng không thiếu một ít tính cách người cẩn thận cho rằng hứa tư lệnh phái nhiều binh lính như thế đi qua chưa chắc chỉ là đơn phần lấy lỏng nói không chừng tinh thần căn cứ thực sự gặp được cực kỳ đáng sợ thú chiều cũng nói không chính xác nhưng bất kể như thế nào có viêm hoàng căn cứ lớn như vậy chiến trận tiếp viện c ộ n thêm tinh thần căn cứ bản thân lực lượng nhiều hơn nữa quái vật cũng có thể có thể ngăn ở a trải qua một phen hương toàn bộ liên minh trong đại bộ phận căn cứ đều nguyện ý tham gia chỉ còn lại có một ít bởi vì địa lý cách xa nhau quá xa hoặc là cực kỳ người cẩn thận không có gia nhập tiếp viện trong đội ngũ q u y một chương ba trăm năm mươi v ĩ độ bắc ba mươi độ bí mật chương ba trăm năm mươi v ĩ độ bắc ba mươi độ bí mật tiểu thuyết mở lại mạ thế tác giả cổ hy phạm hương ngữ tại giả thuyết trong phòng họp nhìn mọi người kịch liệt thảo luận tuy rằng không rõ ràng lắm hứa tư lệnh là thế nào biết được cái này bí ẩn tin tức nhưng thấy đến đang ngồi rất nhiều căn cứ đều nguyện ý đến đây tiếp viện nàng chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc trầm mặc liền ý nghĩa cho phép cứ việc nàng biết lâm siêu không muốn những người này qua đây tiếp viện n à m tiến lần này hôn sự trong thế nhưng làm một đầu hụ thi trong lòng nàng là có nho nhỏ tư tâm dù sao lúc này đây xâm lấn đối với tinh thần căn cứ mà nói cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy bởi vậy nàng chỉ có thể cam chịu có thể có những người này tiếp viện kiềm chế hy vọng chiến thắng sẽ hơn phân đây về phần mạng người hy sinh nàng từ không coi trọng làm một đầu hụ thi tại của nàng bản năng cùng thiên phu ý thức trong nhân loại là thuộc về thức ăn phân chia tựa như nhân loại đối đại heo cậu chờ ra cầm một dạng ngoại trừ một ít đánh mất cơ bản nhân tính nào đó bộ phận quần thể bên ngoài không có ai sẽ cùng chó lợn làm bình đẳng bằng hưu tại tao ngộ nguy hiểm cánh m ạ n g lúc nếu như chó lợn có thể làm cho bản thân sống sót không nhân viện trạch cự tuyệt hơn nữa nàng biết rõ loài người bản tính từ những người này trong giọng nói chỉ biết những người này đến đây tiếp viện mục đích chỉ là kéo gần quan hệ cũng không phải là không có bất kỳ lợi ích cao thượng không ràng buộc tiếp viện nếu như nàng tuyển chọn cự tuyệt ngược lại sẽ bị người cho rằng là thành cao cao n ạ o dễ gây nên một số người bất mãn trong lòng hội nghị kết thúc mỗi cái căn cứ dựa theo hứa tư lệnh nói bắt đầu sớm phái binh đi trước tinh thần căn cứ vào tay phòng thủ chuẩn bị công tác t i nhận được tin tức cũng không phải là toàn bộ liên minh mà là minh chủ căn cứ tân nguyện căn cứ nếu như tin tức này tại toàn bộ á châu liên minh đều truyền ra tính là hứa tư lệnh nữ n g u xuẩn cũng biết nên t r a rõ hạ đông phương đồng minh nội gian vấn đề tân nguyệt căn cứ tổng lĩnh phủ tân n g u y ệ t nữ vương chỗ ở gỗ thị cư ám tổng lĩnh t ò a thành trong một thân tia chất bạch sắc buồn ngủ nữ h à i tựa ở mềm mại s o f a ghế nhét lên đường vòng cung duyên dáng chân nhỏ trong tay lật xem một quyển vĩ độ bắc ba mươi độ kỳ tích gờ tờ gờ tờ thư tịch cái này bản thư tịch là trước đây thay sở logi đa châu một vị đến danh tác nhà viết giảng thuật là địa cầu vĩ độ bắc ba mươi độ vị trí địa lý thượng đã từng xuất hiện qua rất nhiều thần bí mà trùng hợp sự、tình. mở n h ạ t bạch sắc ngọn nến chiếu vào trang sách thượng tay của cô bé chỉ nhẹ nhàng nuốt ve trang giấy trước đây tại trước đây thay lúc nàng liền không bao giờ dùng điện thoại di động xem sách điện tử mà là ưa thích mua thực thể sách thân thủ chạm đến trang giấy s à n sản cảm giác cùng nghe thấy thư tịch cổ xưa sau thư hương lùi đ á t đ á t tại ngoài thư phòng tiến đến một loạt tiếng bước chân chỉ thấy cả người phi áo bành tô cao g ầ y thanh niên đẩy cửa tiến đến một thân thời trung cổ quý tộc mặc y phục quản gia nhưng có chỗ bất đồng là hắn mang một cái đen nhánh n ư u từ mũ mở nhạc ánh nến chiếu vào mũ biên thủy có thể thấy hắn hai cái lô thai phá lệ trường t h ư ợ n h ư đồng trong lời nói tinh linh nếu như lâm siêu ở chỗ này liền sẽ nhận ra đây là ở trên địa cầu bị đuổi ạt lạn tìt người đặc hữu cái l ô thai chủ nhân thanh niên một ngụm thuần khiết hãng nữ g cẩn thận túi đầu nói từ bố nhị châu đó truyền đến tin tức đông phương đồng minh trong kia tòa tinh thần căn cứ gần tao nộ quái vật xâm lấn lần này có mười mấy cái căn cứ đi vào tiếp viện nhất là hứa minh chủ phái mười vạn quân đội đi vào mở mang sâu sắc trong thư phòng thanh niên ngôn ngữ an tĩnh hồi báo tại hắn lúc nói chuyện nữ hài ánh mắt thủy trung tại xem thư tịch, thần sắc không có một tia ba đậu thanh niên sau khi hồi báo xong nhìn nữ hài liếp mắt không nói gì nữa. xoay người ly khai thư phòng thuận lợi tạo nên rồi môn lúc này từ ưu ám trên giường nhảy qua đây một con mèo trắng nhẹ nhàng địa rơi vào nữ hải trước mặt b à n trà thượng liếm liếm miêu t r ả o đạo cái căn cứ này tư liệu ta đã xem qua thủ lĩnh của bọn họ chính là ta cho ngươi phải giết người chết kia người lần này bọn họ tao nộ xâm lấn cũng không việc nhỏ ta biết nữ hải thấy kia mở miệng chỉ có thể c h ầ m rãi khép sách lại tịch ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mèo trắng đạo vậy quái vật muốn xâm lấn bọn họ tùy tiện là có thể phá hủy lần này cần lao động hứa tư lệnh tiếp viện tất nhiên không phải là tiểu quái vật những lời này nếu để cho đồng phương đồng minh rất nhiều căn cứ thủ lĩnh nghe được sợ rằng sẽ xấu hổ đến không lời chống đỡ cô gái này chỉ là nghe nói ba xạ hội báo là có thể lập tức suy đoán ra cùng tiếp cận sự thật tình huống phần này tâm trí cũng không người bình thường có thể xanh ngang người nói không sai mèo trắng tán thưởng nhìn nàng một cái tuy rằng lúc đầu không có nô dịch ở người kia thế nhưng có thể tìm tới cô gái này cũng là một loại bù đắp lớn như vậy chiến trận quái vật sẽ không vô duyên vô cớ địa xâm lấn bọn họ nếu như là vì ăn vậy khẳng định là tuyển chọn viêm hoàng căn cứ cho nên chắc là tinh thần căn cứ có cái gì chúng ta không biết bí mật hoặc là có cái này quái vật muốn có được gì đó nữ h à i nhẹ g i ọ n g nói g ò má tại ánh đến hạ đẹp đến giường như nữ thần người muốn nhân cơ hội thêm một thanh hỏa trợ giúp một chút để cho bọn họ triệt để không cách nào bị diệt không cách nào xoay người nữ hai ngưng mắt nhìn hướng mèo trắng mèo trắng nhẹ nhàng g ậ t đầu miêu n h ã n nhau lại tựa hồ đang cười nhưng hoặc như là khóc tiết lộ ra mơ hồ dữ tợn đạo ngươi đi tìm hiểu một chút lần này xâm lấn quái vật nhất cao thống lĩnh là ai ta muốn thu ăn vào tới khi ta nhóm đầu tiên quân đội ngươi không phải là không có thể xuất thủ sao nữ hải hơi nhữ mày mèo trắng hí mắt đạo ta có nói qua cần muốn xuất thủ khả năng đem kia thu phục sao nữ hải chỉ có thể lặng lẽ ngươi ở đây xem quyển sách này mèo trắng ánh mắt rơi vào trong tay nàng hợp lại thư tịch tượng khi nhìn thấy bịa mặt tên sách lúc khẽ run một chút nhiều hứng thú mèo mắt lại đạo có ý tứ các ngươi cái này một kỷ người của loại lại có thể có thể tra xét đến cái này thật có ý tứ nữ hai nhìn kia l ê n mắt đạo trước mấy người kỷ nguyên người của cũng không có tra xét đến sao có là có nhưng đều là liệt vào cơ mật cao cấp mà không phải giống như vậy tùy ý khiến người ta ra sách thông báo thiên hạ mèo trắng liếm liếm miêu trảo đạo cái này sau này hay nói ngươi mau chóng đến làm việc nhị a nữ hai ánh mắt l ó e lên khẽ gật đầu một cái Quy Châu xuất Châu xuất Tiểu thuy một thứ nhất thành tinh thành xuất thế. Chương 351, Á Châu thứ nhất thành, tinh thành xuất thế. chương Chương Á Á mỗi cái quái vật cùng hụi thi xâm chiếm thai nạn khu cùng nhân loại khai thác ra căn cứ khu vực thành thị đều ở đây dày đặc chuẩn bị gần đến chiến đấu một hồi cuộn trào mánh liệt minh g ô n g báo tố sẽ đã tới không ai có thể dự tính trận gió lốc này sẽ cuốn vào nhiều ít sinh mệnh lại sẽ cho nhân loại cùng quái vật mang đến thế nào cách cục cải biến ý thức được sự tình nghiêm trọng tính hứa tư lệnh đem lần này xâm lấn tin tức đồng bộ trực tiếp đến toàn bộ tinh vong thượng toàn bộ mở mang á châu khu tất cả người sống sót đều có thể đủ thông qua tinh vong quan sát đến trận này nhân loại cùng quái vật sử thượng đội hình mạnh nhất lần đầu tiên chính diện va chạm ai có thể cuối cùng thắng lợi hết bao quát lâm siêu đều không thể dự đoán trừ phi cùng như nhi một dạng có dự kiến năng lực nhưng là như thế này đại quy mô đoàn thể trong chiến tranh vô số nhân loại cùng quái vật hỗn hợp cùng một chỗ làm cho b ộ c phát ra sinh mệnh từ trường đối với thời không quái n h u mạnh phi thường liệt trừ phi năng lực của nàng tiến hóa đến cao cấp nhất cực h ạ n đồng thời không tiếc tiêu hao bản thân đại lượng thọ mệnh mới có khả năng nhìn thấy kết cục phạm hương ngữ đem hứa tư lệnh biết được tin tức sự nói cho lâm siêu cũng không lâu lắm hứa tư lệnh tự mình cho lâm siêu chuyển đến thông tin đại khái ý tứ là bản thân không cách nào tự mình qua đây giúp hắn lo lắng k h c quái vật thế lực dòm ngó đến viêm hoàng căn cứ k n hiện â n cơ h ộ cử b nay những người may mắn còn sống sót thiếu chính là một phần hy vọng hứa tư lệnh trải qua nhiều lắm năm tháng biết ở nơi này tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương thời đại mọi người cần nhất chính là có người có thể đứng ra cho bọn hắn một phần sống tiếp hy vọng cùng dũng khí ở nơi này hắc cám kỷ nguyên trong chân chính thiếu không phải là vật chất thức ăn mà là anh hùng dành cho mọi người tín ngưỡng anh hùng cái này như amezi ca tại đệ nhị thế chiến đắp nạn r a mỹ quốc đội trưởng chiếm được toàn dân yêu thích thậm chí còn ở trên chiến trường có một cổ vũ sĩ、si、khí tác dụng không có binh khí có thể dùng huyết đ h ụ c hợp lại nhưng không có phấn đấu dũng khí cho dù có cao tới đâu quả nhiên vũ khí cũng không có nửa điểm lực sát thương cho nên hứa tư lệnh mới có thể cao như vậy quả nhiên tuyển chọn đồng bộ trực tiếp cứ việc tại tràng chiến dịch này trong cái này tầng dưới chót những người may mắn còn sống sót sẽ xem thấy bọn họ từ chưa thấy qua thậm chí không dám tưởng tượng quái vật to lớn sẽ cho bọn hắn mang đến lớn hơn tuyệt vọng cùng bị a y nhưng là sẽ để cho bọn họ thấy trong nhân loại câu g là cầm giữ có thể đánh bại cái này quái vật lực lượng một trận chiến này hứa tư lệnh là bất cứ giá nào rồi hắn biết cả người loại đại cục cùng một trận chiến này quan hệ gấp vô cùng mật một khi tinh thần căn cứ bị hủy lấy cái này quái vật số lượng chắc chắn sẽ thẳng khu s u ô i nam xâm lấn hắn viêm hoàng căn cứ tính là viêm hoàng căn cứ có thể tránh thoát lần này xâm lấn nhưng nếu muốn nữa đắp nặn ra một cái ngôi sao căn cứ thật quá khó khăn hắn phải hợp lại nếu như thắng lợi nhân loại khí thế đại thịnh các nơi rơi là tả người sống sót còn sống suốt sẽ đề cao thật lớn nhân loại sẽ mai phục một khỏi đoàn kết mầm móng nếu như thất bại nhân loại đ dựa theo một cái hợp cách mưu lược người mà nói vốn không hẳn là đem toàn bộ tiền vốn đều đặt ở một cuộc đánh cá thượng đây không phải là sáng suốt cách làm vạn nhất thất bại đối với cả người loại taxi khí đà kích là t h ẳ n g trọng thế nhưng tại hứa tư lệnh xem ra nếu như tinh thần căn cứ cùng hắn phái nhiều như vậy quân đội cùng với căn cứ mạnh nhất năm cái người xuất chiến đều không thể ngăn cản hạ lần này xâm lấn nhân loại còn nói gì xích khí nói gì hy vọng đến lúc đó đừng nói là tinh vong thượng xem thấy người sống sót mặc dù là hắn biết triệt để đánh mất lòng tin cho nên đây là một hồi quyết không thể thua chiến đấu hắn không có đi lo lắng thua trận sẽ có hậu quả gì không bởi vì đã đánh bạc toàn bộ tuyệt không thể thua lâm siêu biết hứa tư lệnh nghĩ cách tuy rằng hắn cũng là ô m tất thắng quyết tâm thế nhưng quyết tâm cùng thực tế thì hai việc khác nhau hắn nghĩ hứa tư lệnh đưa hắn thấy qua với trọng yếu đơn giản là trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng trên thực tế dựa theo lâm siêu ấn tượng coi như mình đã chết nhân loại tối thiểu cũng có thể nữa chống đỡ trăm năm dù sao trong nhân loại có rất nhiều kinh diễm kỳ tài anh hùng tại đây dài dẳng dặc trăm năm trong chiến đấu ngang trời xuất thế qua lòng lánh qua nhất ánh sáng sáng chói cứ việc đều rất nhanh n g xuống thế nhưng chính là bởi vì có cái này lưu t i n h khi thì sẽ qua thiên không mới không có triệt để tối lại tại hứa tư lệnh triệu tập mỗi cái căn cứ đến đây tiếp viện ngày thứ ba tinh thần căn cứ rốt cục hàng o công chỗ ngồi này lâm siêu kết hợp hậu thế mấy người ép cấp đỉnh cấp căn cứ kết cấu kiến tạo căn cứ rốt cục vào hôm nay được xuất bản bốn cái trên cửa thành đều có khắc hai cái cự chữ tinh thành hiện nay mà nói từ căn cứ cấu tạo thượng lâm siêu hầu như có thể một trăm phần trăm khẳng định chỗ ngồi này tinh thành đủ tư cách được xưng á châu thậm chí là toàn cầu đệ nhất thành tại tinh thần căn cứ đồng thời mỗi cái đến đây tiếp viện căn cứ đã ở trên đường chạy tới hồ nam quân khu căn cứ tư mã dương triệu tập năm vạn quân đội chờ xuất phát hắn triệu tập nhiều như vậy quân đội ngựa ư không phải muốn đi mượn hơi tinh thần căn cứ lấy lòng thành ý mà là muốn khiến những trụ sở khác nhìn hắn có thừa lực nhánh trở thành nhiều như vậy quân đội hắn không dự định tự mình đi trước như vậy quá cho tinh thần căn cứ thể diện cũng có chút không cho mình mặt hơn nữa ở đây cũng cần hắn tự mình tọa c h ấ n mới an tâm dù sao toàn bộ hoa hạ khu quái vật cùng h ữ u thi hầu như số chi không rõ ai biết có thể hay không khác biệt siêu cấp quái vật sẽ vào lúc này xâm lấn bản thân căn cứ lần này hắn phái dẫn đầu là giới chướng mạnh nhất binh đoàn võ sĩ đoàn đội trưởng diệ vương hộ tống diệp vương cùng nhau còn có phó đoàn trưởng lạc kiếm tư mã dương nhìn chỉnh quân chờ phân phó diệp vương đây là một cái tuấn tú được quá phận người trẻ tuổi trên mặt có một cổ tà mỹ yêu khí đặc ở trước đây thay nói hoàn toàn có thể dựa vào mặt giá trị liền hồng biến nửa a châu trên thực tế nếu như không phải là cái này diệp vương thân phận không cho phép hắn bước vào hỗn loạn thấp kém vòng giải trí hắn sớm đã bị tinh dọ xét đào móc tiến vào tư mã dương từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho diệp vương đạo cái này là sinh vật văn minh sinh mệnh máy thăm dò có thể khảo nghiệm đơn thể mục tiêu sức chiến đấu lũi thựa người dân đã biết diệp vương khẽ gật đầu đi thôi tư mã dương nhìn viết vương ngực bụng trong như có núi sông ống đ ổ n đạo không muốn đoạ rồi chúng ta căn cứ khí thế diệp vương khỏe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười đạo ta sẽ để những thứ kia căn cứ cảnh giác cao độ nhìn trận chiến đấu này ai mới thật sự là vai chính nhi. cùng lúc đó những thứ khác phục hương căn cứ dũng sĩ căn cứ long chiến sĩ căn cứ hy vọng căn cứ vân vân mỗi cái cự ly tinh thần căn cứ địa lý gần nhất căn cứ tất cả đều xuất lĩnh một ít binh sĩ cùng cao tầng đi trực tinh thần căn cứ đối với cái này căn cứ mà nói đây không phải là đến đây chiến tranh tiếp viện mà là một lần mỗi cái căn cứ duyệt binh cùng trao đổi phòng khách t ụ hội chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm năm mươi hai chấn động các nơi chương ba trăm năm mươi hai chấn động các nơi cái thứ nhất đi tới tinh thành là vị trí địa lý nằm ở năm trong phạm vi trăm dặm lòng chiến sĩ căn cứ l i ê u mới vừa nghe được tin tức sau trước tiên đem phế tích giống như căn cứ hỗn loạn tạm thời g á c lại phái giới trướng còn xuất lại hai tên đại tướng xuất lĩnh sáu ngàn quân đội đến đây trải qua lúc trước hạ kiếp bọn họ căn cứ nguyên khí đại tướng quân đội tổn thất nặng nề có thể bỏ ra sáu ngàn quân đội hầu như tương đương với điều kiện ra nửa cái căn cứ sức mạnh hắn chính là muốn cho ngôi sao căn cứ thủ lĩnh biết thành ý của hắn cũng thuận tiện để những trụ sở khác nhìn bọn họ là hiểu được tri ân báo đáp người này hai viên đại tướng đều vô cùng trẻ tuổi bốn mươi tuổi không tới trước đây là trong bộ đội giáo quan cùng mỹ quan ở hai nạn bạo phát sau đi theo liêu mới vừa bên người lũ kiến công vân ngăn ngắn một năm không tới liền cấp tốc bỏ đến cái này đã từng xa không thể vời vị trí thủ hạ chấp trưởng vạn người sư đoàn thắng ngày vẫn tính thoải mái kinh hai ngày nữa cẩn thận chạy đi nay con sáu người mấy quần áo nhẹ lục quân bộ đội chính thức đến tinh t h à n ở tiến vào kiếm các huyện t h n h thì phạm hương ngữ thủ hạ tình báo tất h s á t thối quân đoàn cũng đã trinh sát đến bọn họ lập tức phái hùng nho nhỏ trước đi tiếp ứng hùng nho nhỏ trước là bạo dân tù binh bây giờ ở phạm hương ngữ bồi dưỡng ra đã là căn cứ trung thượng tầng nhân viên có tư cách đi xử lý một ít cao tầng sự tỉnh làm long chiến sĩ căn cứ sáu ngàn quân đội đi tới tinh thành dưới chân thì nhất thời bị nguy nga tưởng thành chấn động đến tinh ngoại thành vi phòng t i ế n cự bích độ cao là tám mươi m tám mươi m tường vây cự bích là khái niệm gì một cái không có tiến hóa phổ thông thị lực người chạm ở dưới thành n g a đầu đều không nhìn thấy đỉnh phải biết long chiến sĩ căn cứ tường vây mới cao hai mươi m đã là tương đối khá độ cao loại hình b đều rất khó lập tức vượt qua đi vào nhưng là cùng tinh thần tường vây so với thực sự là thấp hơn vài cái cấp độ hay cùng trước đại môn ngưỡng cửa như thế đây chính là một người mấy không hơn vạn căn cứ tường vây hai tên đại tướng kinh ngạc trong lòng không nói gì ở tại bọn hắn phía sau sáu ngàn binh sĩ quan quân trong lòng cũng là chấn động đến thật lâu nói không ra lời trong lòng tuân ra một cái ý nghĩ ở nơi này tường vây mặt sau khẳng định rất an toàn chứ hùng nho nhỏ vừa đ ú n g dừng lại một x u ố n g bước chân quá nửa phút sau mới tiếp tục tiến lên hai tên đại tướng cùng đông đảo binh sĩ ý quan cũng tỉnh táo lại đến lùng túng thu hồi lưu mộ mỗ vào thành vẻ mặt đàng hoàng theo sát ở hùng nho nhỏ mặt sau từ nguy nga cự môn hạ tiến vào trong thành sạch sẽ đường phố chỉnh tề phong xá dịa đường còn có tỉnh hóa không khí xanh hóa thụ ven đường ngừng từng chiếc từng chiếc tạo hình kỳ lạ g i ữ t ậ n chiến x a m à u bạc trong thành gián g dấp không có nửa điểm thời đại mới thai nạn căn cứ bầu không khí phản phất tiến vào một cái hoàn toàn hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới tất cả mọi người lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc hùng nho nhỏ không có cho bọn họ kế tục quan sát thời gian trực tiếp dẫn có người tiến vào đến phạm hương ngự trước đó đàng trở nên trống không phía đông khu nghỉ ngơi dàn xếp dưới này sáu n g h n quân đội cũng dẫn dắt hai vị phong trần mệnh mọi đại tướng đi vào gặp mặt thủ lĩnh văn phòng phạm h ư ơ ngữ n ở long chiến sĩ căn cứ trước tiên đến sau nam phạm vi c h ă m dặm quật khởi căn cứ dũng sĩ căn cứ cũng lục tục đi tới này hai tòa căn cứ lần này phái quân đội nhân số phi thường có chú trọng cũng không có thể vượt quá lần trước tiếp viện long chiến sĩ căn cứ quá nhiều để tránh khỏi đắc tội liêu mới vừa cũng không thể thấp hơn lần trước mấy ngàn người chỉ có điều người tin tưởng một chút liền có thể nhìn ra này hai tòa căn cứ lần này phái sư đoàn toàn thể có lực rõ ràng muốn cao hơn lần trước tiếp viện sư đoàn Cùng lần này sư đoàn so với, lần trước sư trước đoàn lại như một cái quân không chính quy sư đoàn lần n với, lại hai ư sư một một vật tốt cái chính đôi、so、với liền hiệu quả đi quân quy quả xấu không đoàn, so đồ r Lần này h a cái căn cứ phái tới sư đoàn sĩ khí no đủ đang từ toàn thể trạm tư liền có thể nhìn ra tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh sư đoàn ngoài ra hai tòa căn cứ còn cố ý phái tới bọn họ đặc thù binh đoàn do toàn đặc thù tiến hóa giả tạo thành vương bài binh đoàn quật khởi căn cứ dẫn đầu chính là săn bắn thi đoàn chủ đoàn trường trương mông đoàn trường cùng với kế tôn vũ sau khi tân nhâm phó đoàn trưởng mã giáo dũng sĩ căn cứ dẫn đầu như là g i n g đa đoàn chủ đoàn trưởng lâm thiết đoàn trưởng hai người này vương bài quân đội nhân số đều có gần năm mươi người tất cả đều là ủ n g có năng lực đặc thù tiến hóa giả năm mươi năng lực giả tổ hợp lại với nhau sức mạnh bùng lên tuyệt không đơn giản lẫn nhau các loại năng lực phối hợp sản sinh phản ứng hóa học là không cách nào dự đoán khi đi tới tinh thành trước thì hai tòa căn cứ người cùng long chiến sĩ căn cứ sáu ngàn quân đội như thế tương tự bị này cao tám mươi m nguy nga cự bích chấn động đến loại độ cao này coi như là loại hình s đều phải bị chặn ở bên ngoài a trừ phi loại hình s trực tiếp tường đổ mà vào ở hùng nho nhỏ tiếp ứng dưới hai tòa căn cứ sư đoàn quân đội lục tục vào thành đi tới phía đông khu nghỉ ngơi dọc theo con đường này bọn họ lần thứ hai lãnh hội đến này tòa căn cứ khác với tất cả mọi người bất kể là tu sửa sau đường phố vẫn là p h o n g ố c cũng giống như tường vây cự bích như thế có loại dầu n ứ t đố đổ vách cảm giác ở tại bọn hắn đến sau không lâu viêm hoàng căn cứ tiên phong bộ đội cũng đến tinh thành tiên phong bộ đội là do hai cái vạn người sư đoàn tạo thành dẫn đầu chính là lăng vũ clip cùng bộ phàm ba người viêm hoàng căn c ứ ở bề ngoài người mạnh nhất như thế cao tường vây lăng vũ cùng clip bộ phàm ba người nhìn ngọn núi này giống như cao vóc t ư vây trong lòng có chút chấn động cùng kinh ngạc ở tại bọn hắn trong ấn tượng lâm siêu là một cái vũ lực trị tăng mạnh chiến、sĩ. không nghĩ tới hắn kinh doanh căn cứ dĩ nhiên cũng không kém chút nào viêm hoàng căn cứ đan từ này tường vây quy mô trên coi như là viêm hoàng căn cứ cũng bị che giấu đi viêm hoàng căn cứ tường vây độ cao chỉ có bốn khoảng năm m cùng phía này hơn tám mươi m tường vây hoàn toàn không thể so sánh lại như người trưởng thành cùng hài đồng vào đi thôi lãng vũ y ê n l ặ n g thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói rằng mấy người ở hùng nho nhỏ dẫn dắt đi g i à n xếp dưới sư đoàn bộ đội sau liền đến đến trong căn cứ h ư ớ n g phòng tiếp khách bên trong rộng rãi phòng tiếp khách phòng khách lớn vô cùng độ cao có m ư ơ i hai m treo lơ lửng thủy tình trạng đèn treo bên trong có hai cái dùng trà khu cùng một cái loại cỡ lớn dùng cơm bàn tròn lâm siêu ngồi ở thủ tịch vị trí phạm hương ngữ cùng tỷ tỷ lâm thơ vũ phân biệt ngồi ở hắn khoảng t r ư ờ n g trái phải trợ thủ phía dưới xuống chút nữa chính là h á c nguyệt cùng tuyết trắng cùng với view tiềm cùng l ệ n h thật mấy người trừ mấy người bọn hắn căn cứ tối nhân viên cao tầng ở ngoài ở bàn tròn chết một bên ngồi lòng chiến sĩ căn cứ đến đây hai tên đại tướng cùng với q u ộ t khởi căn cứ trương m ô n g đoàn trưởng cùng dũng sĩ căn cứ lâm tiết đoàn trưởng bốn người này vừa hàn huyên vừa lén lút đánh giá lâm siêu cùng phạm hương n ữ tuyết trắng ba tấm khuôn mặt mới đối với bên cạnh hơn nữa sâu sắc biết mấy người này sức chiến đấu đáng sợ dường nào chỉ là để bọn họ không nghĩ tới chính là ở ngôi sao căn cứ vẫn còn có khuôn mặt mới có thể cùng bốn người này sóng vai ngồi cùng một chỗ hơn nữa từ ngồi vị trí vi d i ệ u trình tự trên cùng cái k i a thanh tú thanh niên hiển nhiên chính là ngôi sao căn cứ thủ lĩnh bên trái h ắ c quần nữ hải có thể cùng lâm thơ vũ ngồi ở đồng nhất cái xếp thứ tự p h ỏ n g c h ừ n g địa vị cũng cách biệt không có mấy điều này làm cho trong lòng bọn họ âm thầm lưu ý lên phạm h ư ơ ngữ n chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm năm mươi ba nó hai người mạnh nhất an chương ba trăm năm mươi ba nó hai người mạnh nhất ăn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 l ệ p hé miệng nở nụ cười nhu mị liếp nhìn hắn một chút nói chúng ta thật xa lại đây tiếp v i ệ n ngươi ngươi làm sao cùng cái này khối băng như thế luôn yêu thích n g h i m ặ t liền không thể cười cười sao lâm siêu cùng lăng vụ không hẹn mà cùng l i ế c nàng một chút nhìn thấy hai người này đã từng túc địch dĩ nhiên sẽ như vậy hiểu ngầm l ệ p sửng sốt một chút c h ậ t che miệng cười khẽ lên nhưng ở dây tiếp theo nụ cười đồn thu nàng nhìn lâm siêu con mắt nói ta nghe hứa tư lệnh nói lần này các ngươi tao nộ quái vật quy mô không nhỏ ngươi có mấy phần thắng lâm siêu lông mày hơi nhữ nói làm sao ngươi sợ lịp bị môi nói ta liền muốn hỏi một chút còn sợ chúng ta này mười cái còn có cái gì đáng sợ ngược lại sớm muộn là chết nói không chắc lần này liền chết ở chỗ này chiến trường cũng nói không chừng đây lăng vũ lạnh lùng nói đừng nói những ngày có không liệp chu mỏ một cái không thể làm gì khác hơn là không nhắc lại này mang có mấy phần bi thương đề tài lâm siêu nhìn hai người bọn họ sau lưng mang đến hai cái người hầu thông qua cảm quan vong s i ê u tập đến tin tức hai người này thể chất cũng không phổ thông hầu như đều là gần trăm lần quảng trường trái phải cùng liệp cùng lăng vũ bản thân cũng xê xích không nhiều nhưng là nhìn bọn họ kính cần g i dấp hoàn toàn không có đứng ngang hàng ý tứ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 sông lâm siêu ngây ngốc vào đầu cười cận lâm siêu có chút choáng váng đây chính là an sơ kỳ dáng rất sao lâm siêu tâm tư không khỏi bị lôi kéo đến đời trước đã từng có một đoạn thời kỳ viêm hoàng căn cứ uy chân bắt phương để vô số quái vật cùng sát tối nghe tiếng đã sợ mất mật nguyên nhân chính là ở có một cái như là g i n t ã t h u cùng giá cự người thân ảnh bảo vệ viêm hoàng căn cứ mà cái kia bóng người tên chính là an được xưng viêm hoàng căn cứ các đời bên trong người mạnh nhất cái tia tay nhiễm vô số máu tươi giết chóc như thần người dĩ nhiên ngay khi trước mắt mình hơn nữa còn có điểm ngu đần có vấn đề gì không?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 cùng ở diệp vương dẫn dắt đi năm mươi ngàn quần áo nhẹ bộ đội khí thế quần quận hung hăng nếu như không phải sở tình báo điều tra đến bọn họ cờ xí là liên minh cờ xí phòng t h ừ n g đều sẽ cho rằng là đến đây xâm lấn kẻ địch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 diệp vương bản thân liền là cách đấu cao thủ một chút liền có thể nhìn ra cô bé này chạm tư thuộc về sơ cấp đánh lộn pháp sư phong độ bước tiến trầm ổn chân nhỏ cùng bắt đùi nối liền đầu gối vị trí thời khắc nằm ở một loại trên giới nhỏ bé chìm nổi trạng thái hoạt động đây là một loại cảm thụ lực hút cùng rèn luyện chân nhỏ cơ sở đánh lộn phép huấn luyện sơ cấp đánh lộn pháp sư bình thường có thể bổ trợ hai mươi đến năm mươi chiến đấu chị không chờ dựa theo suy đoán của hắn cô bé này thể chất nhiều nhất chỉ có bốn mươi lần khoảng trừng trái phải bốn mươi lần thể chất đang bình thường người may mắn còn sống sót trong mắt đã là siêu cấp bắt đùi đo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 n ân cầu chương phiếu đề cử chưa xong còn tiếp q một chương ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm vưu tiềm cung hắc miệt cùng với lâm thơ vũ l ệ n h thật mấy người từ viêm hoàng căn cứ người khổng lồ di tích trở về ở bên trong rèn luyện ngăn ngắn hai ngày không tới thời gian bằng bốn người bọn họ năng lực phối hợp lẫn nhau san giết bên trong họa thi người khổng lồ cực kỳ ung dung thể chất đã sớm đột phá đến gấp trăm lần ngưỡ cửa đạt đến một trăm linh vài lần trình độ những n à y hoạt thi người khổng lồ có thể làm cho gấp trăm lần trở xuống tiến hóa giả thể chất cấp tốc tăng vọt thế nhưng vượt quá gấp trăm lần thể chất sau n u ố t ăn chúng nó tiến hóa nguồn năng lượng hiệu quả liền cực kỳ yếu chiến hiếp đấu chị. Diệp Vương hơi mắt lại, chiến đấu đớt. điểm Tháng trị mắt trị một cái loại hình A. Phải biết, một con loại hình A thể chất t hơi chiến như không hình phải hình chính cái Vương còn bằng con lần Diệp lại, loại vậy loại là A, A ở lên, phối hợp thú loại phương chiến phối hợp thức tú đất u có h hạn chiến thậm chí thể trình ể bùng nổ đến ra trị cực có coi đạt đấu độ,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 trên mặt lạnh lùng lộ ra một k i a nhàn nhạt mỉm cười nói lần này lại là ngươi đến sao ta là bồi diệp vương điện hạ tới la kiếm liền vội và nói diệp vương khẽ mỉm cười tiến lên vài bước hướng về bộ phàm đưa tay nói nghe tiếng đã lâu bộ phàm tiểu thư đại danh lần trước ở long chiến sĩ căn cứ chiến đấu thực sự là kinh diễm hy vọng sau đó có cơ hội có thể giao lưu với nhau dưới kinh nghiệm Ừm phàm sắc mặt một Bộ bình phục khôi thản, hơi không sắc cái Cũng gật đầu phong độ hào hiệp nói này hai vị chính là viêm hoàng căn cứ mạnh mẽ nhất lăng vũ cùng tự đi nghe nói các ngươi so với bộ phàm tiểu thư còn lợi hại hơn thật là khiến người ta kính thắn sức mạnh chỉ có thể khiến người ta kính nể thôi nên kính thắn chính là đức hạnh tuyệt cười h í p mắt nói diệp vương khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa h ắ n tự nhận cùng bộ phàm bọn họ là gần như thực lực người nên cho cơ bản mặt mũi đã cho không cần thiết lại đi chủ động kéo đề tài ra vẻ mình thấp nhất đẳng lâm siêu ngồi ở thủ t ị trên liếc mắt nhìn sắt trời ngoài cửa sổ hoàng hôn đã soi sáng đến nhà lớn ở ngoài trên cửa sổ bị rèm cửa sổ cho che kín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 nói hẳn là so với ngươi kháo phổ nhi lão đại không mang theo như thế đã kích người vưu tiềm lập tức vẻ mặt đưa đám mắt ba ba n h ì n lầm siêu nói lời này quá hại người t â m ta cùng ngươi lâu như vậy dĩ nhiên dĩ nhiên nói xong dùng mu bàn tay ô mắt làm gào khóc hình người quá sốc nổi hát nguyệt thấp giọng b ù đ a o vưu tiềm động t á c cứng một thoáng ho nhẹ một tiếng đem trên người l ỏ n g lòng lẹo l ẻ o quần áo thường làm âu phục giống như sửa sang một chút hai tay ở trên cổ làm ra một cái điều chỉnh cả vạt động tác đàng hoàng trịnh trọng nói cái kia buổi tối ăn cái gì lâm thơ vũ tức giận lửa một cái ngôi ở phụ cận tụy bịp che miệng khẽ cười nói các ngươi cảm tình rất tốt sao đứng ở lăng vũ mặt sau tinh h ỏ a cười hì hì gật đầu nói đại ca ca thật biết điều lăng vũ hơi nhúm mày lạnh rên một tiếng tụy bịp liếc hắn một chút nói hay cái gì hử tiểu hỏa nói chính là sự thực ngươi cho rằng đều cùng ngươi này khối băng như thế à tinh h ỏ a le lưới một cái nói không có rồi lăng ca ca mới là tối thú vị người chỉ là các ngươi không biết h ắ n thôi ta cho ngươi biết nhà lần trước lăng ca ca lúc ăn cơm lại phức trên đất bóng dựng thẳng lên một đạo sắc b é băng chỉ kém mấy cm liền cắt đến tinh hoả gò má để trong miệm nàng lập tức nuốt trở vào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 nàng nụ cười trên mặt từng điểm từng điểm biến mất tinh hỏa vớt tóc của nàng không tiếng động mà biểu thị an ủi lúc này hùng nho nhỏ từ bên ngoài trở về ở nàng mặt sau theo một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên mang kính mắt ăn mặc áo sơ mi trắng ngoan ngoắn biết điều dáng vẻ chỉ là áo sơ mi hẳn là nhiều lần tẩy quá nhiều thứ ở cổ áo có vài giọt đọ sầm vết máu tiêu chiếu hiên lâm siêu một chút liền nhận ra hắn trước mặt thế cái k i a tàn bạo trung niên hình tượng có một chút điểm tương tự con mắt cùng khỏe miệng biến hóa cũng không lớn chỉ là không có dấu mép chưa xong con tiếp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 ồ t u y clip nhìn một chút tiêu chiếu hiên cái ghế có tâm h ý k h á c nói có thể với các ngươi căn cứ tứ đại danh tướng tề toàn người sẽ không là bừa bãi vô danh người chứ lâm siêu đạm mặt nói sau đó có cơ hội giới thiệu cho ngươi t u l i p ơi cợt không sâu hơn hỏi phòng tiếp khách những trụ sở khác đại biểu nghe thầy t u y clip không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn tiêu chiếu hiên có thể dự họp cái này quy cách phòng tiếp khách tự nhiên tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường tiêu chiếu hiên cảm nhận được chu vi rất nhiều mịt mở phóng mà đến ánh mắt mặt ngoài tuy rằng giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng bao nhiêu có mấy phần t h ấ thỏng đặc biệt là nhìn thấy bộ phàm t h đến. đến đây tiếp viện ngôi sao căn cứ căn cứ dĩ nhiên có một mươi sáu một mươi bảy cái trong đó còn có được xương hóa hạ khu mạnh nhất viêm hoàng căn cứ đây là người thế nào mạch quan hệ đây là cỡ nào hy vọng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 liền như vậy mặt hàng cũng dám lôi ra đến giảm hạ bốn người kia cùng một cấp bằng người lúc này bữa tối lục tục vào bàn làm bằng bạc mâm bưng khối lớn các loại nấu n ư ớ n g t h ú thịt những n à y t h ú thịt là người khổng lồ cách bắt lấy hai con gấp trăm lần thể chất quái vật vẫn chứa đựng ở ớ p lạnh trong kho mấy ngày nay thời khắc đề phòng quái vật bất ích không có đi ra ngoài sàn b á n liền đem ớ p lạnh trong kho dự trữ thực liêu lấy ra dùng gấp trăm lần thể chất t h ú thịt chiêu đ ạ i mỗi cái căn cứ đại biểu tuyệt đối không tính là hẹp hòi coi như là lâm siêu thể chất cũng có thể từ những n à y thu thịt bên trong thu lấy đến có thể cung tiêu hao dinh dưỡng đối với như bộ phàm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 cấu tạo dáng dấp cũng là phòng chấn động chống đạn đây mới là s à o tâm tư không phải chứ hết thầy phòng xá bên trong đều có tâm thép triệu tướng q u â n nói không sai năng lực của ta cũng là kim loại có thể cảm ứng được những này vách tường bên trong tâm thép hình trên bàn ăn mỗi cái căn cứ đại biểu uống tiên tiểu ăn thu thịt lẫn nhau nói chuyện phiếm nhưng đ ể tại nhưng tất cả đều là khen tặng lâm siêu lâm siêu tự nhiên dùng cơm không có uống rượu tuy rằng lấy thể chất của hắn chút rượu này tình còn không cách nào ảnh hưởng hắn tư duy sức phán đoán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 cái kia hai người là tuyệt đối không cách nào đem thực vật ngụy trang thành nhân loại răng rớp hơn nữa còn như vậy giống y như thật bao quát cảm nhận k h í tức đều giống nhau như đ ú c nếu như trước mắt chỉ là nàng thế thân cái kia nàng bản thể ở đâu diệp vương trong lòng có chút nghi hoặc hắn nhìn tùy lịp đường này cuối cùng vẫn là bỏ đi thăm dò ý nghĩ kế tục điều tra những người khác chiến đấu t r ị ở bên tay phải của tùy lịp lăng vũ bị quét hình xong xuôi chiến đấu chỉ là hai trăm mười lăm tám hơn hai trăm chiến đấu t r ị nay vẫn là đánh lộn tư thái không có toàn bộ phóng thích cũng không năng lực tính toán tình hướng giới dĩ nhiên liền nắm giữ tiếp cận loại hình h ế ứ c chiến đấu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 đến lúc sau hầu như là đình thai nhức góc toàn bộ mặt đất tử tế hơi run dày đến mãnh liệt lay động như địa chấn bình thường run run một ít bị quái vật giẫm đạp lên phòng ốc đang run dày bên trong gạch lăn xuống mà xuống bức tường ầm ầm sụp đổ vê anh ẩm đại đ ị a run dày tiếng càng ngày càng gần hống hống nương theo to lớn chấn động tiếng mà đến là một mảnh không nói ra được cái gì chủng loại quái vật tiếng hô sắp bén v ạ n mẹo dữ tợn khàn khàn lại như một đoàn xấu đi cuộn phim đang l a n l ộ t để cho người nghe tê cả ra đầu mặt đất bao la trên một mảnh màu đen sóng biển từ phương xa cuối chân trời bao phủ chạy trồn mà đến bắt đầu thì p h ủ lại như ầm ầm sóng dậy b i ể n gầm từ mảnh này vô biên vô hạn màu đen thú triều bên trong ngờ ngợ có thể thấy được một ít thân ảnh khổng lồ h ơ n ở trong đó ở thú triều phía sau còn có một chút cực kỳ to lớn lại như cao nguy ngọn núi bình thường quái vật khổng lồ ầm ầm đập đến ầm ầm ầm mảnh này thôn trang nhất thời bị màu đen sóng biển bao phủ nghiền t h à n h bình địa cái kia vài con du đáng xác thối chỉ là lăng nhìn thú triều căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đạp lên thành thịt nát x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 nhưng thật vào lần này muốn điều tra cũng không phải là đơn độc cá thể q u á i vật mà là con số lượng lớn thú t r i ề u coi như cách xa nhau thưa thớt cũng có thể ngay lập tức điều tra đến phạm hương ngữ nhìn đen kịp phía chân trời điểm điểm mơ hồ tia sáng từ cái kia vài con xác tối h trước khi chết đang nhìn thấy thú t r i ề u tốc độ tiến lên khoảng chừng có lúc tốc năm mươi dặm trở lên nói cách khác ở những n à y thú t r i ề u đến tinh thần căn cứ thì vừa vặn là đêm tối sắp tối lui ánh bình minh p h á diện sắp đến thời khắc n à y trung gian mấy tiếng bước đệm thời gian đầy đ ủ bọn họ tiến hành bị chiến chuẩn bị phạm hương ngữ g i lên trắng như tuyết thủ đoạn mở ra mặt trên làm bằng bạc di tích bộ đàm. đem chính mình nhìn thấy tình báo báo cáo cho lâm siêu sau đó xoay người theo đen kịt bậc thang đi xuống này trang nghiêm bảng bạc sắt thép cao lầu đi tới ngoài căn cứ bộ phòng tuyến lâm thời chiến tranh an bài trung tâm đ ù n g đ ù n g đ ù n g du dương m à cổ lao tiếng trung từ trong căn cứ thành cao nhất gác t r u n g trên vang lên chuyển khắp toàn bộ nội thành căn cứ mỗi cái giấc ngủ bên trong người may mắn còn sống sót quân bộ binh sĩ các bộ ngành tướng lĩnh đều ở tiếng trông giới t h ứ c tỉnh n g h e tới này trông vang hưởng đến thứ chín thanh thì tất cả mọi người lập tức cá chép nhảy đ i a quay cuộc lên chín tiếng mang ý nghĩa cao nhất cảnh giới lúc trước vẫn chuẩn bị đại chiến rốt c u c đến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 dữ t ậ n xấu xí mục nát và mẹo có toàn thân màu trắng mỡ nhuyễn nhục thực hụ loại quái vật có cả người màu đen giáp s á c b ò sát loại trùng thú có giỏi về tầng trời thấp khí áp phi hành côn trùng loại quái vật ở những n à y khí thế mánh liệt quái vật phía sau mơ hồ có thể thấy được từng con từng con màu đen loại cỡ lớn bóng người lại như cất bức ở trong b ầ y thú voi lớn mánh tượng d á n g dấp không nói ra được dữ t ậ n và mẹo khiến cho người liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy s ợ h ã i run sợ một con hai con lâm thị vũ ngồi ở tường thành trên đồn đá Phóng t ầ m m ắ thi t vô cùng vưu tiệm thú hát nguyệt h con n như đám người đều là giật mình vưu tiệm trận mắt liễu lơi nói nhiều như vậy loại hình nga hầu như là xâm lấn long chiến sự căn cứ gấp đôi số lượng dĩ nhiên chỉ là bia đỡ đạn lâm siêu không hề trả lời ở hoàng kim hóa thị giắt dưới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 trong căn cứ tất cả mọi người nắm c trả súng trong tay giới suốt sáng mà chờ đợi ở tương thành bên trên diệp vương cùng những trụ sở khác đại biểu tất cả đều đứng này đạo thứ nhất phòng tuyến trên theo thú chiều khoảng cách có vào tất cả mọi người đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy ở này quần dày đặc màu đen thú chiều bên trong từng con từng con cao hơn hai mươi mét loại hình a số lượng rất nhiều lại như hắt chiều bên trong đá ngầm cực kỳ bắt mắt này nhiều như vậy loại hình a mỗi cái căn cứ đại biểu sợ bắn lên qua loa q u é t tới liền có thể nhìn thấy ít nhất có hai mươi con trở lên đồng thời ở thú chiều mặt sau nợ nợ còn có càng thêm thân t n h khổng lỗ ở đi tới mà tới trong đó một ít căn cứ đại biểu trong lòng bồn t r ồ n tuy rằng dự liệu được lần này xâm lấn tinh thần căn cứ quái vật số lượng sẽ rất nhiều b và không hứa tư lệnh không cần thiết p h á i mười vạn binh sĩ đến đều xấu nhưng không nói rằng phải tới đánh trận đầu liền mạnh như vậy phải biết những này có thể t h ố n g trị t h ú chiều quái vật thông minh t u y ệ t không kém nhân loại điểm này từ trước bị xâm lấn căn cứ tí h dụ liền có thể thấy được chúng nó cũng hiểu được đơn giản bố binh chiến lược t ỷ như l o n g chiến sự căn cứ ở sơ kỳ tấn công đợt thứ nhất thì loại hình a hầu như tất cả cũng không có ra tay chỉ là để loại hình b dẫn dắt quái vật ở mặt trước nằm lôi cùng hấp thu hỏa lực chỉ là một ít loại hình a,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 mãi mãi không kết thúc địa bao phủ tới ở trong này c à n g có một ít đại gia đều biết rõ loại hình a thể trạng quái vật cao hơn hai mươi mét thân thể ở trong bảy thú như tiền sử mánh tượng tràn ngập chấn động thị g i á c tính duy nhất để những người này vui mừng chính là tinh thành tường thành cao tới hơn tám mươi mét tình c ờ từ chụp xuống góc độ nhìn lại những này đáng sợ loại hình a quái vật ở tường thành dưới vẫn có vẻ rất t h ấ p tiểu ầm ầm ầm hống hống hống chạy trốn m n g thanh s ắ c bén vặn vẹo quái tứ gạo như âm lãng giống như trước mặt xoàn tới phả vào mặt khí áp cồn phong đem quần áo thổi đến mức về phía sau phía ba mươi dặm hai mươi dặm tiến vào lôi khu lâm siêu nhìn thú triều t i ề n tuyến như sóng biển giống như bao phủ đến màu đen thú triều c u ố n vào tường thành hai mươi dặm ngoại lôi khu những n à y hạch địa lôi đều là phạm hương n g ự a từ phụ cận mấy cái quân nghiên khu siêu tập vật liệu cùng b ả n vẽ ra công chế tạo ra bởi thời gian q u a ngắn số lượng có hạn chôn thả cũng không phải là rất dày đặc ầm ầm ầm hạch đ ị a lôi trôn giấu vị trí cực sâu hơn nữa cải tạo thiết chí phát động sức mạnh điều đến rất nặng chủ yếu là dùng để ứng phó thú triều dùng đĩa lôi bình thường coi như là quân xa tạ từ phía trên nghiền ép len đi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 không ngừng mà phát động đến hạch địa lôi có chút ở vào hạch địa lôi ngay phía trên quái v ợ cả người bị nổ thành chia năm xẻ bảy bất quá trong đó một ít loại hình b nhưng không có nổ chết chỉ là chân hoặc những khắc quái dị đột biến tứ chi bị nổ đoạn còn loại hình a đang nổ sức mạnh truyền ở bùn đất thì linh điểm vài giây trong n g á y mắt liền cảm ứ n g được nguy hiểm do đó tránh thoát có một ít không tránh kịp cũng chỉ là bị nổ đến vết thương nhẹ những n à y thời đại trước bản vẽ hạch địa lôi bạo tạc uy lực trung quy có hạn lâm siêu n h ì n trăm trăm bảy thú chậm dãi hướng về phạm hương ngự truyền đạt một cái chỉ thị khởi động hạp tháo tiếp tục cầu phiếu đề cử nhanh bốn trăm Quy hạm trong h kinh Chương tháo căn cứ thành tường thành phòng tuyến trên tổng cộng có sáu môn lâm siêu mang về h ạ m t h á o đều là từ ạt lạn thịt di tích bên trong hối đoái về cấp năm sao quân hạm trên h ạ m t h á o trong đó bố trí ở cửa chính vị trí h ạ m t h á o tổng cộng có bốn môn hai bên trái phải phân biệt một môn phía sau là kiếm môn quan cùng thuộc sân đạo địa lý hiểm ác quái vật rất khó từ nơi nào xâm lấn bởi vậy không có bố trí bất kỳ h ạ m t h á o chỉ là đơn giản cái khác lực lượng phòng vệ kiếm môn quan vị trí địa lý thật là tốt rồi ở chỉ cần phòng thủ ba mặt là được không có nỗi lo về sau ở cửa chính vị trí bốn tòa h ạ m pháo phân biệt là hai tòa ma môn h ạ m pháo hai tòa phản h ạ m huyết liệt pháo giờ khác này lâm siêu để phạm hương ngự khởi động chính là có quần thể đã kích sức mạnh phản h ạ m huyết liệt pháo thu được chỉ lệnh sau phạm hương ngự lập tức thông qua căn cứ nghiên cứu chế tạo chiến địa liên lạc bộ đàm hướng về hai tòa phản h ạ m huyết liệt pháo trên đợi mệnh giáo quan hạ lệnh chuẩn bị dự nóng hồi khởi động nguy nga trong căn cứ thành tường thành bên trên bốn tòa h ạ n pháo dường như bốn con chiếm giữ ở tường thành bên trên mánh ổ hai tòa phản h ạ n huyết liệt pháo độ cao c ó gần mười mét nòng pháo đường kính nước chừng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 nguy nga tường thành ở nổ vang bên trong cũng khe run hai đóa tươi đẹp v ế t hồng đám mê hình nấm g từ trong bảy thú quần c u ộ n mà lên chỉ thấy d à y đặc màu đen thú triều trong nháy mắt bị xé ra một gần trăm mét lỗ thủng mặt đất bị nổ thành sâu sắc cao ham xuống chạy trốn ở lỗ thủng biên giới quái vật trên người mang theo bị nổ bay đồng bạn da thịt ruột nội tạng cùng với ruột bên trong ô huế phần liền những vật này trong lúc nhất thời mục nát mùi hỗn hợp mùi máu tinh vị cùng với phần liền mùi thối tỏa ra làm người n g ẹ n thở hôi thối dị vị ở phía sau quái vật đầy rôn xuống nổ tung l ỗ thủng lại như bị hạch địa lôi nổ tung cái hố như thế từ từ bị b chỉ là bị bổ khuyết tốc độ cực kỳ c h ậ m c h ậ m này phản hạ m huyết l i ệ p pháo đạn pháo có quan g t ừ lực phá hoại mảnh này trăm mét bên trong khu vực tràn ngập hỗn loạn điện từ phong bạo nếu như hữu cơ giới loại vật phẩm tiến vào bên trong sẽ lập tức mất đi hiệu lực ẩm ẩm trong căn cứ thành tường thành bên trên lại vang lên phóng ra tiếng nổ vang rền ánh sáng đỏ ngòm xẹt qua phía chân trời âm ầm t ạ t vào b ầ y thú toàn bộ thú chiều nhất thời hỗn loạn tử thương số lượng lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng trưởng này chuyện này những trụ sở khác đại biểu nhìn này hào quang đỏ nổ lạc vị trí kinh ngạc trong lòng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 Cũng có thể ngay thể lâm ậ p tức c nhận được hạch siêu ệ n từ mạch sung phong là, tại, được, kiếm, nhìn g g sạng. Nhưng liên tục bao phủ tới thu triệu ở phản hạng huyết liệt pháo dưới áp chế thú chiều tốc độ tiến lên nhất thời g i ả m nhiều chỉ có hi hi t á n tán mấy đám bầy thú may mắn địa tránh thoát hạm pháo oanh tạc đồng thời sống quá hạch địa lôi bạo tạc thành công chạy đến tường thành phía trước mấy trăm mét vị trí bất quá chờ l ợ i ở chỗ này là tường thành bên trên h ạ n g nặng súng máy ống phóng rổ két điện t ử pháo nhóm vũ khí thời gian đang kéo dài mỗi một giây đồng hồ đều có hàng trăm hàng ngàn quái vật chết đi khắp nơi đều có nổ thành mơ hồ thi thể chi khối riêng là căn cứ bản thân hỏa lực liền để những này thú chiều tử thương vượt qua hàng và con trong đó loại hình b cũng tổn thất nặng n ề phản hạo huyết liệt pháo m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 Ở t i chỉ vong tự do trên tự i là, là cơn hưng phấn này cũng không có kéo dài bao lâu liền bị đột nhiên xuất hiện bóng tối tới tắt hơn nữa triệt để lạnh leo đến đáy lỏng chỉ thấy dừng lại thú chiều phía sau đột nhiên mặt đất bắt đầu run run dày khẩn đoán lấy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 đại địa đều đang nhẹ nhàng run g dày lại như hoàn toàn quỳ phục ở chúng nó dưới chân mười con mười lăm con hai mươi con ở màu đen thú chiều phía sau không ngừng mà b ò ra từng con từng con to lớn thể tích loại hình é ngăn ngắn mấy phút đi tới thú chiều hàng trước loại hình é đã nhiều đến hơn hai mươi con xếp hàng ngang lại như một đám to lớn khí giới công thành tràn ngập á p bức tính sức mạnh cùng hơi thở lạnh như băng những này loại hình é dáng dấp không giống nhau có như bước ra tùng lầm to lớn mánh hổ có như sắc bén dữ tợn hải đàm có như răng nanh dữ tợn tiện sử cá sấu lớn trong đó còn có một chút loại hình é bộ phận thân thể ở bệnh độc biến dị cải tạo dưới hoàn toàn không nhìn ra vốn là mục có như một đoàn vặn vẹo rít gào b ù n não có như vô số quái vật thi khối chắc vá mà thành dáng dấp rất có quái dị k i n h sợ tràn ngập không cách nào hình dung tà ác cùng dữ tợn thời gian từng giây từng phút trôi qua bỏ ra ngoài loại hình nết từ đầu đến cuối không có gián đoạn từ hai mươi con cấp tốc tăng trưởng đến ba mươi con p h ả n phất mãi mãi không kết thúc giống như còn đang tăng thêm toàn bộ mênh mông hùng vĩ trên chiến trường hoàn toàn lạnh leo tinh mịch h o n h h o n h chỉ vang vọng liên tục bỏ ra loại hình nết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 Chỉ chống được hạm pháo không thể chống đỡ được nhiều như dựa ma vào vậy môn đỡ lâm o ạ i phải hình, nhất định phải hắn ra trận ra xiêu âm thanh lạnh lẽo bàn chân giẫm một cái mặt đất cả người từ cự trên vách cao cao phóng lên trời sau lưng nhu thuận quần áo trong nháy mắt bị x é rách đen kịp mà sắc bén cải tạo long rực từ sống lưng trên trôi ra to lớn hát rực bao phủ mọi người đình đầu phảng phất đem trong nội tâm vắng lặng dòng máu thiêu đốt đến sôi trào mánh l i t lên hô long rực hơi vỗ hắn hóa thành một vệ bóng đen trước tiên độc thân hướng về đông đảo loại hình ép p h ó n g đi nhỏ bé như màu đen hồ điệp bóng người ở những này cự thú trước kia không hề bắt mắt chút nào thế nhưng ở này mênh mông trên chiến trường bao la nhưng không người nào có thể lơ là này một con bướm hống một con to lớn b ạ c h m a u tinh tình trạng loại hình ép p h ẫ n n ộ gầm t h é t lên hướng lâm tràng đập tới toàn thân sáu bảy cánh tay động tác máu lẹ từ mỗi cái phương vị bọc đánh trụt vào lấm s i u l â một s i ê n g thương n nổ đánh mà ra không khí ô ô nổ vang toàn bộ mạch mau tinh tinh loại hình ét gần năm mươi mét to lớn thân thể nặng nề ngửa về đằng sau cũng ngựa phản h ấ t bị thái sơn va chạm toàn bộ thật sâu hao hám đi vào hoàn toàn biến hình bên trong xương cốt nội tạng tất cả đều bị kình đạo đập vỡ tan trái tim càng là phá nát nổ tung nga xuống lại vô sinh tức cùng động tính liền ngay cả co giật đều không có thuần sát q u y một chương ba trăm sáu mươi hai huyết đã thiếu đốt chương ba trăm sáu mươi hai huyết đã thiếu đốt toàn thể nhân loại chiến trường một mảnh yên lặng như tờ đây là thuần sát loại hình s lại bị tuần h sát nhìn con kia nằm xuống không hề nhúc đ í c h lồng ngực hoàn toàn ao hạm biến hình loại hình s cự trên vách mỗi cái căn cứ đại biểu thậm chí toàn bộ tinh internet quan thấy cảnh này á châu người tất cả đều con ngươi đều muốn chừng đi ra lúc trước tuyệt vọng hoàn toàn quên giờ khác này trong đầu chỉ có cái kia tuyệt thế một thương chấn động một thương tuần sát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 hát nguyệt v ư u tiềm lạnh thật bốn người phóng lên trời trừ lạnh thật không biết nói chuyện ở ngoài hát nguyệt chờ ba người đều là cao giọng dít gạo từ cự trên vách trực tiếp thả người nhảy xuống hướng về phía trước vô tận thú chiều cùng hơn bốn mươi con loại hình h é t hung hãn phóng đi phản phất hoàn toàn không biết tử vong cùng sợ hãi là vật gì đổi tới hắn giết lăng vũ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà sắp bén toàn thân hàn khí c u ộ n c u ộ n mà ra đem mấy trượng phạm vi hóa thành trời đất ngập tràn băng tuyết hắn liếp mắt nhìn cái kia cánh chim màu đen nam nhân bóng lưng đan tử vừa nay cái kia tuyệt thế một thương phong thái hắn liền biết mình không cách nào lại truy đuổi trên người đàn ông này.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 l i ê n tiếp tục như vậy cố nhiên có thể thể hiện ra hắn không kém gì t u i l p sức chiến đấu của bọn họ nhưng lúc nào cũng có thể sẽ bất ngờ n g ã xuống người điên đều là người điên diệp vương trong lòng phẫn nộ những trụ sở khác đại biểu nhìn lục tục nhảy xuống hắc nguyệt lăng vũ、tùyệp. lâm thơ vũ nhóm người kinh ngạc trong lòng đến không cách nào ngôn ngữ đối mặt hơn bốn mươi con loại hình ghét bọn họ động tác này lại như thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng trọi đá nhưng là bọn họ vẫn không do dự chút nào xông lên, lên rồi đây là thế nào dũng khí cùng đấu chí a lâm siêu nhìn nhảy vào chiến trường tỉ tỉ cùng hắc nguyệt vũ tiềm Giác, là dễ dàng nhất like、lâm ệ n h h t ậ n g ư ờ i ê u ngửa n mặt lên trời thét dài tay cầm chính thức màu đen cổ thường hóa thành một đạo kinh thiên tia chớp màu đen hướng về bên trái số lượng dày đặc nhất một thước loại hình ép quần bão vút đi hô đen kịt lông chim hình thái cải tạo lòng rực xẹt qua khí áp như xoắn ốc qua luân ở gạo thét bùng nổ ra cái này hình thái giới cao nhất tốc độ phi hành hai năm lần tốc độ âm thanh vẹo lâm siêu nắm thương vọt tới này bên trái sáu con loại hình ép phía trước n à y vài con loại hình ép nhận ra được lâm siêu hướng hắn phát sinh uy hiếp tính nôn nóng dích đạo dưới chân hoàn toàn không dám dừng lại đốn hướng ngăn cản ở cự bích trước lâm siêu mạnh mẽ đánh tới lực hút lĩnh vực nhiệt độ cao hòa diễm linh độ hà bằng kịch độc thực vật sóng âm sức mạnh tăng cường. sáu loại h ì năng h ép từng người n lực t đồng thời bạo phát lâm siêu cầm trong tay cổ thương như một người đã đủ giữ quan hải chiến thần lệnh nhuệ con mắt đảo qua sáu con loại hình ghét bóng người không co dừng lại trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng dung hiện ra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 như miêu trảo ở nạo pha lên như thế chói thai khó nghe b è o lâm siêu hóa thành một đạo tia chớp màu đen nắm thương hướng này con chủng loại hiếm thấy loại hình ép bạo vút đi tốc độ siêu âm bắn chết ẩm ở gần gấp ba tốc độ âm thanh bay lợn ư dưới nổ đâm mà ra cổ thương ẩn chứa hai mươi ba mươi tấn lực trúng kích thông qua lấy cờ lập diện kỹ năng vật lộn xảo đem này con núi t h â y loại hình ép chấn động đến mức trong cơ thể tạng khí dồn dập nổ tung ở hiện giai đoạn những này loại hình ép thể chất tương đương với cấp năm tiến hóa giả lâm siêu tuy rằng chỉ là cấp bốn tiến hóa giả nhưng hắn là nặng bao nhiêu tiến hóa gi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 trong o à dài, n chiến tuyến phi thường bộ phi tuy lâu ằ n đang lực đánh g giết Lâm lực l Siêu cật ạ i h ì h thế h n n ư số lượng thực sự quá nhiều, một chốc lượng là nhiều, căn bản là không có cách giết chết toàn、bộ. Trong giết thực một chết cách có quá bộ. đó một ít loại hình é liền nhân lúc lâm siêu đánh giết những khác loại hình ét h ì nhanh chóng hướng cự bích và đập tới triển khai năng lực cùng tứ chi va chạm ở cự chiến vách lâm thơ vũ h ắ c n g u y ệ t vựu t i ể m lệnh thật mấy người bảo vệ ở cự bích phía trước hết thể lâm siêu không d à n h bận tâm cá lọt lưới vọt tới cự bích trước bọn họ liền xông lên chặt lại cùng đánh rết tuy rằng có lâm siêu ở mặt chất lượng lớn đánh rết loại hình ét h ế nhưng mỗi người bọn họ áp lực cũng vô cùng lớn lao coi như có lăng vũ clip bộ phàm ba người gia nhập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 toàn thân hàng khí bao phủ bao phủ lại đánh về phía cự bích ba con loại hình é ở phía sau hắn clip giơ tay một chiều khắp nơi ẩn chứa ma túy kịch độc tử màu xanh lục dây leo thoan khai quật n ư ỡ n g đem vài con bị đông cứng kết thành tượng băng loại hình é quấn quanh trụ bộ phạm nhưng là nhân lúc hai người bọn họ k h ô n g chế d â y phút thời gian cấp tốc bay lượn mà lên giơ tay ngưng tụ ra một cái đen k ỳ thố đen hướng loại hình ép h ủ đầu thôn vệ mà đi đây chính là năng lực của nàng thôn vệ ba người bọn họ phối hợp hầu như là nước chạy mây trôi phát huy ra lực sát thương rất lớn nếu như là đơn đà độc đấu bọn họ muốn giải quyết một con loại hình é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 Cùng với lâm ệ thơ t thể sự h c vũ năng lực cường độ bản thân liền là cấp năm cường hóa tăng gấp đôi sau đạt đến cấp sáu chỉ dựa vào sử dụng tới to lớn quả cầu xét liền có thể dễ dàng đem loại hình s trọng thương thậm chí là đánh giết vũ tiềm năng lượng cường hóa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 không d q một chương ba trăm sáu mươi bốn sĩ khí như cầu vồng chương ba trăm sáu mươi bốn sĩ khí như cầu vồng ẩm ẩm kịch liệt chiến đấu chỉ kéo dài mấy phút tường thành chức ngã xuống loại hình ép số lượng cũng đã nhiều đến hai mươi sáu hai mươi bảy chỉ trong đó tiếp cận 20 con loại hình ép đều là bị lâm siêu giết chết tuy rằng hắn kích s á t những n à y loại hình é chỉ cần mấy giây thế nhưng người sau cũng không phải gỗ sẽ không không công chờ để hắn kích s á t có loại hình é sẽ t r á n h né, có sẽ quay đầu giả bộ lui lại còn có loại hình é bảo mệnh năng lực bản thân l i ê n mạnh coi như lâm siêu triển khai đế mộ s ạ tuyến cũng chưa chắc có thể một lần kích s á t hơn nữa mỗi chỉ loại hình é cách biệt thì có một khoảng cách chờ chúng nó nhận ra được lâm siêu đuổi theo thì lập tức hốt hoảng mà chạy từng người phân tán ra đến m u ố từng cái kích xác cũng cần tiêu hao chút thời gian bất quá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 cao vút tràn ngập uy nghiêm hông tiếng vũ phản phất viễn cổ thời đại cự thú phát ra ra hết thể từ mỗi cái phương vị hướng tường thành nào h tới loại hình ghét khi nghe đến này vang vọng chiến trường hông kiều thì tất cả đều n g ừ n g lại sau đó lập tức thay đổi thân thể to lớn cấp tốc hướng màu đen thú triệu chịu hồi muốn chạy lâm siêu con mắt h í p lại ở hắn vừa mới chuẩn bị truy kích thì đột nhiên màu đen thú triệu như sóng biển giống như bắt đầu chập trùng hết thể sinh vật biến dị như là kiến hôi hướng bốn phía phân tán ra đến dọc theo tường thành ở ngoài đường biển hướng về bên trái cùng phía bên phải phân tán mà đi tự hộ là dự định đem toàn bộ tinh thần căn cứ vây、lại.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 chuyện đến nước này bọn họ làm sao không biết ra sức tử chiến từ có thể cầu được một chút hy vọng sống q u á i vật là sẽ không đau lòng vì nhân loại nước mắt cùng thấp kém thần cầu lại như đ ổ phu sẽ không để ý tới dưới đao chó lợn đeo trên trận chiến này chỉ có thể sống chết phấn khởi chiến đấu phải lâm tiết trước tiên lớn tiếng nói ta chiến sĩ căn cứ chắc chắn phấn khởi chiến đấu đến cùng ta quật khởi căn cứ không có một là loại n h á t gan t r ư n g nông đồng dạng hào khí phóng đãng lớn tiếng nói hết thể quật khởi căn cứ binh lính chắc chắn bính xong cuối cùng một hơi giết hết một g ọ t máu cuối cùng, giết. cùng hết thệ căn cứ đại biểu nắm chặt n ắ m đấm tràn ngập đắt đỏ đ ầ u trí nếu như không có lâm siêu cùng hắc nguyệt l a n g vũ bọn họ lúc trước khủng bố xuất kích bọn họ cũng đã tuyệt vọng cùng đánh mất tự tin thế nhưng từ lâm siêu mạnh mẽ vũ lực cùng tinh thần căn cứ ẩn dấu hùng hậu lực lượng quân sự trên bọn họ nhìn thấy hy vọng có hy vọng liền m u ớ n bính lâm siêu nhìn những n à y căn cứ đại biểu khẽ gật đầu những người này đều là một đường sờ soạn lần mò tới được mỗi một cái đều trải qua như địa ngục tuyệt vọng cùng thống khổ cầu sinh ý chí đã sớm cực kỳ kiên định chỉ cần cho bọn họ từng tia một hy vọng bọn họ liền sẽ không tung tay chính là bởi vì như vậy tâm、tính. bọn họ mới có thể sống đến hiện tại đồng thời bỏ đến vị trí này các vị đi thôi lâm siêu vung tay lên phải mỗi cái căn cứ đại biểu túi trào lĩnh mệnh la kiếm bách lâm siêu giờ khắc này tản mát ra uy nghiêm cũng theo những người khác đồng thời túi trào hiện trường chỉ có diệp vương một người không có túi trào cũng không có hé răng chỉ là mặt tâm trầm q u y một chương ba trăm sáu mươi lăm cự nhân lên sản chương ba trăm sáu mươi lăm cự nhân lên sản ở lâm siêu bàn giao xong sau mỗi cái căn cứ đại biểu không có dừng lại cấp tốc đi tới từng người bộ đội trong trận doanh cổ vũ sĩ khí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 ở ba người bọn hắn bị kiềm chế thì cái k h á c loại hình A thì lại xuất lĩnh loại hình b dẫn dắt lượng lớn thú chiều hướng về tường thành đánh tới ở tường thành bên trên các loại vũ khí hạng nặng lập tức giấy lên lửa đạn phối hợp các loại đạn đạo cùng hóa tiễn cùng với từ viêm hoàng căn cứ được bản vẽ sinh sản ra điện từ pháo không ngừng mà thanh lý thú chiều thế nhưng những này thú chiều số lượng thực sự quá nhiều các loại vũ khí quét vào thú chiều lại như ném vào mặt hồ cục đá nổ lên một mảnh gọn sóng nhưng rất nhanh bị hợp lại ở đồ vật hai mặt tường thành bên trên cũng không có quần thương hiệu quả phản h ạ n huyết liệt pháo chỉ là mỗi người có một môn đơn thể bạo phát thương tổn cực cao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 Coi như mục tiêu như bởi ị tinh thần tốt. thể phát phát to sát thương. điên, lớn, nếu như khống không càng lớn hơn chế Chỉ huy sầm lực có b vậy giờ phút này chút ra c h ạ m năng lực giả hầu như đều là thần bí vực năng lực giả theo năm trăm n g ư ờ i năng lực toàn bộ phóng thích lượng lớn khối băng hiện lên quả cầu lửa từ bầu trời rơi rụng t r ê n trường khối băng tạp vào đến thú chiều bên trong ở quả cầu lửa đốt cháy dưới hóa thành nước đá sau đó dần dần hóa thành hồng thủy b ã o phủ thực vật hóa thành vách tường cùng võng ngăn cản ở thú chiều phía trước kim loại năng lực hóa thành vô số đao nhọn như dọn mưa giống như bắn vào đến thú chiều bên trong Nham năng lực ra từng thạch ra triệu lực đây từng cây sắc b là một hồi điên cuồng chiến tranh đông môn tây môn cửa chính ba phương hướng tất cả đều hóa thành khốc liệt máu tanh sát lục địa ngục lâm siêu trấn thủ cửa chính vị trí thời khắc đang khống chế thể lực cùng tế bào nguồn năng lượng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 Thường trải trước qua lúc l â mười Siêu sức Siêu sợ chiến đấu, giờ khác này đối với nội, đấu, quá, khác cho chúng cũng tránh không kịp. Bất quá, chúng nó cũng không này nó Bất g kịp. Lâm e ợ c lại quái bình h t ư n chính g vật chậm có là, ã háo, chúng chỉ cần nó ở đây k i ể mấy chế lại Lâm Siêu, không cho Lâm Siêu tiếp viện chỗ khác là được. Chiến không tranh tiếp lại Lâm Lâm là Siêu, Siêu viện dài. Mười m kéo đang phút nửa giờ không chút nào ngừng lại căng thẳng mà hung hiểm chiến đấu mỗi một phút mỗi một giây đều có lượng lớn quái vật chết đi máu tươi cùng thi thể chạy xuôi ở tường thành phía trước vô tận bia đỡ đạn thành từ trong màn ảnh truyền khắp toàn bộ châu á tinh võng tất cả mọi người lỗ thai đều xác bị các loại sắc bén vặt vèo gầm rú cùng với hạng nặng súng máy cùng đạn đạo phóng ra tiếng nổ vang rền chấn động đến mức mất cảm giác khốc liệt máu canh tất cả mọi người nhìn này mênh mông hùng vĩ chiến trường nhìn vô số quái vật t i ế n phó hậu kế địa d ữ tận đập tới nhìn từng con từng con loại hình ép cấp cự thú ngã xuống ở cái kia mấy cái lóng lánh bóng người trước mặt nhìn máu tươi cùng thi khối lắp bắp tung bay ở trên chiến trường ngủ say ở nhân loại trong cơ thể huyết tính lại như một lần nữa bị thiêu đốt mà lên rất nhiều quan sát chiến đấu người bất chi bất giác đ i ệ nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hầm răng viên mắt đỏ chót phản p h t chính mình liền đặt mình và ở bên trong chiến trường như thế trong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 ở tất cả mọi người tư duy phản ứng không kịp nữa thời điểm đột nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện hết thể tập kích đến cự bích năm mươi vị trí đầu mét quái vật bóng người đột nhiên biến mất lại như bị vật vô hình nuốt lấy như thế d ầ m d ầ m mà ở d â y tiếp theo không tới liên tục không ngừng to lớn lăn lộn tiếng vang lên chỉ thấy những n à y biến mất quái vật một lần nữa ở cự bích trước ba trăm mét vị trí xuất hiện đồng thời một ít loại hình bê thân thể thất hành n g ã n h à o trên đất liên tục l a n lộn tất cả mọi người nháy mắt này tình huống thế nào v anh m cùng lúc đó cự bích sau b ỗ n nhiên vang lên bước chân nặng nề tiếng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 liếc mắt n h ì nhau n không hẹn mà cùng hướng ba trăm m ở ngoài bốn con loại hình s cùng đông đảo cao đẳng quái vật dùng sức nhẹ xuống lại như vận động viên ở nhảy cầu như thế cao mười m to lớn thân thể từ cự trên vách tầng tầng nhẹ xuống như dưới chân g dẫm bạo đạn hạt nhân bình thường bùng nổ ra kinh thiên động địa chấn động tiếng vang ai c ư ớ p được t í n h ai lị sau khi hạ xuống mắt liếc phía bên phải cách tuy rằng nàng là cao mười m người khổng lồ thế nhưng vóc người tỷ lệ nhưng là cực kỳ cao g ầ y k i ê u mị này thoáng nhìn có một phen đặc biệt ý n h ị phong tình cách sát mặt lạnh lùng vừa hạ xuống bóng người bỗng nhiên tho ra hướng trong đó mạnh nhất bốn con loại hình s nào tới li lị khinh r ê n một tiếng giơ tay hư không một điểm phía trước không khí tựa hồ nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng nàng bóng người về phía trước bước ra vẹo bóng người bỗng nhiên biến mất sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bốn con loại hình ép trước mặt mà trước kia sắp chạy đến loại hình ép trước mặt cách nhưng bóng người một thoáng biến mất lúc xuất hiện lần nữa lại trở về cự bích dưới chân đây chính là năng lực của nàng cực kỳ hiếm thấy đặt c h u vực không gian cách s á t mặt lạnh lùng bàn chân mạnh mẽ giống một cái mặt đất mãnh liệt sức mạnh xuyên qua dưới chân đại đ i ệ n ư ớ ra một cái lỗ h í c dường như có một cái địa lòng ở phía dưới bay về phía trước thoan thẳng đến hướng về bốn con loại hình é năng lực tốc độ di động khẳng định là so với thân thể phải nhanh một chút ầm ầm này nước ra đại địa chạy tới lỵ trước đi tới bốn con loại hình é trước mặt nơi này mặt đất trong nháy mắt hóa thành lưu xa đồng thời từ bên trong bay lên vài đạo màu vàng đất cấu tạo như mai rùa thổ l á chắn đem bốn con loại hình é tất cả đều bao phủ ở bên trong lỵ kinh ngạc thốt lên một tiếng quay đầu lại giận dữ nói ngươi chơi xấu là ngươi trước tiên đánh bay tốc chạy tới lạnh lùng nói ta ba con ngươi một con thôi lắm một người hai con không phải vậy có tin ta hay không sẽ đem ngươi ném trở lại lị tàn bạo mà nói cách đạo mặt nói lời ta nói từ không thay đổi ngươi khạc khạc hai vị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thổ l á chăn cái khác tuổi trẻ ngươi gái đầu trên mặt có một tia xấu hổ nói hiện tại là thời kỳ không bình thường các ngươi còn nháo như vậy nữa nếu như bị vị tia nhìn thấy đại gia cũng phải xui xẻo à cách cùng lị liếc mắt nhìn nhau từng ngươi lạnh rên một tiếng cách lạnh lùng nói lần này tạm thời để ngươi một lần bạo mẫu rồng hừ vô lại ma tử ai muốn ngươi để lị k i n h tường nói nếu không là ngươi bị vụ chủ đại nhân trúc phục quá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 Thế nhưng t ố c độ v ẫ n là vài không bằng vài con loại hình ép bóng, bao phủ, bao phủ bóng người a n nhìn Lị vài con l trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã trở lại cách lỵ người ba người trước mặt、ừ. cách liếc lỵ một chút lạnh lên một tiếng về phía trước giơ tay dưới chân lưu s a cấp tốc nhấc lên khỏi mặt đất ở trong tay hóa thành một thanh mười mấy mét thổ kiếm lớn màu vàng lưỡi dao sắp bén cô động đến như kim cương bình thường cưng rắn hắn bước đi hướng bên trái hai con loại hình ét nhanh chóng phóng đi、Chết. cách h ế t c ngầm nhẹ một tiếng khôi ngô thân thể to lớn ở loại hình ét to lớn thể tích trước mặt tuy rằng vẫn là thấp bé nhưng so với nhân loại cùng loại hình ét trên lệch có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau giờ khác này mười mấy mét c ự kiếm đón đầu chém về phía một con con nhím giống như mọc đầy gai nhọn, loại hình lập tức cắt vào đến gai nhọn bên trong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 bất kể là cái tia cao mười mét người khổng lồ thể tích vẫn là cái tia mang tính áp đảo bạo lực đánh giết cũng làm cho người sâu sắc biết này ba con người khổng lồ khủng bố cỡ nào đây chính là ngôi sao căn cứ ẩn dấu sức mạnh Chứ bọn họ ra là còn có hay không những khác ẩ ầ n dấu đồ vật ở cách lỵ người ba người giải quyết phía sau tập k í thì, đột nhiên một đạo to do hông tiếng hú đ ố n g nhiên vang lên chuyển khắp toàn bộ mênh mông chiến trường hồng tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm tiếng tê từ cửa chính thú chiều phía sau chuyển đến nghe được này rung động đến linh hồn hông khiếu một ít nhác gan binh lính sợ đến tim đập như trống trầu chính diện cự trên vách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 thất giai thể chất thời gian năng lực không gian truyền t ố n g bảo vật những này liền là người tiếp tục ngoan cố chống lại lực lượng lâm s i ê u từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mắt chi chu nữ hoàng giống như dụng cụ tinh vi thổ lộ ra người sau mấy hạng tin tức trên mặt lộ ra một tia đồ cận mặc dù thất giai thể chất để trong lòng của hắn có chút kinh ngạc so với thể chất của mình còn muốn hơi cao một điểm nhưng là cân nhắc đến chi chu gia tộc phía sau may a thần hết thể liền không khó giải thích có may a thần tiên đoán cùng chỉ điểm các nàng to như vậy một cái đỉnh tiêm sát thủ gia tộc toàn viên xuất động muốn góp vốn v u n trồng ra một cái thất giai cường giả cũng không khó dù sao Cái cự tiêu kỳ lạ h ì nghe h nhện thể chất ầ n n ư dưỡng thập vật chân đốt tới nói. Đây là một cái cao đến quá đáng thể chất, trừ tài thể chân phi có cực kỳ phong phú h dai, cao ra. nói, cái mới bồi làm là động đây đến đáng nguyên, n g có cực có quá kỳ được lâm siêu thanh âm chi chu nữ hoàng chậm rãi lấy lại tinh thần nói thật vừa rồi nàng đại não có chút đ ộ n g từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ từng chịu đựng đả kích như vậy đương nhiên nàng tuyệt không phải không phải là không có trải qua cực k h ổ chỉ là tất cả đều bị nàng khắc phục từ xuất sinh không lâu cùng cùng một đám hải tử tại phong xào bên trong tiến hành nhân sinh lần thứ nhất khảo nghiệm lúc thành tích của nàng liền là ưu tú nhất rồi sau đó trại huấn luyện ám sát huấn luyện ban thực chiến ám sát nhiệm vụ cùng một ư ơ i hai tuổi sau bắt đầu tiến hành phong hào tranh đoạt chiến bên trong biểu hiện của nàng từ đầu đến cuối đều là đệ nhất nàng bị nhận định là chi chu gia tộc n g à n năm khó gặp một lần kỳ tài thiên tiêu vô song tuổi con trẻ nàng liền đạt được đời trước nữ hoàng thụ mệnh trở thành mới chi chu nữ hoàng như thế c h ó i mắt nhân sinh giờ phút này lại bị một cái bàn tay từ đám mây tươi sống đập xuống tới trước mắt bóng ma vẫn còn phảng phất cự nhân đứng ở trước mặt mình để nàng khó mà tiếp nhận bất quá nàng dù sao cũng là trải qua trở thành chi chu nữ hoàng khảo nghiệm người cũng từng ở vô số lần ám sát nhiệm vụ bên trong đứng trước qua tiệ cảnh ngực nàng có chút chập trùng chậm rãi t h ở sâu thể nội tế b à o nguồn năng lượng chậm rãi du tẩu từ bỏ trong tự điển của nàng chưa bao giờ hai chữ này ba chỉ là nàng vừa định thừa cơ lâm siêu nói chuyện cơ hội âm thầm thi triển năng lực đống trước mắt bóng đen loay lên má trái gương mặt đống nhiên một trận chết lặng thân thể không tự chủ được ngã lật tại một bên khác một cái vô cùng rõ ràng trưởng ứ n xuất hiện tại nàng khác một bên trên gương mặt thổi qua liền phá k i ề u nộn ra thịt trong khoảnh khắc trở nên đ n g đỏ sung huyết còn không hết hy vọng lâm siêu nhàn nhạt n h ữ n mày nhìn lướt qua chung quanh chúng nữ đạm mặt nói có phải hay không mở rộng tầm mắt trước kia chưa từng nhìn qua các ngươi nữ hoàng bệ hạ bộ dáng như vậy đi hiện tại không muốn chết đứng ở bên phải muốn chết đứng ở bên trái tại trong vòng mười giây cho ta đứng vững ta không cho phép ngươi dạng này vũ nhục nữ hoàng bệ hạ trong đám người lập tức có một cái tuổi trẻ nữ nhân tức giận hét lên một tiếng d ư ơ n g anh múa vớt nào về phía lâm siêu lâm siêu nhìn cũng không nhìn quay người một cước đá ra đá vào bụng của nàng nặng nề lực đạo đưa nàng đạo bay ra sáu bảy mét bên ngoài trên mặt tuyết nếu như các ngươi nghĩ trên người ta trông thấy phong độ thân sĩ cái kia nhất định là phải thất vọng lâm siêu lạnh nhặt nói còn có tám giây chuyên hai môn ặ h n khắc chế các nàng những thời giờ này năng lực giả mà từ nhỏ sát thủ huấn luyện bồi dưỡng cho các nàng tỉnh táo lý tính để các nàng rất tốt đánh giá ra thế cuộc trước mắt ta tuyệt sẽ không phản bội nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng bệ hạ ta nguyện cùng ngươi cùng nhau chí tử mấy người các ngươi phản đồ chúng nữ bên trong phát sinh rối loạn lâm siêu thô sơ giản lược nhìn lại hơn hai mươi người bên trong nguyện ý quy thuận người vậy mà chỉ có bốn năm người chỉ có một phần nhỏ nhất trong lòng của hắn thầm than một tiếng đây chính là gia tộc và căn cứ khác nhau căn cứ là tính giai cấp thống trị thế lực cần mấy chục năm trên trăm năm mới có thể để cho người ta sinh ra lòng cảm b i ế n nguyện ý vì căn cứ hy sinh mà một cái gia tộc truyền thừa cổ xưa tộc nhân lực ngưng tụ xa không phải căn cứ có thể so sánh nhất là dạng này định tiêm gia tộc mặc dù c á c nàng là một cái lãnh huyết sát thủ gia tộc lâm siêu yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn xuống chi chú nữ và nói xem ra nhân cách của ngươi mị lực rất không tệ có như thế nhiều người nguyện ý vì ngươi chết theo chi chu nữ hoàng ngón tay nắm chặt tuyết động túi đầu cắn môi d ư ớ i đối chung quanh sự tình cũng không có quan tâm quá nhiều mặc kệ là chúng nữ nguyện ý vì nàng c h n cùng hay là sợ chết quy thuật lâm siêu nàng đều không quan tâm nàng ấy lòng chỉ là phi t ố c tự hỏi như thế nào thoát thân vừa rồi lâm siêu một trường xuất thủ hiển nhiên là xem thấu nàng tiểu động tác thế nhưng là nàng không biết lâm siêu đến tột cùng l à như thế nào xem thấu chẳng lẽ có nhận biết vực năng lực nàng từ trong tình báo biết lâm siêu người mang tiền hóa thụ nhưng là theo điều tra lâm siêu nhưng không có nhận biết vực năng lực chẳng lẽ vẫn giấu kín ấy chưa hề bại lộ nàng chỉ có thể giả thiết lâm siêu có nhận biết v ư ợ t năng lực coi đây là cơ sở để suy nghĩ thế nào phá giải trước mắt tử cục lâm siêu liếc mắt nhìn những cái kia chuẩn bị ương ngạnh chống cự nữ nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ tại vận dụng hắc ban thú cánh tình huống dưới lâm siêu tốc độ đạt tới một cái kinh tế h hai tục tình trạng mà lại bây giờ thi triển ra này cánh lúc hắn cũng cảm giác được cùng trước đó có rõ ràng khác biệt tại thời chi trận ra tốc hiệu quả dưới hắc ban thú cánh cùng hắn thân thể phù hợp trình độ đạt tới cực cao trình độ cơ hội hoàn toàn phù hợp hắn hiện tại thậm chí có thể đem tốc độ tăng phúc cùng hoàng kim tăng phúc mở rộng đến hắc ban thú cánh bên trên kể từ đó, vốn là tốc độ khoa lần nữa tăng phúc gấp hai tốc độ trong nháy mắt có thể đạt tới một cái cử thế vô song trình độ lâm siêu tin tưởng liền xem như đụng tới sơ đại thâm viên nữ vương dạng này quái vật cũng có thể chạy mất đương nhiên điều kiện tiên quyết là người sau không dùng khác thủ đoạn t h như lực hút kết giới các loại năng lực bành bành bành lâm siêu cổ tay chặt chém xuống những n à y tứ dai ngũ giai thể chất nữ nhân hoàn toàn không kịp phản ứng võng mạc đều không thể bắt lâm siêu thân ảnh trong nháy mắt ngã xuống đất lâm siêu không chế lực đạo đến vội vặn không có trực tiếp đánh chết dù sao mỗi một cái đều là cấp bậc quốc bảo hiếm thấy thời gian năng lực giả toàn bộ á châu đã phát hiện thời gian năng lực giả. đều không có vượt qua mười cái cứ như vậy r ế t chết quá lãng phí tài nguyên chờ mang về cho phạm ngưng nữ hoàn toàn có thể tổ kiến một cái thời gian năng lực giả quân đoàn chi chu nữ hoàng trông thấy lâm siêu đối người chung quanh xuất thủ biết cơ hội tới toàn thân t ế bảo nguồn năng lượng bỗng nhiên chuyển động cổ tay nâng lên một đầu ngân sắc vòng tay lóe ra h à o q u a n g màu bạc vừa muốn xé mở một khe hở không gian lâm siêu như quỷ mị thân ảnh lại bỗng xuất hiện ở trước mặt nàng và n h một quỷ mị thân ảnh lại bỗng xuất hiện ở trước mặt nàng và ả n một quỷ mị thân ảnh lại bỗng xuất h i n ở trước mặt nàng tất cả đều ném vào đến một chuyện trước chuẩn bị chữ vật khí bên trong xử lý xong những n à y gương ngạnh phản k h á n g người lâm siêu đem mấy cái khác quy thuận nữ nhân ném vào đến cùng lúc trước tầng thứ chín chỗ tránh nạn bên trong mấy cái kia quy thuận người cùng một cái chữ vật khí bên trong trong khoảnh khắc mảnh này chống trải trên mặt tuyết cũng chỉ còn lại có lâm siêu cùng chi chu nữ hoàng hai người ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào xử lý ngươi lâm siêu nói chuyện không có chút nào k h á c h khí lãnh khóc địa đạo chi chu nữ hoàng bưng bít lấy đứt gãy cổ tay biểu lộ hơi tái nhận nhưng không có lộ ra bất luận cái gì đau đớn bộ dáng nàng ngẩng đầu nhìn thẳng lâm siêu nói vậy phải xem xem ngươi làm lượng nếu như quá kiên kỵ ta muốn giết chết ta ta cũng không có cách việc đã đến nước này các ngươi người hoa có câu chuyện xưa chết tử tế không bằng lại còn sống ta nguyện ý quy t h u ậ n ngươi lâm siêu có chút cười lạnh đùa cợt mà nói ngay cả như thế ngây thơ phép khích tướng đều dùng đi ra ngươi cũng thật là thật đáng buồn đến một bước này còn muốn sống sót tộc nhân của ngươi nhưng so sánh ngươi có cốt khí hơn nhiều chi chu nữ hoàng sắc mặt không một c v n sóng lạnh lẽo nhìn lấy lâm siêu nói các nàng là ngu xuẩn đem từ nhỏ dậy bảo bản lĩnh toàn q u y n sạch làm sát thủ bất kỳ cái gì hoàn cảnh dưới sống sót đều là mục tiêu thứ nhất lâm siêu nhìn qua trên mặt nàng lãnh l ạ o chi khí k h í p mắt nói là sao nếu như đưa ngươi biến thành một con chó ngươi còn có dũng khí sống s ó t sao q một chương ba trăm sáu mươi tám tái sinh năng lực chương ba trăm sáu mươi tám tái sinh năng lực ở toàn bộ chiến trường yên tĩnh không hề có một tiếng động thì lâm siêu chậm rãi từ đôn đá trên đứng lên t r ở tay đem sau lưng cổ thương chột vào trong tay ngẩng đầu nhìn này con đà sơn vương thú con ngươi mơ hồ hiện ra một vòng màu vàng tiện sử sinh vật giống như cự thú nhìn xuống lâm siêu chấm rãi nhấp động đậy đầu lâu từ xương sọ nhô ra vòi vòi dưới trong d â y lát bùng nổ ra một tiếng cứng cắp cao v ú t h ố n g tiếng hú. Ồ, sắc bén mà lại hùng hồn sóng âm giống như là b i ể n gầm bao phủ chỉnh diện cự bích tựa hồ phải đem này cao nguy cự bích mạnh mẽ là đổ ở cự trên vách một ít phổ thông tiến hóa giả cùng đặc thù tiến hóa giả trong nháy mắt bị chấn động đến mức toàn thân đánh run thất khiếu chảy máu c o n ngươi bạo lồi ra đến chết không nhắm mắt t r ừ n g mắt ngã xuống đất nương theo khủng bố sóng âm không khiếu, còn có lượng lớn nước như hạt mưa từ trước mặt bay vụt mà đến đem một ít thể chất thấp kém phổ thông tiến hóa giả thân thể trong nháy mắt xuyên thủng ra hố máu lực sát thương không kém chút nào với viên đạn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 vung lên ngả voi cùng vòi voi hướng lâm siêu quét ngang mà tới lâm siêu bóng người lay động che kín đỏ như máu mạch lạc cánh thị khống chế chiều gió nhanh chóng tránh thoát vòi voi cùng ngả voi t i ế n công đơn thuần nói tới sức mạnh coi như trạng thái mạnh nhất ở dưới hắn cũng không cách nào cùng này con tên to sát chính diện chống đỡ chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm l ư ợ c điểm c h í mạng đánh giết ầm ầm ầm ở lâm siêu tránh né đồng thời vòi voi tầm tầm ngã tại cự trên vách phía này ngăn cản dưới vô tận thú chiều cùng đông đảo loại hình ét cao nguy cự bích trong nháy mắt kịch liệt r u lên lăn xuống dưới lượng lớn cắt đá vỡ tan ra mấy chục nói đáng sợ vết thương phỏng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 t i ẩm thiếu đốt bóng người như ngài đem bình thường va vào đà sơn vương thú thế nhưng sau một khách nhưng việt không phải ngài đem giống như vẫn diệt mà là bùng nổ ra trước nay chưa từng có kinh thiên động địa tiến vang toàn bộ cao chừng trăm mét đà sơn vương thú sau gãy bị va chạm địa phương trong dây lát chấm xuống phía dưới ở nó dưới chân đại địa cũng trong nháy mắt n ứ t toát ao h á m sụp đổ thứ chi sâu sắc h á m xuống mặt đất sáu bảy m thâm h ỏ a d i ễ m biến mất ở đà sơn vương thú đỉnh đầu ở không năm giây không tới trong nháy mắt lần thứ hai từ nó dưới bụng lao ra lâm siêu trên người tiêu đốt hỏa d i ễ m đã tiêu thất thay vào đó chính là sền s ẹ t vương thú máu tươi p h ú c p h ú c đà sơn vương thú bụng nứt ra một dài hơn m ộ mươi mét lỗ thủng hoàn toàn chặt đứt ruột cùng phá nát nội tạng cùng với không nhận rõ là cái gì vị trí tổ chức từ xe rách vết thương bên trong rơi ra ngoài một đồng đống như đau bụng như thế tả đến khắp nơi đều có trong đó một ít hai ở một é t thô mập mạp r u ra r giây đồng hồ sau lại lần nữa từ đà sơn vương thú trên lưng một cái khắc vị trí con da lại như sâu kim phùng ý như thế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 đồng thời đem trong cơ thể nội tạng cũng phá hủy đánh tan tuy rằng chiêu thức cũng không tinh diệu cùng hoa lệ thế nhưng đối phó đà sơn vương thú như vậy k h u y ế t thiếu linh hoạt năng lực né tránh quái vật nhưng là không thể tốt hơn thực dụng s á t chiêu、Ồ. Đà đến định đau đánh gào thành Sơn siêu số Vương thanh như từ trên trời chuyển lệnh Nó nén người nhất cùng lấy dây tính toán thùng lượng Vung cùng chân trước, người hướng tường mạnh vút vẩy vòi voi về bước trước Thú khét từ trời tựa biết tới hồ cao Cố cả Cả ra Âm lâm dây mẽ lôi lấy dự r ằ nếu g trong lòng mỗi người tràn ngập động, nhưng ở tướng tràn t chấn linh mỗi i ở n giống giận dữ bên trong vẫn là phục hồi tinh thần g hồi lại, i dữ là phục đ ề khiển tường ạ xạ xạ pháo hòa kích cao cùng cùng tiễn, điên cùng xạ kích đà sơn với v đà ơ n ngăn cản lại bước chân của nó. Nếu g thú, thể t đồ có bước của lại ư thành bị phá bọn họ cũng chỉ có thể cùng loại hình ép cùng loại hình a cùng với lượng lớn bảy thú cận chiến p h â n đấu đến thời điểm không cần nghị cũng biết tình cảnh là nghiêng về một bên tử thương phải biết mỗi chỉ loại hình ép sức chiến đấu đều là sánh ngang mười vạn quân đội Rết!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 chính là trước một giây mới vừa thu về đi to lớn màu đen dễ cây vật thể chỉ là một đòn liền đem phía này chống đối vô tận thú t r i ề u tường thành đập phá ra tất cả mọi người nhìn cái kia chậm rãi ngọ nghệ thu về đi to lớn màu đen dễ cây vật thể cổ họng như bị cái gì ngăn chặn cái gì đều không nói ra được hầu như không cần nghị cũng biết nắm giữ như thế cường lực phá hoại tuyệt đối không phải loại hình ép có thể làm được mà là vượt qua loại hình ép quái vật ẩm ẩm tây môn tường thành lần thứ hai rung động người thứ ba tân l ỗ thủng xuất hiện một hồi một hồi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 đột nhiên sửng sốt nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại đồng thời ở tương thành bên trên phương đột nhiên sáng lên một đạo nửa trong suốt thủy s ắ c dấu vết lại như có một đạo trong suốt lồng năng lượng phòng ngự toàn bộ tường thành ngày mai trước thời gian điểm trường mới quá muộn cũng không quen khó khe z z z z chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm bảy mươi một phong chương ba trăm bảy mươi một phong nguồn sáng lồng phòng hộ hạt lản t ỷ hạt s cấp hệ thống phòng ngự có thể chịu đựng cao nhất giới hạn trị lực công kích là một tấn thương tổn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 hơn nữa tế bào có thể bắt nguồn t ừ động khôi phục tốc độ cũng là cao đến đáng sợ tuyệt đối là một cái siêu cấp thịt heo l á chắn ở lâm siêu liên tục tiến công thì đồ vật môn chiến trường cũng xuất hiện biến hóa chỉ thấy đông môn hát nguyện phụ trợ lăng vũ bộ bên biệt, phàm khắp hình những hình này mười mấy người con trong, trong, còn con cùng cũng nhưng đi loại loại quái cấp Này có chúa con chúa lãnh lãnh loại một vật. vật thể có quái nếu không có có thực Thế nhưng đối mặt mở thực thú thế, trên trường, trở loại lồng ly lui ngoài nào nhiều, bọn họ đã bị bức ép đến bích dưới chiều chiến hình họ bích hơn phòng hộ họ như cách không cách bọn đến nữa nguồn sáng bọn cùng bên S sự cự bức quá sau, đều đáy, bị bị đã đã ép ra ở với ề cự vách, trên như vứt v lại Đối bị bỏ. điểm này lăng vũ cùng clip bộ p h à m ba người cũng không có lời oán hận đang lựa chọn s u ấ t chiến thời điểm bọn họ liền làm được rồi chịu chết chuẩn bị tâm lý hơn nữa cùng đi với bọn hắn đồng thời còn có hắc nguyệt thông qua lẫn nhau chiến đấu phối hợp bọn họ biết rõ cô bé này cũng không kém bọn họ tuy rằng đánh lộn phương diện còn non nứt điểm thế nhưng năng lực cấp số nhưng cao hơn nhiều bọn họ tiềm lực to lớn vô cùng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 ngày hôm nay phiếu đề cử từ bốn trăm linh bi kịch cầu phá năm trăm linh tiểu siêu siêu còn chưa bắt đầu bạo phát đây trước tiên sung năng dưới danh máu hống hống chưa xong còn tiếp q u y một chương ba trăm bảy mươi hai thất thủ lồng năng lượng trên chương ba trăm bảy mươi hai thất thủ lồng năng lượng trên cùng lúc đó ở tây môn cự bích phía trước trong dây lắc vang lên một đạo kinh tiên nổ hống chỉ thấy đất nổ tung nổ tùng từ bên trong rối ra sáu bảy cây to lớn màu đen dễ cây vật thể mỗi một cái đường tính to nhỏ đều không thua với lúc trước xuyên thủng cự bích cái k i a một cái mà ở những n à y màu đen to lớn xúc tu phía sau chậm rãi bỏ ra một con gần cao tám mươi mét đen kịt cầu trạng q u á i vật con quái vật này toàn thân đen kịt mặt ngoài tất cả đều là đen đặc hậu mật bộ lông những n à y bộ lông tỏa ra dầu nhuận ánh sáng l ộ n l â y như là từng cây từng cây thì cần còn thứ hai vương thú bản thể hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong hứng từ đen kịt cầu trạng vương thú một cái nào đó miệ vị trí bên trong chuyến ra cao vút phẫn nộ gầm rú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 cả người huyết nhục cùng xương cốt bóng người vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người ở ngôi sao trong căn cứ giống như vậy người đ i ê n cuồng còn có mấy cái là ra sao trách nhiệm để hắn như vậy p h ấ n đấu quên mình bảo vệ này t ỏ a căn cứ hứng rất nhanh ở tất cả mọi người nhìn kỹ phản phất trời cao bị người này cảm động trên người hắn bị đốt cháy thôn vệ huyết nhục kinh mạch đều đang nhanh chóng sống lại tiêu h hủy n h ắ n cầu cũng ở v i ê n mắt bên trong tái tạo đồng thời hoàn toàn tiêu hủy mặt ngoài da rẻ cũng từ từ, từ trong máu thị sinh sôi mà ra lại như là dục hỏa chúng sinh hoàn toàn sống lại v ư tiềm cả người trần như nhộng tắm rửa ở ngọn lửa màu đen bên trong ngọn lửa màu đen này lại như hắn áo khoác không cách nào lại thôn p h ệ hắn nửa cái tóc gáy thích ứng ở thế giới cấp năng lực bên trong thích ứng năng lực đều có thống trị tính địa vị vốn là lấy view tiềm cấp bốn năng lực đang không có hát n g u y ệ t cường hóa ra chỉ dưới là không cách nào nhanh như vậy liền thích ứng này đèn kịt cầu trạng vương t h u thôn p h ệ hòa diễm thế nhưng hắn hiện tại thể chất có thể cũng không phải là cấp bốn phải biết hắn đệ nhất không có giáp bảo vệ đệ nhị năng lực đánh lỗi cũng thấp nhưng là hắn nhung c ó thể cùng một trăm năm mươi lần trở lên thể chất loại hình ép t r n h đấu bằng chính là cái gì chính là sức mạnh chính là thể chất hắn thích hướng năng lực là số ít không cần tiến hóa nguồn năng lượng cũng có thể liên tục tiến hóa năng lực thích hướng loại hình ép tốc độ di động tốc độ công kích ở quá trình thích hướng bên trong hắn tế bào gen cũng nhanh chóng lột xác tăng trưởng thể chất cũng ở tăng lên dữ dội khi hắn hoàn toàn thích hướng loại hình ép thì liền mang ý nghĩa thể chất của hắn đã có thể cùng loại hình ép cùng s á n h vai nói cách khác thể chất của hắn đã vượt qua lâm siêu đạt đến một trăm năm mươi lần trở lên xâm lấn tây môn cự bích thú triều to lớn nhất tính sai chính là không có điều tra đến năng lực của hắn và không sẽ không cho hắn g ũ chiến g ũ cường cơ hội mà bây giờ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 nhất thời kinh hỷ lại đây lúc trước ra trục chặt chiến đấu do xét chip rốt cục ở nạ n ổ người máy sửa chữa giới khôi phục vận chuyển hắn không thể chờ đợi được nữa về phía này còn thứ ba vương thú quét hình quá khứ thông qua trong thời gian ngắn phân tích cùng quét hình mắt trái trên cấp tốc đến ra cuối cùng chiến đấu số liệu 1.282 chiến đấu trị diệp vương nhất thời cảm thấy ngẹ thở hơn một nghìn chiến đấu trị hơn nữa còn không phải tranh đấu trạng thái chiến đấu lũy t h ừ a cũng không có đem năng lực tính nhập trong đó chỉ dựa vào giờ khắc này tư thái cùng tử chi liền nắm giữ hơn một nghìn sức chiến đấu quét vật thông qua số liệu diệp vương mới chính thức cảm nhận được con quái vật này đáng sợ dừng nào lúc trước đang từ trước mắt phán đoán chỉ cho rằng so với loại hình ép mạnh hơn một chút nhưng cụ thể cường bao nhiêu nhưng lại không biết nhưng là hiện tại vừa nhìn đâu chỉ là cường gấp đôi quả thực là gấp ba bốn lần còn chưa hết h á n tim đập như t r ố n g t r ầ u âm thầm vui mừng cũng còn tốt chính mình không có xuống bằng không giờ khắp này bị lồng năng lượng đón đỡ ở bên ngoài c ù n g như vậy quái vật nằm ở đồng nhất cái c h i ế n trường ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng diệp vương không có dừng lại cấp tốc dương m ắ t quét về phía lúc trước công thành voi ma hút cự thú mắt trái rất nhanh đến mức ra phân tích chiến đấu lũy thừa diệp vương con ngươi nhẹ nhàng co lại trong lòng run dậy kiểm tra tỉ mỉ số liệu phân tích nhất thời phát hiện quét hình này con vương t h ú thì đem năng lực của nó cũng quét hình đến ở 1 8 t n chiến đấu trị bên trong năng lực luy thừa liền chiếm cứ hơn 800 điểm dứt bỏ năng lực thể chất cùng đánh lộn tổng hợp luy thừa còn không bằng con k i a cánh chim phi xả diệp vương mắt trái mí mắt không bị khống chế run run cái này 1 8 t n chiến đấu con số thực sự quá trói mắt trước đây hắn xem qua cao nhất chiến đấu luy thừa cũng mới chỉ là tháng bốn ă m sáu không điểm vượt qua loại hình ép mà người này chính là bọn họ căn cứ thủ lĩnh tư ma dương nhưng là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 đo lường đến nó chiến đấu trị số nhất thời khôi phục c ợ n sóng con số qua lại trên giới nhảy lên lúc cao lúc thấp nhưng c ợ n sóng phạm vi cũng không lớn trước sau ở một nghìn bảy trăm đến một nghìn chín trăm bên trong hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về lâm siêu chiến đấu trị số như trước là bảy trăm hai mươi bốn chưa từng thay đổi quái vật diệp vương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lần thứ nhất hắn cảm thấy có người để hắn cảm thấy sợ hãi coi như là tư mã dương ở trước mặt hắn triển hiện sức mạnh của chính mình thì hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc cũng không có quá mức chấn động nhưng là người đàn ông này tuyệt đối là quái vật phần này đối với sức mạnh tinh tế không chế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 An hóa, mòn, thôn vệ, xuyên thấu, tiêu hóa, chờ chút, cũng toàn cũng vô hiệu. Cấp lồng năng lượng sức mạnh chống miễn cung năng như năng cũng nhẹ nhàng một thấu, tiêu chút, thể hết thể ít chờ hiệu. dịch chỉ vô vệ, hiệu quả. cấp cấp cấp coi có có sức cự, lực, lực, là S đang lúc này cánh chim phi xả vương thú cả người đã đi vào đến lồng năng lượng bên trong đồng thời quấn quanh ở nó phần cuối trên đà sơn vương thú cũng theo đồng thời bị dẫn dắt đến lồng năng lượng bên trong to lớn thân thể xuyên qua lồng năng lượng thì không có nửa phần trở ngại lại như bước vào một đạo trong sương mù lồng năng lượng mất đi hiệu lực rất hiển nhiên k h n g phải tại những khác chiến trường địa phương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 hắn cũng đem g á n h vác một đời biêu danh lúc trước khổ tâm vận doanh cũng đem toàn bộ hết hiệu lực bây giờ còn chưa tới cuối cùng t u y ệ t cảnh lâm siêu sẽ không đi bước cuối cùng này lộ hắn nhanh chóng rơi lên bộ đàm hướng về phạm hương ngữ nói để hết thảy bộ đội lui trở về bên trong thành cự trong vách đem hết thảy đặc thù tiến hóa giả bộ đội tụ tập cùng nhau để y vụ khoa lấy ra bọn họ m g u t ư ơ i phạm hương ngữ ngẩn ra mặc dù có chút nghi hoặc cái này kỳ quái bàn giao nhưng bây giờ thời gian cấp bách nàng không kịp hỏi kỹ hơn nữa nàng tin tưởng lấy người đàn ông này xấu bụng cả tính chắc chắn sẽ không làm vô dụng sự hết thảy bộ đội nghe lệnh hết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 lâm siêu tiến vào lồng năng lượng bên trong sau lập tức sử dụng tới hoàng kim long dược hình thái hết tốc lực hướng đà sơn vương thú cùng cánh chim phi xả vương thú đuổi theo rất nhanh sẽ đuổi theo bọn họ không nói hai lời tiến vào hoàng kim cự nhân trạng thái nắm thương hướng về cánh chim phi xả vương thú tiếp thân quật mà đi ẩm cổ thương kéo xoắn ốc sức mạnh nổ đâm vào cánh chim phi xả vương thú phần cối u lập tức xuyên thủng bậy xuyên ra một cái mấy mét đường kính lộ thủng khổng lộ đồng thời thân thương sức mạnh xuyên thấu qua huyết đục t ầ n tầng lan truyền đến chu vi mười mấy mét pha vi toàn bộ đôi rắn đều bị đâm đến hướng ph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 tinh thần căn cứ lại vẫn có lưu lại hậu chiêu hơn nữa này hậu chiêu cũng mạnh đến n ỗ i không lời nói trong nháy mắt đánh giết loại hình ghép đây là thế nào đạn đạo vũ khí hơn nữa còn là bốn tòa rầm rầm rầm rầm lúc này ngắn ngủi xung năng khoảng cách thời gian trôi qua vòng thứ hai ma môn hạng pháo lần thứ hai vang lên ầm ầm ở âm thanh còn không lan truyền ra ngoài thì trên chiến trường cũng đã có bốn con loại hình ghép lần thứ hai toàn thân bạo liệt nổ t u n g hóa thành vô số huyết khối bờ biển chết đến mức không thể chết thêm còn lại loại hình ghép cùng loại hình a nhất thời như vừa tỉnh g ấ c c h i bao từng cái từng cái sợ đến quay đầu liền chạy v ố tưởng rằng nhọc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 cùng lúc đó lâm siêu sử dụng tới hoàng kim cự nhân trạng thái nắm thương hướng vũ rực phi x à vương thú đánh g i ế t mà đi mũi thương đạo qua không khí mơ hồ bị vẽ ra một cái vặn vẹo còn sóng có thể thấy được gần chứa cỡ nào sức mạnh mang tính hủy diệt vũ rực phi x à vương thú giữ tận mà gầm nhẹ một tiếng tráng kiện đôi rắn bỗng nhiên s u y đến từ trên xuống dưới địa hướng lâm siêu chém bổ xuống đầu Thức lân. Lâm siêu trong tay cổ thương xoay một cái, như cổ cái, ốc cái lân. Lâm xoắn rắn Siêu rùi, xoay vào lâm siêu ở đôi u r ắ n sức mạnh dưới cũng theo cùng hướng phía dưới bay đi đang giảm xuống đến cách mặt đất hơn hai mươi m thì hoàng kim long dực từ hóa giải mất sức mạnh lần thứ hai phóng lên trời hống vũ dực phi xả vương thú gào thét một tiếng dài trăm mét thân rắn đông nhiên quấn quanh đem lâm siêu bao quanh vây xung quanh sử dụng tới xả loại quái vật chứ danh nhất kỹ năng can riết lâm siêu lập tức nắm chặt cổ thương nhân thương hợp nhất địa hóa thành một đạo vòng xoáy màu đỏ ngọn dọc theo lúc trước kích thương phần cuối bộ phận bắn mạnh tới、Bèo.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 8 mét vị trí, vị í c h người h mình lúc t c dĩ n ê n không cách là o n bản thể lâm xiêu hơi híp mắt lại nói màu đen quần áo thường thanh niên giơ lên một ngón tay nhàn nhã lắc lắc lộ ra một cái răng trắng c ờ i nói ta chính là các người muốn tìm nhất đến người kia tru vi hàn khí nhất thời dân trào lâm siêu bên trong mắt lược động lạnh leo âm trầm sát ý nói ngươi chính là còn kia sắt tối sắt tối màu đen quần áo thường thanh niên nhữ mày nụ cười nồng nặc mấy phần nói các ngươi những n à y sơ cấp cựu nhân loại liền yêu thích loạn đặt tên ta vẫn là yêu thích các ngươi gọi chúng ta tân nhân loại thêm t hai một điểm đương nhiên ngươi khẳng định còn có thể cố chấp dùng cái kia sơ cấp xưng hô một chốc ta cũng không cách nào thay đổi ân những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là rất nhanh tân thế giới nhân loại liền đem c u ộ khởi mà ta chính là tân thế giới lục địa vương giả hết hệ đều sẽ bị sửa lâm siêu hơi cờ gằn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 thông á c dụng n so với t í tổng t hợp, chủ h yếu là thông qua tần suất c ộ là có thể đem tự thân tế b à o điều chỉnh đến cùng nham thạch đồng nhất cái tần suất tiến hành không trở ngại địa xuyên tấu bao quát kim loại khối băng cảm cớp toàn đều có thể cộng hưởng ta nghĩ ngươi đã nghĩ đến màu đen quần áo thường thanh niên vỗ tay cái độ khe cười nói ngươi tử di tích bên trong mang về lồng năng lượng tuy giảm xử lý ẩn đi ngoại trừ người phụ nữ kêu ngoại không có những người khác biết thế nhưng rất xin lỗi thủ hạ ta vừa vặn có một nhận bíp vực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 có trong h ể giây lát lâm siêu dưới chân huyết nhục nổ tùng cả người hắn bay lên trời vèo ở bay lên không bay lên trong nháy mắt lâm siêu đông nhiên nhân thương hợp nhất hướng về vũ dược phi xả vương thú giới cằm nhuễn nhục xuyên qua mà đi lại như một quyển huyết hồng cối xay t h ị n tuy rằng trong lòng hắn rất muốn kích sát này con sắp tối thế nhưng hắn hoàng kìm cự nhân trạng thái sắp đến lúc đó trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng còn lại không có mấy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 ven đường phòng chấn động p h ò n g xá cùng kim loại tấm thép chất liệu kiến trúc tất cả đều bị đạp lên đến vụ t v ặ t ở bên trong thành tường thành bên trên mấy tòa ma môn hạng pháo đã đem x â m lấn tiến vào loại hình ép cho thanh lý rơi mất giờ khác này chính phối hợp h á c nguyệt cùng lăng vũ vất kim hương đám người toàn lực ngăn cản đà sơn vương thú bớt chân ở chiến trường phía tây vưu t i ề m một thân một mình kiềm chế lại con kia đen kịt cầu trạng vương thú lâm thi vũ cùng lánh chân hai người thì lại hướng về chính diện tường thành nhanh chóng tới rồi hiệp trợ hát nguyệt cùng lăng vũ bọn họ cùng chống đối lâm siêu từ trời cao bên trong nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường tâm tình khá là trầm